Trọng sinh tiêu dao quân vương 17 chương 468 thẩm vấn áo bào xanh áo bào xanh gặp tần minh ngồi ngay ngắn trên giường. Do đến khẽ run dậy. Vội vàng nhớ tới. Thế nhưng là trên thân lại không có khí lực gì. Một thân bùn rủn Cảm giác giống như đến bệnh nặng đồng dạng. Hắn là dùng độc cao thủ cho nên cũng không có trước tiên cảm thấy mình là chúng độc. Hắn tự nhận trên đời này không có người nào có thể cho hắn hạ độc. Mà lại những bệnh trạng này càng giống là sinh bệnh. Cho nên hắn cảm thấy mình là bệnh. Tần Minh nhìn lấy áo bào xanh nam tử, nói thẳng bị ổi á, dùng độc muốn hạ độc chết ta. Ngươi, ngươi không có chúng độc áo bào xanh nam tử nói ra. Tần Minh gật đầu, đúng a muốn độc ngã ta, không phải dễ dàng như vậy. Cái này, không có khả năng. Ta độc thiên hạ vô song. Áo bào xanh nam tử nói ra. Tần Minh biếu môi. Ta còn nói ta y thuật thiên hạ vô song đây. Vậy thì thế nào Tần Minh một mực đối la sát môn rất để bụng. Nhưng một mực không có cái gì manh mối. Hiện tại tốt. Một cái la sát môn người đưa tới cửa. Tần Minh làm sao có thể sẽ buông tha hắn cho nên. Tần Minh dự định hốt du hắn. Trong lòng. Đã có mưu kế. Nhìn ngươi bộ dáng này bệnh không nhẹ a. Nếu như không sớm một chút trị liệu chỉ sợ muốn chết. Tần Minh bắt đầu gài bẫy. Trên thực tế. Cái này áo bào xanh nam tử trên thân triệu chứng cũng là trúng độc. Là Tần Minh trong đầu độc phương trong bí tịch một loại lấy hương khí truyền bá độc. Tần Minh nhàn dối không có chuyện gì làm ra đến. Xem như huân hương thả trong phòng. Độc này chỉ là bình thường hương. Nhưng một khi nghe thấy được Hội thân thể bùn rùn Toàn thân vô lực Ở ngực oi bức hô hấp rùn dập, choáng đầu hoa mắt Tuy nhiên cũng không đến chết Nhưng lợi hại hơn nữa người Cũng sẽ trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực Mà hương khí phạm vi ngay tại tần minh trong phòng Cho nên Người nào tiến tần minh gian nhà Người nào liền thành tay chói gà không chặt người Trừ phi là ăn qua tần minh điều chế giải dược người. Áo bào xanh nam tử nói. Hừ, coi như ta không may. Không nghĩ tới bỗng nhiên nhiễm bệnh. Ngươi muốn chém giết muốn sóc thịt. Tùy tiện tần minh biếu môi. Ngươi yên tâm. Khẳng định là muốn giết ngươi. Có điều trước lúc này còn phải để ngươi thổ chúc tội bởi vì có rất nhiều thứ là ta muốn biết. Tần minh mở miệng. Áo bào xanh nam tử nghe vậy cười ha ha. Ngươi muốn từ ta trong miệng biết la sát môn sự tình nằm mơ. Ta liền là chết. Cũng sẽ không nói. Tần Minh nói. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta thủ đoạn nhiều nữa đây. Ngươi như là không nói lời nào. Ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Thân là la sát môn lục đại hộ pháp một trong. Ta áo bào xanh nhất là đối la sát môn trung tâm. Ngươi không cần nhiều lời. Dếp ta đi. Áo bào xanh nói ra. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Đi đến áo bào xanh bên cạnh. Bỗng nhiên khẽ vươn tay. Đem áo bào xanh liền áo nón xanh cho sốc lên. Nhất thời. Lộ ra áo bào xanh nam tử bộ dáng, Là cái chừng 30 tuổi nam tử. Lớn lên không được tốt lắm. Nhưng lông mày xia mép thậm chí tóc đều là lục. Ngươi làm gì áo bào xanh rất xù lông một dạng gầm thép Tần Minh lại cười Ngươi thật đúng là thẳng lục A Hừ Đây là ta lúc đầu luyện chế độc dược sấn đến Có gì có thể cười nói xong áo bào xanh còn nói Húng hồ Ngươi vừa mới đụng ta Giờ phút này đã thân chúng kịp độc Ha ha ha Ngươi quá bất cần Ta chính là dùng độc cao thủ Ngươi cũng dám tùy ý đụng vào ta tự tìm cái chết. Áo bào xanh đắc ý vừa cười vừa nói, "Không sai sau Tần Minh lại nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy hắn, đồng thời trợn mắt chừng một cái. Nói, "Ngươi thấy ta giống là chúng độc sao, áo bào xanh cái này mới phản ứng được. Hắn trên thân độc, đụng phải hồi rất nhanh xuất hiện triệu chứng, nhưng chết ta một chút việc đều không có. Điều đó không có khả năng a, ta trên thân thế nhưng là có kịch độc, ngươi" Không giống nhau áo bào xanh nói hết lời. Tần Minh liền đánh gãy. Bớt nói nhàm. Lão tử đều nói lão tử y thuật vô song. Ngươi độc đối với ta vô hiểu. Hiện tại, vẫn thành thật trả lời ta vấn đề. Áo bào xanh rất khiếp sợ. Đồng thời lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết nói. Ngươi dùng hình A. Cái gì chen lẫn cây gậy bàn ngồi giúp móng tay chiêu số xử hết ra. Khoanh một tiếng súng vang áo bào xanh quí đầu nhìn xem bắp đùi mình chỗ ấy ngay tại bốc lên máu tiếp lấy hắn ra mặt run run ngẩng đầu mắt nhìn cầm lấy súng lục tần minh nói ngươi làm gì tần minh cầm lấy súng nói ngươi không phải nói dùng hình áo bào xanh một mặt thống khổ nói không phải đang nói chen lẫn cây gậy bàn uỷ rút móng tay cái gì sao ngươi dùng như thế nào cách đồ chơi này thật là dọa người a phanh Lại là một tiếng súng vang, áo bào xanh lại cúi đầu nhìn xem một cái khác bắp đùi cũng đang bốc lên máu. Lần này hắn nhìn không được giống to. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì tần minh dùng âm lánh ánh mắt nhìn lấy áo bào xanh nói. Ta muốn biết liên quan tới là sát môn tin tức. Ngươi nói hay không nếu như ngươi không nói. Ta sẽ một thương một thương đau chết ngươi. Nếu như ngươi nói ta chữa cho ngươi tốt thương thế còn có ngươi bệnh. Đồng thời hắn thương súng đã di động đến áo bào xanh bả vai Áo bào xanh muốn khóc Nghĩ thầm như vậy dạng này thầm vẫn một lời không hợp thì nổ súng Một chút tâm lý phòng bị đều không có a hiển nhiên tần minh là không có ý định cùng hắn sông dài Nếu như trần trừ nữa chính mình bả vai lại phải đau Sau đó hắn mau nói khác Nói tần minh hỏi Áo bào xanh đau mồ hôi lạnh đều đi ra Gật đầu nói, nói, nói. Ta nói. Tần Minh cười. Cái này còn tạm được. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt A. Đại trưởng Phu không cần thủ như thế nỗi khổ ra thịt đâu thế nhưng là thoải âm rơi xuống. Lại là một tiếng. Phanh. Lần này áo bào xanh mặt đều xanh. Hắn nhìn xem chính mình bốc lên máu bả vai. Vừa nhìn về phía Tần Minh. Gào thét lớn nói. Ta không phải đáp sợ sao ngươi còn mở thương xúc Tần Minh vội vàng giải thích. Không có ý tứ. Không phải cố ý. Tay run Tay run Yên tâm, ta có thể chữa cho ngươi tốt. Tần Minh thu thương súng, một bên hỏi vấn đề, một bên cho áo bào xanh xử lý vết thương. Là sát môn trên giang hồ là địa vị gì Tần Minh hỏi, một bên dùng hòm thuốc chữa bệnh bên trong cái kẹt luồn vào vết thương. Áo bào xanh nghe răng trợn mắt nói tính toán. Tính toán trung đẳng, Thế lực. La sát môn đến đế đô chuẩn bị làm cái gì. Tần Minh đẩy ra vết thương hỏi. Áo bào xanh hít sâu một hơi nói. Bố cục triều đình. Muốn khuyết trương đại thế lực. Sử dụng triều đình thế lực. Cường trắng la sát môn. Tần Minh dùng cái kẹp tại trong vết thương quấy tìm viên đạn. Nói. Đến bao nhiêu người áo bào xanh sắc mặt trắng bịch. Môn chủ. Cùng chúng ta sáu cái hộ pháp. Cùng với thuộc hạ gần trăm người. Tần Minh tìm tới viên đạn. Kẹp lấy rút ra. Có phải hay không hợp tác với tả tướng áo bào xanh đau thở không ra hơi. Nói. Không sai. Tần Minh dùng thuốc thoa lên trên vết thương. Dùng lực ấm vết thương nói. Là sát môn hiện tại chỗ vị trí. Ở đâu áo bào xanh muốn ngất đi. Cắn răng nói. Trương Phúc. tiểu lầu. Tần Minh ngẩng đầu nhìn một chút áo bào xanh. Ngay sau đó đem hắn mặt khác thương tổn cũng xử lý. Còn nói. Ngươi nói nhiều như vậy. Trở về lời nói. Bọn họ sẽ bỏ qua ngươi áo bào xanh cười thảm. Đại khái là sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy ta cho ngươi cơ hội đầu nhập vào ta. Ta có thể giúp ngươi chữa bệnh. Tần Minh nói, trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 469 suối dục Tần Minh có lòng lôi ghéo áo bào xanh. Rốt của con hàng này là tứ phẩm cao thủ à. Tứ phẩm cao thủ lôi ghéo một cái. Đối Tần Minh tới nói, cũng là một cây rất lớn bảo hộ. Hắn trước đó dùng thương là trước tiên đem áo bào xanh lá gan cho phá để hắn sợ. Thuận tiện theo trong miệng hắn thu hoạch được tin tức. Dạng này để hắn rất khó đối mặt la sát môn Tiếp lấy lại sử dụng chúng độc chuyện này hốt du hắn để hắn đầu nhập vào Tần Minh Cho nên giờ phút này Tần Minh mới có thể nói cái gì chữa bệnh cho hắn Mà áo bào xanh đến bây giờ cũng còn chưa ý thức được chính mình không là sinh bệnh mà chính là chúng độc vấn đề Cái này cũng bởi vì hắn chính mình là dùng độc cao thủ nguyên nhân Hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến chính mình còn hội bị người hạ độc Giờ phút này, nghe đến Tần Minh nói có thể chỉ hết hắn bệnh, hắn tự nhiên là vui vẻ. Sau đó áo bào xanh nói. Ngươi có thể chỉ hết ta cái này rất là kỳ lạ nhiễm bệnh Tần Minh mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể. Ta thế nhưng là y thuật vô song. Áo bào xanh có chút tâm động. Hắn vừa mới tham sống sợ chết. Bán la sát môn. Như là trở về lời nói. Sinh tử khó mà nói. Rốt cuộc hắn so bất luận kẻ nào đều giải la sát môn đáng sợ. Húng hồ. Mình bây giờ đến cách này bệnh. Nếu là có thể chữa cho tốt. Ai không muốn cho nên. Áo bào xanh suy nghĩ một chút về sau. Thì đối tần minh nói. Ngươi nếu là có thể chữa cho tốt ta bệnh. Ta chính là ngươi thuộc hạ. Tần Minh cười chuyện này là thật ta áo bào xanh nhất ngôn cửu đỉnh cùng người tuyệt sẽ không phản bội. Áo bào xanh nói ra. Tần Minh nhíu mày. Tâm nghĩ ngươi sẽ không phản bội trước sau chưa tới một canh giờ thì phản bội la sát môn. Ngươi còn sẽ không phản bội bất quá Tần Minh không lo lắng. Hắn làm cho con hàng này chúng độc một lần. Cũng có thể để hắn bên trong độc cả một đời. Nhưng là liền nói bệnh này đến thời gian dài trị. Hắn dám phản bội tần minh tốt. Ta tin ngươi. Ngược lại ngươi cũng không được tuyển. Trên người ngươi cách bệnh này. Thiên hạ chỉ có ta có thể trị. Mà lại đến thời gian dài trị liệu. Ngươi không trị. Phát bệnh thời điểm cũng là phế nhân. Thời gian dài không trị hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần minh nói rất nghiêm trọng. Cái kia áo bào xanh cũng là tin. Rốt cuộc hắn trên thân hiện tại đúng là rất khó chịu. Ngươi muốn làm sao cho ta chỉ dù sao cũng phải để ta nhìn thấy hiệu quả u áo bào xanh nhìn lấy tần minh. Tần minh gật đầu. Đứng dậy. Cầm lấy một chén nước. Lại từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra vài mảnh thuốc cảm mạo cái gì. Lấy sau cùng ra một bao thuốc pha nước. Uống, sau đó hướng một ly đồng thời cầm trong tay một cái giải hắn trong phòng khí độc viên thuốc bỏ vào. Sau đó đem thuốc cảm mạo cùng thuốc pha nước uống cho áo bào xanh Uống đi Uống về sau Hẳn là sẽ rất nhanh có hiệu quả Cách này nhưng đều là ta trên tay phi thường xanh quý thuốc Áo bào xanh vừa mới nhìn đến tần minh theo hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy thuốc Bên trong các loại đồ vật với hắn mà nói quả thực chưa từng nhìn thấy Riêng là cái kia mấy viên thuốc Vô cùng kỳ lạ Nói những thuốc này không rõ quý, đánh chết hắn đều không tin. Sau đó, hắn cũng không quan hệ. Trực tiếp liền cầm lên đến phục dụng. Sau đó cùng thuốc pha nước uống. Ngay từ đầu còn cảm thấy cùng đông dược một dạng khổ. Thật không nghĩ đến vừa quát vẫn rất ngọt. Sau đó một miệng huy bứt. Hắn cũng không lo lắng tần minh sẽ cho hắn hạ độc. Đầu tiên hắn cũng là dùng độc cao thủ. Lần. Tần Minh bây giờ nghĩ giết chết hắn rất đơn giản. Cần hạ độc đem thuốc uống về sau. Con hàng này chậm rãi. Đúng là tuyệt đối dễ chịu không ít. Nhất thời dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Tần Minh, nói, Ngươi y thuật quả nhiên cao minh á ta cảm giác ta tốt một chút. Nói nhảm, ta y thuật tự nhiên không thể chết. Tần Minh nói ra. Áo bào xanh đứng lên. Cung kính đối Tần Minh nói. Lần này đa tạ tiên sinh thật sự là duyên phận a, không nghĩ tới tối nay vốn là cái gì ngươi, ta chữa bệnh, tốt tại tiên sinh ngài diệu thủ từ tâm, còn cứu ta, tần minh gật đầu, cho nên nói đây chính là duyên phận, tối nay ngươi muốn không phải gặp phải ta, ngươi đời này cũng sẽ không cách bệnh này, áo bào xanh sững sờ, à, tần minh vội vàng nói, không phải, ta ý tứ là muốn không phải ngươi gặp phải ta. Ngươi thì xong. Chết chắc. Áo bào xanh gật đầu nói là có thể lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tần Minh tranh thủ thời gian giật ra đề tài. Nói. Ta đối với ngươi đi qua không hiểu. Cũng không có hứng thú. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi. Ngươi là ta thuộc hạ. Cho nên. Ngươi như là dám làm trái ta. Ngươi bệnh này. Ta sẽ lập tức ngừng thuốc. Ngươi đến thời điểm liền chờ chết đi Áo bào xanh vẫn thật là hồ đến Nói Tiên sinh yên tâm Thuộc hạ thể sống chết tòng mệnh Tần Minh hài lòng gật gật đầu Tốt suy nghĩ một chút Tần Minh còn nói Trường Phúc trong tiểu lâu Là lần này tới đế đô Tất cả la sát môn đều ở địa phương Đây không phải là Chúng ta người Không bọn họ người đều là phân tán Chỉ có môn chủ cùng cái kia năm cái hộ pháp tại trường phúc tiểu lầu áo bào xanh nói ra tần minh nói người khác đều phân tán ở đâu phụ cận mỗi cái tiểu lầu trong khách sạn áo bào xanh nói ra tần minh cười cười cái kia cho bọn hắn la sát môn một chút hồi báo tiên sinh muốn đi trường phúc tiểu lầu đối phó bọn hắn áo bào xanh kinh ngạc hỏi tần minh nhìn về phía áo bào xanh nói ngươi cảm thấy chúng ta giết đi qua Xác suất có bao nhiêu rất ít. Dù là ngài có bom cùng thủ thương súng hai thứ này thần kỳ đồ vật. Cũng rất khó đi giết bọn hắn. Áo bào xanh nói. Vì cái gì Tần Minh hỏi. Bởi vì trạm gác ngầm rất nhiều, không giống nhau ngài tới gần, bọn họ thì chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là trốn. Áo bào xanh nói ra. Tần Minh cũng minh bạch điểm ấy. Nói. Cho nên ta còn không có tính toán cùng la sát cửa môn chủ ở trước mặt cứng rắn. bất quá đem hắn dưới đáy một số người thu thập vẫn là có thể. tỷ như áo bào xanh nghi hoặc, tần minh cười tỷ như ngươi nói những cái kia chạm gác ngầm cùng với hắn khách sạn những cái kia la sát môn người. ta tạm thời không thể cứng rắn môn chủ bọn họ. chẳng lẽ còn không thể đối dưới tay hắn người đồng thủ a nói? Tần Minh nhìn về phía áo bào xanh. Áo bào xanh nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại ta còn có thương tổn đâu ngươi không muốn bày tỏ lòng trung thành Tần Minh hỏi. Áo bào xanh bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhấn những đau. Đứng dậy nói. Cái kia tiên sinh. Đi thôi Tần Minh cười cười. Theo. Tại làm bị thương áo bào xanh chỉ huy dưới. Tần Minh ra hầu phủ. Đi trong thành mấy cái khách sạn. Vào lúc ban đêm, có mấy cái trong khách sạn, vô duyên vô cớ chết không ít người. Trên cơ bản đều là bị độc chết, đương nhiên, không phải tần minh ra tay, là hắn bức áo bào xanh ra tay. Muốn áo bào xanh triệt để cùng la sát cửa đoạn tuyệt quan hệ, phương pháp tốt nhất, cũng là để hắn giết la sát môn người. Sáng ngày thứ hai, mấy cái khách sạn chết người sự tình bị người phát hiện, thuận thiên phủ tham gia điều tra. Cùng một thời gian trường phúc tiểu lầu, môn chủ người mặt nạ khí một bàn tay đem một cái cái bàn đập vỡ nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chuyện gì xảy ra người mặt nạ hét lớn. Phía dưới, 5 thân ảnh đều không mở miệng, đều đổi mũ, cũng thấy không rõ biểu hiện trên mặt. hắc bào, ngươi nói người mặt nạ hét lớn. Hát bào vượt thần ngẩng đầu. Nói, môn chủ, dưới đáy huyên đệ, chết một dạng. Hơn 40 Đều là chúng độc chết Rất giống Là áo bào xanh thủ đoạn Áo bào xanh đâu người mặt nạ hết lớn Hắc bào lắc đầu Một đêm chưa về hốn chứng Để hắn trừ độc xếp tần minh Vì sao chúng ta người bị độc chết cha Cho bổn tỏa đi thăm dò Trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 470 Đến ám võng ti bắt người la sát môn môn chủ giận dữ Chính mình trọng yếu nhất 6 cái cấp dưới chi vừa đi ra ngoài làm nhiệm vụ Người không có trở về Chính mình người bị độc chết một nửa Chủ yếu nhất là độc này còn rất có thể chính là mình cái này thuộc hạ hạ độc Người nói chuyện này Hắn có thể tâm lý không tránh rất nhanh Là sát môn thuộc hạ trở về báo cáo Môn chủ Cha rõ ràng Hạ độc Cũng là áo bào xanh hộ pháp Người mặt nạ giận dữ. Có hay không chết huyên để nói. Hắn nhìn đến đêm qua tần minh cùng áo bào xanh hộ pháp cùng một chỗ đến chúng ta ẩm thân khách sạn. Dùng độc dược hạ độc chết chúng ta người. Nhất thời trong phòng nhiệt độ dường như đều hạ xuống rất nhiều. Người mặt nạ quyền đầu nắm chặt, khanh khách thanh âm theo trên nắm tay phát ra, phát tiết lấy hắn phấn nộ. Thật lâu, khắc bào mới mở miệng cái này. Làm sao có thể chứ áo bào xanh làm sao lại phản bội chúng ta người mặt nạ hít thở sâu một hơi Cái này đã không trọng yếu Trọng yếu là Chúng ta bị âm Thù này Nhất định phải báo Môn chủ nên làm như thế nào hắc bào hỏi Người mặt nạ suy nghĩ một chút Nói Không phải có mấy cái án võng người Nhìn chầm chầm vào hương để chúng ta hiện tại Chúng ta chết rất nhiều người Ám võng mấy người này Xem ra hiểm nghi rất lớn Môn chủ ý tứ là hắc bảo không hiểu nhiều Môn chủ nhấp nhô nói Đi tìm tả tướng Để hắn nghĩ biện pháp Đem tần minh phái tới tra chúng ta Mấy cái kia ám võng người bắt a. Những hương đệ này chết Thì an tại bọn họ trên đầu hắc bảo nghe vậy nói Môn chủ anh Minh Nói xong hắn quay người rời đi Một bên khác, Tần Minh trong nhà đại sảnh ngồi đấy, đối ngồi phía dưới áo bào xanh nói, không tệ, lần này cũng coi là để la sát môn nguyên khí đại thương. Áo bào xanh xấu hổ cười cười, nói, chúng ta cũng phải cẩn thận, dựa theo môn chủ tính khí, sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Tần Minh gật đầu, ta Minh bạch, Tần Minh nói thì đứng dậy nói đi đi với ta ám võng ti ta đi bắt người bắt người nào áo bào xanh nghi hoặc tả tướng nhi tử đoán chừng hắn thương dưỡng tốt có thể trộm tới lại ra tấn tần minh nói ra trong khoảng thời gian này chu thị lang vẫn như cũ bệnh nặng nữ nhi của hắn mỗi ngày lấy nước mắt sửa mặt hình bộ thượng thư cũng đi tìm tần minh ý tứ cũng tiếp tục thu thập tả tướng nhi tử từ lần trước cùng thái phi cãi nhau về sau Tần Minh mấy ngày nay đều không có động thủ đối phó Tả tướng Nhi Tử. Hiện tại, cũng kém không nhiều. Sau đó hai người xuất phát, đi án võng ti tiếp lấy thì dẫn người đi Tả tướng phủ bắt người. Đến Tả tướng phủ, Tả tướng nghe xong tần Minh đến, mặt đều đen. Hắn vừa muốn nói không thấy tần Minh, ai ngờ tần Minh đã mang theo án vệ đi tới. Tướng ra. Ta lại tới bắt ngươi nhi tử đến tần minh cười ha ha nói ra. Chỉnh đây là cái gì chuyện tốt một dạng. thừa tướng chầm mặt nói. Tần minh. Ngươi có ý tứ gì con ta mỗi ngày ở nhà. Chưa từng phạm sai lầm liền lần trước chuyện kia a Tướng xa ngươi không phải muốn giả ngốc a lần trước ngươi nhi tử đem người ta hoàng hoa đại khoe nữ cho cái kia. Chuyện này vẫn chưa xong đây. Tần minh cười ha hả nói ra. Tả tướng mặt lạnh lấy nói Tần Minh Chuyện kia đã qua Ngươi còn muốn sách vụ án còn không có phán quyết Làm sao lại đi qua tướng gia ngươi thân là thừa tướng Ở chỗ này cùng ta giả bộ hồ đồ đâu Tần Minh châm chọc Tả tướng khí nổ xem Tần Minh Tần Minh thì cười lạnh còn nói Ám võng ti phá án Bách quan tránh lui Đến người A Bắt người Đúng ra lệnh một tiếng án về nhóm trực tiếp đi bắt người Tả tướng hét lớn Hốn chứng Ai dám tải ta tướng phủ bắt người muốn chết phải không Tần Minh sắc mặt trầm xuống Án võng ti làm việc Tất cả ngăn cản người Cùng nhau cầm xuống tả tướng nhìn hầm hầm Tần Minh Tần Minh Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào Tần Minh lạnh nhạt nói Theo lệ làm việc a ngươi sẽ hối hận tả tướng giận dữ tần minh biếu môi chí ít trước mắt còn không có hối hận ngươi tả tướng khí không được có thể lúc này ám vệ đã đem hắn nhi tử mang tới đồng thời muốn dẫn đi tả tướng nhi tử lý lạc lớn tiếng hô đến cha cha cứu ta a ta mới nghỉ ngươi hai ngày a đa lạc nhi ngươi yên tâm cha sẽ cứu ngươi cha hội báo thù cho ngươi tả tướng nghiến răng nghiến lợi nói đến Tần Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó mang theo thủ hạ người, nắm lấy tả tướng nhi tử lý lạc sời đi tướng phủ. Tả tướng rất bất đắc dĩ. Áng võng ti Huyền lực rất lớn. Hắn cho dù là thừa tướng, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản tần Minh bắt người. Hít thở sâu một hơi về sau. Tả tướng hung hăng mở miệng. Tần Minh! Không tiếc bất cứ giá nào. Bản tướng đều muốn giết chết ngươi. Nói xong hắn nhanh chóng nhanh rời đi Đi phương hướng là thuận thiên phủ Đem Lý Lạc mang về án võng ti về sau Tần Minh cười lấy nhìn lấy Lý Lạc Nói Nghe nói Ngươi còn muốn đi chu ra tiểu thư không Không muốn tần đại nhân ta không muốn ta sai ta cho Nàng xin lỗi Ngài đại nhân có đại lượng thả ta à, Ta không nên đối phó với ngài Lý Lạc hiện tại sợ không được Hung hăng cho Tần Minh xin lỗi Hắn là thật sợ Không muốn lại trở lại ám võng ti Trong đại lao chịu tội Sớm biết hôm nay Sao lúc trước còn như thế đâu húng hổ à Lý công tử Ngươi cần phải so ta càng rõ ràng Ta như là đem ngươi thả Ngươi Là không biết hối cải Lại còn sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta Đúng hay không không biết Không biết Tần Đại Nhân Ta tuyệt đối không dám đối ngươi như vậy. Ta thể lý lạc vội vàng nói. Tần minh biếu môi. Thề thì không cần. Ta người nhận được tin tức. Ngươi dưỡng thương hai ngày này. Cũng là tại thu thập án sát cao thủ. Muốn án sát ta. Hơn nữa còn trong bóng tối gặp mấy cái án sát cao thủ. Đúng hay không lý lạc ngây người. Ngay sau đó phủ nhận. Tuyệt đối là hiểu lầm. Không có chuyện. Có hay không không trọng yếu, bởi vì ngươi cha cũng muốn giết ta, mà ta càng muốn giết hắn. Tần Minh nói ra. Sau đó, hắn đối ám về phất tay, không còn cho Lý Lạc nói chuyện cơ hội trực tiếp đem hắn dẫn đi. Lần này, Tần Minh có thể không có ý định thả người. Tuy nhiên cũng sẽ không giết. Nhưng một mực quan tại ám võng ti. Nhìn tả tướng như thế nào? Nghĩ tới đây Tần Minh hài lòng cười cười. Mà đúng lúc này. Tư chạch bỗng nhiên đi tới nói. Đại nhân. Bên ngoài Thuận thiên phủ doán đến. Còn mang không ít quan binh. Ngăn ở chúng ta ám vóng ti ngoài cửa lớn. Tần Minh xứng sờ. Nói. Phản thiên chỉ là Thuận thiên phủ doán. Đều như thế càn dỡ nói. Hắn đứng dậy. Đi đến ám vóng ti cửa chính. Nơi này. Tân nhiệm Thuận Thiên phủ doãn chính mang theo mười mấy cái quan binh chắn tại cửa ra vào. Nơi cửa, án về cửa đều đứng đấy, ngăn cản bọn họ tiến vào. Tần Minh mặt đen lên, mắt nhìn cửa Thuận Thiên phủ doãn, nói: "Chuyện gì Tần hầu ra? Hạ quan đến lần tra án bắt người." Thuận Thiên phủ doãn nói ra. Tần Minh sững sờ, nhíu mày nói: Đến ta án võng ti cha án bắt người đầu ớt ngươi có bệnh thuận thiên phủ xoán cười cười. Hầu ra, tối hôm qua mấy cái chỗ khách sạn chết người. Có người nói nhìn đến ngày án võng ti mấy cái án vệ thường xuyên ẩm hiện mấy cái này khách sạn. Cho nên, muốn đem mấy cái này ám vệ mang về cha hỏi một chút. Tần Minh nghe xong. Nhất thời Minh Bạch. Nghĩ thầm nhanh như vậy phản kích sao đồng thời hắn mở miệng. Đến án vóng ti bắt người Ha <cười> ha Bản đốc hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào dám Theo ta án võng ti bắt người Đến Thử nhìn một chút trọng sinh tiêu ra quân vương 17 chương 471 Bắt đầu phản kích tần minh cái này bảo tính khí Chính mình mỗi ngày bắt người bắt lên sức lực đây Bỗng nhiên có người chạy hắn nơi này đến Bắt hắn người Đây không phải tiểu dự muốn phạt diêm vương linh hồn nhỏ bé Muốn chết sao Tần Minh nhìn lấy Thuận Thiên Phủ Doãn nói Làm sao không phải muốn bắt ta ám võng ti người sao đi vào bắt A Thuận Thiên Phủ Doãn vẫn là rất sợ Tần Minh Tuy nhiên hắn là mới nhậm chức quan nhi Nhưng cũng giải một số tình huống Biết Tần Minh không dễ chọc Thế nhưng là không có cách nào a hắn tới nơi này bắt người đó cũng là thủ tả tướng ý tứ Hai người này cũng không tốt gây, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ tả tướng quan viên phẩm là nhất phẩm, so tần minh lớn. Cho nên, thuận thiên phủ doãn lựa chọn nghe tả tướng. Đối tần minh nói, tần hậu ra, ngày cách này án võng ti người. Đúng là cùng đêm qua án kiện có quan hệ. Ta chỉ là mang về điều tra một chút. Tần minh bĩu môi. Ta hiểu, vậy ngươi tiến đến bắt A Thuận Thiên Phủ xoán gật đầu, ngay sau đó thì muốn đi vào. Thế nhưng là vừa đi đến cửa miệng. Đến Tần Minh trước người lúc. Tần Minh một chân thì cho hắn đạp bay ra ngoài 3-4 mét. Hung hăng ngã trên mặt đất. Đem Thuận Thiên Phủ Doán đau là một tiếng hét thảm. Đoán chừng cái mông này ở sau đó trong một đoạn thời gian. Là không có cách nào ngồi. Đồng thời. Tần Minh nghe sang chưởng mắt nói đến, đại gia ngươi, ngươi thực có can đảm đi vào bắt người a Thuận Thiên phủ doãn khí, bị người nâng đỡ về sau. Đối Tần Minh nói, ngươi, ngươi đánh nhau triều đình lệnh quan, lão tử còn nói ngươi cái quan tam phẩm đối bản hầu vô lễ, dĩ hạ phạm thượng đây Mẹ, một cái Thuận Thiên phủ doãn cũng dám như thế càn dỡ tần minh chỉ vào thuận thiên phủ doán cái mũi mắng đến thuận thiên phủ doán tức giận a thì nổi giận hơn nhưng suy nghĩ một chút chính mình phẩm giai là không bằng tần minh a người ta không chỉ có là hầu gia vẫn là phò mã vẫn là ám võng ti tổng đốc những thứ này thân phận thêm lên là khác khu khu thuận thiên phủ doán có thể so sau đó hắn lại sợ Xoa cách mông nói hầu gia Ngài, ngài cách này không phải làm khó hạ quan sao ta làm khó dễ ngươi ngươi đến chỗ của ta mắt người. Còn nói lão tử làm khó dễ ngươi tần minh không những không giận mà còn cười. Thuận thiên phủ doán nói thế nhưng là vụ án, xác thực khả năng liên quan đến ngài người a Coi như liên quan đến. Ta án võng ti. Cũng là ngươi nho nhỏ thuận thiên phủ có thể tra ngươi tính là cái gì ngươi cũng xứng cha ta án võng ti tần minh nói ra. Thuận thiên phủ Doãn mặt đều trắng Nói Vụ án này là hạ quan phụ trách Như là liên quan đến quá lớn Lại sao cho đại lý tự hoặc là hình bộ xử lý Nhưng bây giờ Ta muốn bắt chỉ là ngày ám vệ mà thôi Ta nghĩ ta thuận thiên phủ Doãn Còn là có tư cách bắt tần minh cười lạnh Vậy nếu như ta nói mấy cách này ám vệ là ta phái đi vậy có phải hay không ta cùng vụ án này cũng có quan hệ vậy ngươi có đủ hay không tư cách đem ta bắt thuận thiên phủ doãn sườn sốt hắn không nghĩ tới tần minh đến chiêu này a trực tiếp tự mình đem nồi trên lưng cái này khiến thuận thiên phủ doãn không biết như thế nào cho phải hắn dám bắt án võng ti án vệ nhưng là để hắn bắt tần minh cho hắn mười mấy cái lá gan cũng không dám a hầu ra Ngài nhất định phải như thế sao? Thuận Thiên phủ Doãn sắc mặt khó coi. Tần Minh không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm, ngươi nếu dám bắt ta thì bắt, không dám bắt liền lăn chứng. Thuận Thiên phủ Doãn nghe vậy một mặt phẫn nộ, đối với Tần Minh hét lớn. Hừ ngươi cho rằng bản quan không dám sao? Úp thì cút nói. Hắn ngưu bức hống hống vừa nghiêng đầu, mang theo thuộc hạ, quay người rời đi. Thật sự là dùng châu bò nhất khẩu khí nói ra lớn nhất sợ lời nói a Mắt thấy thuần thiên phủ doãn dẫn người rời đi tần minh lúc này mới hừ một tiếng quay người hồi đến đại sảnh. Đại nhân chuyện này nhắc tới cũng vì quái, chúng ta người chầm chầm những cái kia la sát môn người, không ít đều chết. Dư trạch đối tần minh nói ra. Tần minh cười cười, ta giết a dư trạch xứng sờ. Nghĩ thầm vừa mới còn tưởng rằng tần minh muốn cho ám về nhóm cõng nồi Không nghĩ tới hắn thì là hung thủ a. Vậy đại nhân tiếp đó chúng ta nên như thế nào sư trạch hỏi Ta đã biết là sát môn mấy cái cao tầng chỗ ẩn thân Tần minh nói ra Sư trạch hỏi Cái kia lập tức triệu tập nhân mã đi vây quét tần minh lắc đầu Không Theo ta được biết Bọn họ còn có 5 cái tứ phẩm cao thủ Một cái có thể là ngũ phẩm cao thủ Chúng ta đi người lại nhiều Cũng vô pháp cản bọn họ lại Cái kia đại nhân ngươi ý tứ là sư chạc nghi hoặc Tần Minh cười cười Tiếp tục cha bọn họ la sát môn những cái kia tôn tép nhỏ bé Bọn họ không phải muốn mở rộng thế lực ta thì hết lần này tới lần khác muốn cho hắn giết sạch sành xanh Ta muốn để la sát môn sau cùng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn chỉ huy một mình Minh Bạch Ta sẽ để dưới tay hạ nhân tiếp tục điều tra. Tư chặt gật đầu. Tần Minh ăn một tiếng, ngay sau đó lại nói, mặt khác, khiến người ta đi mời hình bộ thượng thư tới. Một lúc lâu sau, hình bộ thượng thư tới. Vừa nhìn thấy Tần Minh. Hình bộ thượng thư thì mở miệng hỏi. Nghe nói trước đó Thuận thiên phủ soán đến ngươi nơi này bắt người, Bị ngươi đánh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tối hôm qua ta giết La Sát Môn không ít thành viên. Hôm nay Thuần Thiên Phủ Doán liền đến bắt ta người trở về điều tra. Chuyện này không phải Thuần Thiên Phủ Doán có thể tốt đi ra. Tần Minh nói ra. Hình bộ thượng thư nói. Là tả tướng. Hắn để Thuần Thiên Phủ Doán làm Tần Minh gật đầu. Ngay sau đó nói. Tả tướng cùng La Sát Môn có cấu kết. Ta giết La Sát Môn người. Bọn họ thì ném ra ngoài thuận thiên phủ doãn Bằng vào ta người cùng án kiện có hiểm nghi làm lý do Muốn bắt ta người Đáng tiếc Bị ta ngăn cản Vậy ngươi gọi ta đến hình bộ thượng thư nghi hoặc Tần Minh nói Ta muốn cho ngươi đi đem vụ án này làm tới Loại án này hình bộ có thể tiếp nhận Ngươi cấp bật cũng cao hơn thuận thiên phủ Có thể tùy tiện nhận lấy Vì cái gì hình bộ thượng thư nghi ngờ hơn Tần Minh Kiên nhấn giải thích Cái này Chính là chúng ta lấy tới tả tướng thanh thứ nhất đao Người quên Tối hôm qua chết Đều là la sát môn Người khác không biết Chúng ta biết a Ta ám võng ti người coi như Giết la sát môn người Cái kia cũng là bởi vì bệ hạ ý chỉ Đối phó nhiễu loạn triều đình Giang hồ thế lực a Hợp tình hợp lý Ma tả tướng, để thuận thiên phủ doãn vì chết đi la sát môn thành viên cha hung thủ đối án võng thành viên đồng thủ. Đây không phải tự tìm cách chết chỉ một điểm này. liền có thể cho hắn định một cái. Cùng Sang hồ thiết lực cấu kết tội. Hình bộ thượng thư ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi đây là thuận nước đầy thuyền. Để bọn hắn tìm đường chết. Để cho ngươi thu thập chứng cứ. Sau đó đưa vào chỗ chết A Tần Minh cười Cho nên Hiện tại muốn mặt ngoài Nhiều làm một ít đối phó với bọn họ sự tình Để bọn hắn nhiều loài đuôi Trong bóng tối Chúng ta thu thập chứng cứ Thời khắc mấu chốt Cho bọn hắn nhất kích trí mệnh tốt Liền nghe ngươi Đúng ta tiếp nhận vụ án này về sau Muốn làm thế nào hình bộ thượng thư nói ra Tần Minh nói đơn giản à, cái gì cũng không làm thì kéo lấy. Nhưng là vùng trộm. Đem những này người chết thân phận. Nghĩ biện pháp cho chứng thực là la sát môn người. liền tốt. Còn lại. Giao cho ta. Hình bộ thượng thư gật đầu, sau đó hắn rời đi. Mà từ giờ khắc này. Tần Minh đối tả tướng cùng la sát môn phản kích. Mới chính thức khai hỏa trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 472 đào chân tường hình bộ thượng thư sau khi trở về Trực tiếp đối thuần thiên phủ hạ lệnh Đem vụ án cho chuyển tới hình bộ Thuần thiên phủ doãn khóc không ra nước mắt Thế nhưng là hình bộ muốn tiếp nhận vụ án này Hắn cũng không có cách nào Hình bộ tiếp nhận về sau Không có nói muốn tìm án về điều tra sự tình Mà chính là chẳng hề làm gì Chỉ bất quá trong bóng tối bắt đầu điều tra người chết thân phận. Một bên khác tần minh người bắt đầu tiếp tục điều tra la sát môn thành viên. Đến mức la sát môn mấy vị cao tầng đã lần nữa chuyển si. Bọn họ lần này trực tiếp chuyển rời đến tả tướng trong phủ. Tả tướng trong phủ, một cái bí ẩn trong phòng. Người mặt nạ môn chủ cùng tả tướng ngồi đối diện nhau. Hai người trầm mặt rất lâu, rốt cuộc tả tướng mở miệng. Là sát môn, để bản tướng, rất thất vọng. Tướng ra, việc này, chúng ta thật là sai lầm, bất quá ngươi yên tâm, tần minh, hẳn phải chết. Người mặt nạ mở miệng. Hẳn phải chết hừ, lời này, ta nghe nhiều, cũng là không thể nào tin. Tả tướng cười lạnh một tiếng. Người mặt nạ trầm mặt một chút. Nói, ta dưới tay tổn thất đồng dạng thuộc hạ. Thù này, tất báo, tần minh, tất sát. Mặc kệ tướng ra tin hay không Tốt Vậy ngươi tự mình ra tay đi Ta muốn tần minh chết Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì tả tướng nói ra Người mặt nạ nói Ta không thể ra tay Bất quá ta dưới tay 5 người Là đổ xếp hắn 5 người không phải lục đại hộ pháp Sao tả tướng nghi hoặc. Nghe vậy người mặt nạ nuốt ngụm nước bọt Việc này tạm thời lại không đề Cập tới ta nhi tử bị hắn bắt Bất kể như thế nào Ta nhất định muốn đem hắn cứu ra ngươi người được hay không tà tướng hỏi Người mặt nạ nói Có thể Ta thủ hạ áo bào trắng khinh công vô song Để hắn đi cứu người Tuyệt đối không có vấn đề Tốt ta hy vọng mau chóng nghe đến tin tức tốt Tả tướng nói ra Mà một bên khác ám võng ti Áo bào xanh đối tần minh nói Bọn họ đã không cách nào công khai theo ngày lần này đem người liền đi. Chỉ có thể đến thầm. Tần Minh nói cho nên tả tướng sẽ vận dụng la sát môn người tận mau cứu hắn nhi tử ra ngoài. Áo bào xanh suy nghĩ một chút. Nói. Áo bào trắng. Người này khinh công đáng sợ. Tới vô ảnh. Đi vô tung. Cho dù là đi thiên lao cứu người. Cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, hắn chịu ngươi một thương. Tần Minh nói. Lần trước lấy cung tiến đánh lén ta chính là hắn không tệ. Hắn không an hiểu cẩn thân tác chiến. Nhưng khinh công cùng tài bắn cung. Có một không hay. Áo bào xanh nói ra. Tần Minh cười, vậy tối nay thì tại án võng ti chờ hắn tới đi. Buổi tối, cái này áo bào trắng quả nhiên xuất động. Tần Minh cùng áo bào xanh tại ám võng ti đại lao một chỗ ngóc ngách bên trong chờ lấy. Mãi cho đến nửa đêm. Một đảo vô cùng xinh đẹp thân ảnh màu trắng. Ở trong trời đêm chớp động. Thực cái này áo bào trắng toàn thân áo trắng tại trong đống tuyết cùng mái hiên phía trên đều rất khó bị phát hiện. Nhưng là. Tần Minh bọn họ ở phía dưới. Từ dưới nhìn nóc phòng. Bối cảnh là bầu trời đêm. Cái kia quần áo màu trắng. Tại dưới bầu trời đêm, thì so sánh dễ thấy. Đến Tần Minh cười. Áo bào xanh đứng dậy, liền chuẩn bị lao ra. Tần Minh một tay lấy hắn ngăn lại, nói, ngươi làm gì ngăn cản hắn hoa áo bào xanh một mặt mộng bức. Tần Minh lắc đầu, không dùng, nhìn ta. Nói, hắn lấy ra súng lục đối với bầu trời ngã một phát súng. An tính dưới bầu trời đêm, phanh một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Đồng thời, cái kia ngay tại mái hiên phía trên lấy khinh công cấp tốc chạy áo bào trắng. Bỗng nhiên dọa đến khẽ run dậy. Phản xạ có điều kiện thân thể lóe lên. Sau đó chân trượt đi. Cả người trực tiếp theo trên nóc nhà ngã xuống. Phanh một tiếng đập xuống đất. Áo bào xanh mộng. Nhìn xem tần minh tay đoạn. Nói, ngươi đối với bầu trời tùy tiện đánh một chút. Hắn đều có thể bên trong ta không có đánh hắn à Tần Minh nói ra. Áo bào xanh càng mộng. Nói. Ngươi không có đánh hắn vậy hắn làm sao tránh một chút. Còn ngã xuống Tần Minh im lặng. Hỏi. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là chim sợ cành con áo bào xanh lắc đầu. Không biết không biết coi như Tần Minh cũng lười cùng hắn giải thích. Cái này thường thức cũng không biết. Sau đó hắn cùng áo bào xanh đi đến áo bào trắng ngã đất mới nhìn xem. Áo bào trắng nam tử cái này một chút ngã không nhẹ, nằm địa buổi sáng không có lên bụng dưới vừa đỏ một mảnh. Trước đó vết thương đạn bắn còn chưa tốt, hiện tại lại như thế ngã một chút đổ máu rất bình thường. Trên mặt đất, áo bào trắng vưng bít lấy bụng dưới ngẩng đầu nhìn một chút tần minh cùng áo bào xanh, nói ra các ngươi. Áo bào xanh, ngươi tên phản đồ này. Được. Cái gì phản đồ không phản đồ. Ta vì cứu mạng thôi. Nếu không phải cùng tần tiên sinh. Ta cũng không biết ta đến bệnh nan ý. May ra tần tiên sinh có thể cho ta chỉ. Ta không cùng hắn với ai cùng môn chủ bán mạng hừa áo bào xanh nói lẽ thẳng khí hùng. Để áo bào trắng không nói gì phản bác. Áo bào trắng hiển nhiên ngã không nhẹ, thụ nổi thương, khóe miệng không ngừng chảy máu, bụng dưới cũng tải biểu máu hắn cắn răng nói được làm vua thua làm sặc ta lần thất bại này muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi hắn cảm giác mình bộ dạng này giống như cũng rất khó sống sót cho nên thằng thánh chết oanh liệt chút nhưng là áo bào xanh mở miệng nói giết muốn chém giết muốn xóc thịt a chúng ta cũng không nói muốn giết ngươi a áo bào trắng cười thảm một tiếng Còn dùng các ngươi giết ta bộ dáng này. Cũng sống không quá hai ngày. Ngũ tảng lục phủ đều ngã thương. Không ngừng chảy máu. Ai tần tiên sinh có thể chữa cho ngươi tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi đến đầu nhập vào tần tiên sinh. Tần tiên sinh thì có thể cho ngươi chữa cho tốt nổi thương. Áo bào xanh gích động nói ra. Một người làm phản đồ không bằng lại ghéo một cách cùng một chỗ làm phản đồ mà lại hắn cũng là vì bệnh cùng thương tổn mới cùng Tần Minh. Đồng dạng tình huống, hắn cũng hy vọng áo bào trắng sống như hắn a. Người nha, chính là như vậy, tự mình một người làm không chuyện tốt, luôn luôn không tốt. Nhưng làm người làm cũng là thăng bằng. Áo bào trắng nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Ta áo bào trắng thực dễ dàng phản bội người tại La sát môn. Ta tốt xấu là hộ pháp. Đi theo hắn Tần Minh. Ta có thể là cái gì tần minh mở miệng. Có thể là ta án võng ti tình báo bộ chủ sự. Tương đương tứ phẩm quan viên. Áo bào trắng thành giao tần minh cùng áo bào xanh xứng sờ kinh ngạc nhìn lấy áo bào trắng. Đồng thời áo bào xanh nói. Người cứ như vậy đáp ứng nghĩ như vậy làm quan áo bào trắng xấu hổ nói. Chủ yếu là không nghĩ chết. Lại không có ý tứ nói. Dù sao cũng phải tìm dưới bậc thang. Tần Minh cùng áo bào xanh im lặng Đồng thời áo bào xanh đối Tần Minh nói Ngươi thật làm cho hắn làm ám võng tình báo bộ chủ sự Tần Minh gật đầu Nói Yên tấm Cũng sẽ không bạc đãi ngươi Ám võng ti hồi tổ kiến độc dược ám khí bộ môn Ngươi là chủ sự Áo bào xanh ánh mắt sáng lên Nói đa tạ tần tiên sinh A không phải đa tạ tần tổng đốc lôi ghéo người mới Một mực là tần minh muốn làm sự tỉnh. Áo bào trắng khinh công vô song. Để hắn dạng này một cái tứ phẩm cao thủ làm án võng ti tình báo bộ chủ sự. Thiên hạ này tình báo. Còn có thể có hắn tần minh không biết áo bào xanh dùng độc tuy nhiên không kịp tần minh. Nhưng tần minh cũng không có khả năng đi chuyên môn mỗi ngày quản lý độc dược ám khí cách này bộ môn à. Cũng phải giao cho áo bào xanh. Để bọn hắn phân công. Đem án võng lớn mạnh. Về sao không chỉ có tại triều đình hữu dụng. Tương lai. Trên giang hồ đối phó những cái kia giang hồ thế lực. Cũng là lớn rất nhiều dùng. Nghĩ tới đây. Tần Minh nhìn về phía áo bào xanh. Chúng ta nghĩ biện pháp. Đem là sát môn mấy cái khác hộ pháp. Cũng đào đến đây đi trên mặt đất. Áo bào trắng phun ngụm máu. Nói. Ta hiến nghị. Vẫn là trước cứu một chút ta tình báo này bộ chủ sự tình đi Trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 473 thói quen cũ tần minh cho áo bào trắng băng bó vết thương Sau đó sống chỉ cái kia hai cái án vệ đồng dạng Cho hắn truyền máu Cam đoan hắn không biết mất máu quá nhiều mà chết Đồng thời Các loại chỉ bên trong thuốc trị thương cho hắn dùng tới Không sai sau tần minh cũng là nói cho hắn biết Muốn thường xuyên ăn tần minh cho hắn thuốc Bằng không về sau nổi thương còn phải tái phát Cái này tự nhiên là lừa gạt áo bào trắng Nói như vậy chỉ là để hắn hiểu được Rời đi tần minh liền phải chết Như lừa gạt áo bào xanh đồng dạng Dạng này hội để bọn hắn trung tâm một số Bên này áo bào trắng đã vứt bỏ thầm theo rõ ràng Mà một bên khác tả tướng phủ Người mặt nạ còn đang chờ áo bào trắng đem lý lạc cứu trở về đi Ngày thứ hai trời đều sáng. Người còn chưa có trở lại. Đừng nói cứu trở về Lý Lạc. Thì áo bào trắng chính mình cũng không có trở về. Người mặt nạ biết tình huống khả năng không tốt. Hắn trước tiên nghĩ đến cũng là áo bào trắng bị bắt. Cách này khiến hắn có chút khẩn trương. Nếu như bị bắt ngươi. Như vậy tuần tự thì tổn thất hai cách đại tướng. Chuyện này. Thì thật khó giải quyết. Môn chủ. Nếu như áo bào xanh phản bội Tần Minh Như vậy vẹn vẹn áo bào trắng một người Khẳng định không phải hai cái tứ phẩm cao thủ đối thủ hắc bào nói ra Người mặt nạ gật gật đầu Nói nếu là như vậy lời nói Dạng này hắc bào ngươi Môn chủ ta không thể ra mặt Tần Minh nhận biết ta Ta ra mặt Vậy liền hoàn toàn bại lộ hắc bào nói ra Người mặt nạ xứng sờ dưới Nói Vậy liền áo bào đỏ Áo bào xanh cùng hoàng bào Các ngươi ba cái Đi cứu lý là cùng áo bào trắng Nếu là có thể Không tiếc hết thầy Đem áo bào xanh cùng tần minh giết, Đúng áo bào đỏ áo bào xanh cùng hoàng bào cùng lúc mở miệng Ngay sau đó quay người rời đi Chờ một chút người mặt nạ hét lớn Ba người quay người đều lạnh lùng nhìn lấy người mặt nạ Người mặt nạ im lặng ai bảo các ngươi hiện tại đi a giữa ban ngày đi ám võng ti tự tìm cách chết a muộn đi lên ba người đều xấu hổ gật gật đầu một bên khác ám võng ti người ra được còn lại một số la sát môn thành viên mới ở địa phương sau đó lôi đình xuất kích cấp tốc đi bắt một ngày thời gian thừa dịp la sát môn mấy cái cao tầng còn không có kịp phản ứng thì lại bị tần minh bắt hai ba mươi cái. Còn lại còn có 10 cái la sát môn thành. Viên tại mắt mắt chạy vừa. Nhưng những người này đã không đáng lo lắng. Người mặt nạ nghe đến tin tức này. Khí toàn thân phát run. Hắn mang đến 100 cái thuộc hạ. Hiện tại chỉ còn lại có 10 cái. Đổi người nào không lên lửa thế mà. Cái này vẫn chưa xong đây. Bởi vì tần minh sớm liền nghĩ đến la sát môn buổi tối còn sẽ phái người đến. Mà lại khẳng định không phải một cái Đến nước này là sát môn chắc chắn sẽ không lại che giấu Cho nên tần minh biết tối nay rất hung hiểm Hắn vì lấy phòng ngựa vạn nhất Khiến người ta đi trong nhà đem lạc tử ý mời đến Lạc tử y nói thế nào cũng là tứ phẩm cao thủ Tăng thêm tần minh cùng áo bào xanh Cái kia chính là ba cái tứ phẩm cao thủ Lại thêm một trăm cái án vệ Dù là là la sát môn còn lại bốn cái hộ pháp đều đến Tần Minh cũng có thể nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại Màn đêm rốt cuộc tiến đến Ám vóng ti tối cao nhất chỗ lầu các phía trên Tần Minh chuẩn bị chút thức ăn Cùng áo bào xanh cùng với lạc tử chậm rãi ăn Cũng chính là áo bào trắng thủ nổi thương bằng không bốn người chúng ta tứ phẩm cao thủ Vậy liền thật không sợ Áo bào xanh nói ra Tần Minh biếu môi, sợ cái gì án võng thành viên đều mai phục, đến bốn cái tứ phẩm cao thủ cũng không sợ. Áo bào xanh suy nghĩ một chút, cũng thế. Sau đó, ba người tiếp tục ăn chỉ là lạc tử y sắc mặt khó coi. Nàng lúc trước cũng là nghĩ giết Tần Minh, rốt cuộc nàng là thánh địa thánh nữ, muốn tuân theo tiên tri tiên đoán. Thế nhưng là ai biết Tần Minh dăm ba câu liền đem nàng hốt xu. Bây giờ nhìn lấy đồng dạng bị tần minh suối dục áo bào xanh Lạc tử y cảm giác Chính mình thật chẳng lẽ bị tần minh lừa gạt lừa gạt cũng coi như Rốt cuộc nàng cảm thấy tần minh cách này người cũng không tệ lắm Chưa hẳn nên giết Nhưng còn xem nàng như sát thủ dùng Thì không tốt a thật không đem mình làm ngoại nhân cho nên Lạc tử y mới không quá cao hứng bộ dáng Tần Minh cũng không để ý nàng giả bộ như không nhìn thấy cùng áo bào xanh trò chuyện Chính trò chuyện bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa mái hiên phía trên có ba đảo thân ảnh vượt nóc băng tường tới gần án võng ti Tần Minh cười ba người hắc hắc, lão lục a nghĩ kỹ lời kịch chuẩn bị suối sụp bọn họ đi Đến bốn cái có chút khó giải quyết, đến ba cái, cái kia trên cơ bản mười phần chắc chín Áo bào xanh cũng không nghĩ tới chỉ ba cái nhất thời kích động nói cách này ngài dưới tay lại muốn nhiều tăng ba cách đại tướng đúng chúng ta vẫn là thói quen cũ u minh quy quy mơ thói quen cũ tần minh gật đầu bọn họ nói thói quen cũ dĩ nhiên chính là đem ba người này làm bị thương sau đó lấy trị thương cứu mạng làm điều kiện để bọn hắn quy thuận cách này tuy nhiên tổn hại Nhưng là hiệu quả rất tốt a Lúc này ba người đã tiến ám vóng ti Đang tìm ám phóng ti đại lao Tần Minh cười cười Đứng dậy nói Hai vị ăn cũng ăn Làm việc đi Được áo bào xanh cười hắc hắc Lạc tử y tuy nhiên khó chịu Nhưng cũng vẫn là đứng dậy Sau đó ba người dưới chân đạp một cái Thân thể cấp tốc hướng về trên nóc nhà đối diện Ba thân ảnh phóng đi Ba người kia gặp Tần Minh Ba người vọt tới Tất cả giật mình Bất quá vừa nghĩ tới chỉ có tần minh cùng áo bào xanh là tứ phẩm cao thủ Ba người bọn họ cũng yên tâm Các loại tần minh ba người đứng ở trên nóc nhà lúc Áo bào đỏ đối với áo bào xanh hết lớn Người tên phản đồ này Tốt ý tứ đi ra áo bào xanh giờ phút này không có chục mũ Trên mặt lộ ra cười xấu xa Nói Không muốn chó chê mèo lắm lông Người sớm tối cũng giống như ta Hồng bào nam tử xứng sờ dưới Không có minh bạc ý gì Lúc này tần minh mở miệng Bớt nói nhảm đồng thủ đi Sớm một chút giải quyết tốt ngủ Nói tần minh dẫn đồng thủ trước Thân thể ló lên thì xông ra Đối với hồng bào nam tử phóng đi Sau lưng Lạc tử y cùng áo bào xanh Cũng đều xuất thủ Đối với áo bào xanh cùng hoàng bào xuất thủ Trong nháy mắt Ba đối ba liền đánh lên Bọn họ đều là tứ phẩm cao thủ Vô luận là lực đảo tốc độ vẫn là chiêu thức đều là vô cùng mạnh Một khi đánh lên Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại May ra Tại tần minh trong kế hoạch Cũng không vội mà phân thắng bại Chỉ cần đến thời điểm đều đánh mệt mỏi Tốt nhất là tình trạng kiệt sức Cái kia ba người này Thì xong Bởi vì trong bóng tối còn có 100 án về đây Cho nên tần minh cho áo bào xanh cùng lạc tử y nhiệm vụ cũng là tiêu hao đối thủ tận lực kéo. Sau đó, nửa canh giờ trôi qua. Bọn họ theo trên phòng đánh tới trên mặt đất. Lại từ dưới đất. Đánh tới trên cây. Sau cùng lại trở lại trên phòng. Trên mặt đất. Trên cây. Như vậy lặp lại tần minh đều cảm thấy mệt mỏi không được. Cấp bậc này tồn tại, không nghiêm túc đánh rất khó phân ra thắng bại. Tuống chi tần minh bọn họ cố ý trì hoãn. Cho nên dẫn đến một cái hậu quả bọn họ thể lực tập thể hạ xuống. Đại khái một lúc lâu sau, sáu người đều mệt mỏi không được. Giờ phút này bọn họ cũng đến không trên phòng, cũng tới không cây. Tần minh gặp thời cơ không sai biệt lắm. Hét lớn một tiếng. Nhất thời. Hắn cùng lạc tử y cùng với áo bào xanh đều trong nháy mắt lui lại. Sáu người tách ra đều thở hồn hền mệt mỏi muốn ngã trên mặt đất. Mà vừa chia tay áo bào đỏ thì hét lớn, rút lui. Thế mà, sau một khắc, chung quanh bỗng nhiên tuôn ra một trăm người trực tiếp đem ba người vây quanh. Tần Minh cười ha ha một tiếng. Nói, các ngươi coi là đến. Còn có thể đi ba người kia đều là một tiếng kinh hô. Còn không làm bất kỳ phản ứng nào đây. Tần Minh trực tiếp thì rút ra súng lục. Áo bào xanh xứng sờ, nói, ngươi làm gì Tần Minh nói, không phải nói thói quen cũ sao. Trước một người cho một thương trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 474 sợ chết theo Tần Minh. Thói quen cũ cũng là trước đem đối phương đả thương, lại lấy trị liệu làm lý do, để bọn hắn uy thuận. Cho nên Tần Minh không kịp chờ đợi thì cây súng lục móc ra. Cái kia áo bào đỏ ba người vẫn không rõ tần minh muốn làm gì đây. Bỗng nhiên liền nghe đến ba tiếng phanh phanh phanh súng vang lên. Tiếp lấy áo bào đỏ áo bào xanh cùng hoàng bào đều bưng bít lấy bụng dưới. Chỗ nào không ngừng chảy máu. Mắt thấy ba người đều ngã trên mặt đất. Tần minh cười hắt hắt. Cây súng lục đối với ba người đầu. Nói. Các ngươi hiện tại là chuẩn bị đầu hàng quy thuận. Vẫn là chết áo bào xanh không kịp chờ đợi làm tư tưởng công tác Nói Còn muốn cái gì à Đầu hàng đi Đều như vậy Đầu hàng còn có thể tiếp tục sống Sống sót tốt bao nhiêu à Sống sót có ăn có uống có cô nương Còn có thể chức vị đây Ngươi im ngay Ngươi nghĩ rằng chúng ta 30 người cách này tiểu nhân hèn hạ động một chút lại phản bội môn chủ Ta nhổ vào Áo bào đỏ đánh gãy áo bào xanh lời nói Áo bào xanh cười lạnh một tiếng Lên một cách nói như vậy Hiện tại ngay tại ảnh tưởng muốn làm gì quan viên đây Phía trên Lên một cách áo bào đỏ nhíu mày Áo bào xanh nói Đúng a Lên một cách là áo bào trắng Hắn hiện tại là ám võng ti tình báo bộ chủ sự Quan viên tứ phẩm nghe nói như thế Áo bào đỏ ba người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc Ngay sau đó áo bào đỏ lắc đầu cũng là quan viên bái nhất phẩm, ta cũng sẽ không làm phản đồ. Cái kia đắc dạng này thì giết đi tần minh nói đem súng đến tại áo bào đỏ cái chán, muốn bóp cò. Áo bào xanh vội vàng vai chính diện. Nói. Đừng a tổng đốc. Ta cùng bọn họ đều là huyên đệ. Ta lại khuyên nhủ. Thực sự không được. Ngày lại giết không muộn tần minh hừ một tiếng. Ngươi nể mặt ngươi a Áo bào xanh gật đầu. Đối áo bào đỏ cùng áo bào xanh cùng với hoàng bào nói. Các ngươi không quy thuận. Sẽ chết. liền lấy áo bào trắng nói. Hắn thì trần chờ như vậy một hồi. Bị đánh một thân thương tổn. Hiện tại ngay tại dưỡng thương đây. Nếu như các ngươi không quy thuận. Bị tần tổng đúc đánh một trận. Đến chết một khắc này khẳng định hối hận không có quy thuận tần tổng đúc. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt. Cần gì chứ áo bào xanh bỗng nhiên mở miệng nói. Thật xỏ người như vậy nói nhảm. Lão đệ. Ca lửa qua các ngươi sao nói thật ra. Ta một người quy thuận tần tổng đốc. Các ngươi có thể nói ta là phản đồ. Nói ta là tiện nhân. Nhưng là áo bào trắng cũng không chút do sự quy thuận tần tổng đốc. Hai người chúng ta tất cả thuộc về thuận. Điều này chẳng lẽ không nói rõ chút gì áo bào xanh một mặt nghiêm túc nói ra. Áo bào đỏ hỏi Nói rõ cái gì áo bào xanh nói Cụ thể nói rõ cái gì Ta cũng không rõ ràng Phản ứng chịu nói rõ chính xác điểm cái gì tần minh xoa xoa cái chán Nghĩ thầm cái này đáng chết khuyên tử nhi Có thể thuyết phục người khác mới quái Thế mà Hoàng bào lại vẻ mặt thành thật suy nghĩ một chút Nói Giống như có đạo lý tần minh xứng sờ Nghĩ thầm chỗ nào thì có đạo lý Có cái gì đạo lý Cái dưỡng gì chẳng lẽ ta không nghe ra đến Tiềm ẩn ý tứ áo bào xanh cũng nói Tuy nhiên nghe rất hồ đồ Nhưng là ta cũng cảm thấy Lục ca nói có đạo lý Tần minh ngây người Nghĩ thầm cái gì đạo lý a các ngươi tải lừa mình dối người à, trên thực tế Thật đúng là lừa mình dối người Ba tên này Thực cũng là tham sống sợ chết chi đồ vừa mới chỉ bất quá muốn kiên cường một chút, bất quá nghe áo bào xanh lời nói minh bạch một cách đạo lý, cách này kiên cường a là phải bị tần minh không chút do dự đánh, cho nên bọn họ không có đạo lý cũng giả vờ nghe ra đạo lý, ba người đều làm ra một bộ theo áo bào xanh trong lời nói nghe ra trí lý xanh ngôn đồng dạng bộ dáng, sau đó lại đều nhìn về tần minh, áo bào đỏ trước tiên nói. Vốn là, ta là tuyệt đối không có khả năng làm ra phản đồ loại sự tình này. Cũng không có khả năng quy thuẫn ngươi. Nhưng là, ta nghe ta lục ca một phen thành thật với nhau ẩm sâu đạo lý lời nói sau. Cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên, ta hiện tại theo ngươi lăn lộn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta không phải quy thuẫn ngươi, ta chỉ là theo ngươi lăn lộn. Tần Minh trợn mắt chừng một cái. Nói tính toán, ta nếu như các ngươi quy thuận ta, không phải cùng ta lăn lộn, ta vẫn là một thương đánh chết ngươi tốt." Nói liền muốn đập nút bấm, soạn đến áo bào đỏ gấp vội mở miệng, "Quy thuận, quy thuận, ta quy thuận còn không được sao?" Cái gì tính khí e như thế hướng Tần Minh gửi một tiếng, "Tiện các ngươi hai cách đâu, Tần Minh nhìn về phía áo bào xanh cùng hoàng bào, Hai người cũng đều gật đầu, nói, nguyện ý quy thuận. Tần Minh nói, nói cho ta các ngươi ba cái quy thuận ta lý do. Áo bào xanh. Bởi vì áo bào xanh nói có đạo lý hoàng bào. Bởi vì tần tổng đúc ngài rất ngưu bức áo bào đỏ. Bởi vì, chính nghĩa tần Minh mắt trờn trắng. Nói thật ba người trăm miệng một lời. Sợ chết tần Minh lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Không tệ. Rất tốt. Đến tận đây Tần Minh lại thu phục 3 cái tứ phẩm cao thủ. Sau đó. Tần Minh cho ba người bọn họ lấy viên đạn. Đồng thời dùng thuốc. Cho bọn hắn thuốc pha nước uống. Cùng thuốc giảm nhiệt. Lừa bọn họ về sau mỗi tháng không ăn cái này dược sẽ chết. Lấy đồng dạng phương thức. Hốt ru bọn họ. Dạng này thì không sợ bọn họ sẽ phản bội Tần Minh. Thực cũng không tính hốt su tần minh muốn lời nói tùy tiện cho bọn hắn hạ độc cũng có thể trưởng thống bọn họ. Một đêm này, áo bào đỏ ba người thì tại ám võng ti ở lại dưỡng thương. Bọn họ nhìn thấy áo bào trắng lúc. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thầy. Đều không nói bên trong. Vào lúc ban đêm, người mặt nạ cùng hát bào chờ thật lâu, ba người kia đều không có trở về. Đến hừng đông thời điểm bọn họ tâm đều lạnh. Môn chủ. Lại ném ba cái. Hát bào nói ra. Là sát môn môn chủ người mặt nạ quyền đầu nắm chặt nói đi cha sống hay chết trở về nói cho bồn tỏa. Là. Hát bào rời đi cấp tốc triển khai điều tra. Rất nhanh hắn liền trở lại đối người mặt nạ nói. Môn chủ. Ta dò thăm tin tức ba người bọn họ cùng áo bào trắng đều tại án võng ti dưỡng thương tựa hồ. Cùng áo bào xanh một dạng người mặt nạ hỏi. Hắc bào không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Người mặt nạ hít thở sâu một hơi. Nói, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Ta chỉ còn lại có ngươi một cái trợ thủ đắc lực. Cùng 10 cái thuộc hạ. Cái này, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì tâm lý biệt khuất a. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ Hắc bào hỏi người mặt nạ nghĩ thật lâu nói còn có thể làm sao cha bổn tọa phải biết bọn họ vì sao phản bội bổn tọa ngài yên tâm ta đi à hắc bào xấu hổ nói ra lục đại hộ pháp chạy năm cái hắn thật sợ mình cũng phản bội la sát môn người mặt nạ hít thở sâu một hơi phản bội bổn tọa đều phải chết ngươi không sợ lời nói có thể thử một chút thoại âm rơi xuống hắn một quyền nện ở trên tường Cái kia cứng rắn mặt tường. Thật sâu lắm đi vào một cái quyền đầu dấu vết. Thuộc hạ tuyệt sẽ không phản bội môn chủ. Hát bào nói ra. Ngược lại không phải là nhiều trung tâm. Chủ yếu là hắn sợ cái này la sát môn môn chủ. Bởi vì hắn thực lực. Thâm bất khả chắc. Nói xong, hắc bào quay người rời đi. Người mặt nạ một người đứng trong phòng. trầm mặt nửa ngày mới nói. Tần Minh. Nhất định phải ép bổn tỏa tự mình ra tay với ngươi sao cái kia. Ngươi liền chuẩn bị tốt chờ đợi tử vong đến đi chính nói xong lời này. Cửa mở. Tả tướng đi tới. Nói. Ta nhi tử đâu cứu trở lại chưa người mặt nạ lắc đầu. Nói. Nghĩ biện pháp. Để ta gặp được hoàng đế. Tả tướng xứng sờ. Ngươi muốn làm gì trọng sinh tiêu ra quân vương 17 chương 475 ôm cây đời thỏ la sát môn người mặt nạ môn chủ muốn gặp hoàng đế Cái này khiến tà tướng rất khiếp sợ Hắn nhìn lấy người mặt nạ nói Ngươi Ngươi không phải muốn giết bể hạ a người mặt nạ xứng sờ Nói bậy bạ gì đó Ta giết hoàng đế Còn có thể tiếp tục sống vậy cũng đúng tà tướng gật đầu Ngay sau đó còn nói Vậy ngươi gặp bệ hạ làm cái gì bệ hạ như là biết ngươi là la sát môn môn chủ Hai chúng ta đều đến song đời Không nói cho hắn ta thân phận không là được ta hiện tại dưới tay hạ nhân chết không sai biệt lắm Ta cũng nhanh là một người cô đơn Ai còn sẽ tin tưởng ta là la sát môn môn chủ tả tướng nhíu mày Vậy ngươi đến cùng gặp bệ hạ làm cái gì người mặt nạ thở dài Nói Nói thực ra Tần minh trên thân ly thì cổ quái đồ vật quá nhiều. Ta cũng rất khó cẩn thân. Lại thêm. Ta dưới tay 5 người đều đầu nhập vào hắn. Cái này. Này làm sao chỉnh bản tướng cũng là nhìn chúng ngươi thực lực mới mấy ngươi. Ngươi bây giờ nói cho ta. Ngươi không được tả tướng giận. Ngươi mặt nạ nói. Cho nên. Ta muốn gặp hoàng đế. Chỉ muốn gặp được hoàng đế. Cho hắn biết thực lực của ta. Ta không tin hắn không yêu nhân tài. tả tướng nhố mày. Nói. Ngươi ý tứ là. Ngươi ngũ phẩm thực lực. Sẽ để cho bệ hạ nhìn chúng không tệ. Nhìn chung toàn bộ triều đình. Những cái kia tướng quân võ quan. Tứ phẩm cũng khó khăn đến có một cái. huống chi ngũ phẩm ngươi đem ta cho hoàng đế. Hắn tất nhiên trọng dụng ta. Đến thời điểm. Không sống nhau môn chủ nói hết lời. Tả tướng thì đánh gãy. Nói. Chờ một chút. chúng ta bây giờ nói là đối phó tần minh. Không phải ngươi thu hoạch được bệ hạ coi trọng. Đến thời điểm ta cho hoàng đế lúc. Cũng nên phơi bày một ít thực lực A trên triều đình. Không đều nói tần minh vũ lực cường đại sao đến thời điểm ngươi đề nghị Ta cùng tần minh luận võ. Loại tình huống này ta gần tần minh thân thể. Hắn cũng sẽ không dùng thủ thương súng loại hình sau đó ta có cơ hội thất thủ đánh chết hắn không là tốt rồi người mặt nạ sau khi nói xong cười lạnh một tiếng thế nhưng là tả tướng nói cho dù là thất thủ đánh chết hắn hoàng đế cũng chưa chắc buông tha ngươi đừng quên ta là ngũ phẩm gần lục phẩm cao thủ ta như là muốn chạy trốn vấn đề không lớn trừ phi vận dụng quân đội người mặt nạ nói ra Tả tướng suy nghĩ một chút Thực hắn không quá quan tâm người mặt nạ sinh tử Chỉ cần có thể giết Tần Minh Hắn hắn mới mặc kệ Tốt Ta an bài ngươi yết kiến Hoàng đế bệ hạ Nhưng là ngươi nhớ kỹ Vì Hoàng đế an toàn Đến thời điểm bọn họ sẽ chỉ làm ngươi cùng Tần Minh ở ngoài điện đánh Ngoài điện trung quanh cấm vệ quân cũng ít Thuận tiện ngươi giết người đào tẩu Nghe tả tướng lời nói Người mặt nạ gật đầu. Thì dạng này. Như là giết tần minh về sau. Hoàng đế vẫn là quý tài muốn lưu lại ta. Vậy liền tốt nhất. Nếu như giết tần minh, hoàng đế cũng muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể trốn. Tả tướng cũng ăn một tiếng. Kế hoạch này tuy nói hung hiểm. Nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần tần minh chết. Một bên khác. Hình bộ thượng thư đi tìm tần minh. Nói cái kia bị bắt mười mấy cái la sát môn thành viên cùng chết mất la sát môn thành viên thân phận đều xác định là giang hồ thế lực la sát môn người. Tần Minh nghe đến tin tức về sau. Nói cho hình bộ thượng thư. Tiếp xuống tới cũng là chờ. Tả tướng cùng la sát môn môn chủ khẳng định còn sẽ có động tác. Một khi thời cơ chín mùi, những chứng cứ này vừa lấy ra, tả tướng an vị thực cấu kết giang hồ thế lực tội danh. Tần Minh không nóng này, hắn biết cuốn cuồng là tả tướng bởi vì hắn nhi tử còn tại tần Minh trên tay đây. Chỉ là ở sau đó trong hai ngày, vậy mà khó được gió êm sóng lặng. Không chỉ có tả tướng không có động tác gì, thì là la sát môn cũng không có động tác gì. Chỉ là ngẫu nhiên. Tần Minh buổi tối tại án võng ti thì có thể phát giác được có người thường xuyên đến án võng ti nhìn trộm. Có một lần Tần Minh nhìn đến đó là một đảo thân ảnh màu đen, hắn khẳng định đó là hắc Bào Phượng Thần. Đối với gia hỏa này, Tần Minh vẫn còn có chút quen thuộc. Rốt cuộc ngay từ đầu hắn liền giúp đại công chúa làm sự tình. Về sau còn chạy trốn. Mà lại đối với hắn, Tần Minh không nghĩ mời chào ý tứ. Cái này người, vẫn là giết tương đối tốt. Rốt cuộc có thù cũng không phải một ngày hai ngày. Sau đó, Tần Minh chuẩn bị bố cục, đem hát bào vượt thần giết. Ngày thứ hai buổi tối, Tần Minh cố ý rất sớm đã rời đi án võng ti, nhưng trên thực tế, lại lặng lẽ trở về. Bạn đêm, trừ áo bào xanh bên ngoài. Áo bào trắng cùng áo bào đỏ còn có áo bào xanh hoàng bào đều tại án võng ti dưỡng thương. Hát bào tự tin Tần Minh không tại, hắn có thể tiến vào án võng ti tìm mấy người này hỏi một chút tình huống. Ngược lại bọn họ đều là người bị thương Hắc bào cảm giác đến bọn hắn đối với mình Cũng sẽ không có cái uy hiếp gì Sau đó nửa đêm Hắn rốt cục chui vào án võng ti Tiến vào áo bào trắng mấy người bọn hắn dưỡng thương gian nhà Áo bào trắng bọn họ vốn là đều ngủ Nghe đến đồng tính lập tức tỉnh lại Sau đó xem xét Lại là Hắc bào Ngươi Ngươi làm sao dám đến môn chủ Cũng tới áo bào trắng chấn kinh Đồng thời có chút sợ Hắc bào cười lạnh, làm sao còn biết sợ môn chủ sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đều to gan lớn mật đây. Thôi đi, bớt ở chỗ này giáo huấn người. Hắc bào, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Áo bào xanh đứng người lên, nhấp nhô nói đến: thân bất do kỷ đây chính là phản bội la sát môn lý do sao? Hắc bào lạnh giọng nói đến. Áo bào xanh cùng hoàng bào đều trầm mặt Áo bào trắng thở dài. Chúng ta chỉ là muốn cứu mạng. Chỉ có Tần Minh có thể cứu chúng ta. Chúng ta muốn tiếp tục sống. Thiếu dùng bài này. Tần Minh có thể cứu các ngươi hừ. Đừng quên môn chủ cường đại. Hắn như là muốn giết các ngươi. Tần Minh có thể cứu không? hắc bào nói ra. Ngươi đến. Chính là nói những thứ này sao chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn cho là chúng ta sẽ sợ dù là trở lại la sát môn. Chúng ta còn không phải một con đường chết áo bào xanh cười lạnh Hát bào hừ một tiếng Thôi được Ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm Ta chỉ có thể nói Tần Minh hai ngày này hẳn phải chết Đến thời điểm Ta cũng sẽ cho các ngươi nhặt xác. Thiếu hù dọa chúng ta Đối phó với tần Minh Là sát môn đã tổn thất nặng nề Đến bây giờ Môn chủ cũng không có tự mình xuất thủ Hiển nhiên hắn cũng kiêng kỵ Tần Minh. Cho nên. Căn bản giết không Tần Minh. Áo bào đỏ mở miệng. Đã như vậy. Vậy các ngươi liền đợi đến xem đi. Vẫn là câu nói kia. Ta sẽ cho các ngươi nhặt xác. Hát bào hừ một tiếng. Ngay sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Thế mà quay người lại. Đã thấy tới cửa chỗ đứng đấy Tần Minh. Chính cầm lấy súng. Chỉ vào hát bào đầu. Ngươi không dùng cho bọn hắn nhặt xác vẫn là để bọn họ giúp ngươi nhặt xác đi." Tần Minh ánh mắt âm lãnh, nhấp nhô nói đến. Hắc Bào nuốt ngụm nước bọt, nói: "Tần, Tần Minh, ngươi không đi ta biết ngươi sẽ đến, làm sao lại đi đâu ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đây?" Hắc Bào giở thần, "Ha ha, lần này ngươi nói ngươi vẫn sẽ hay không đào tẩu Tần Minh trêu tức nói ra." Hắc Bào hiển nhiên có chút hoảng, sau đó mở miệng Không biết ta hiện tại đầu nhập vào ngươi còn kịp không, lúc này áo bào xanh cho Tần Minh nháy mắt mấy cái. Ý kia hiển nhiên cũng là để Tần Minh phối hợp hắn, sử dụng thói quen cũ. Đồng thời áo bào xanh mở miệng, "Hắc bào, ngươi nếu là nguyện ý quy thuận Tần tổng đốc, có thể miễn đi vừa chết." Hắc bào không cần nghĩ ngợi liền nói, "Có thể a, ta có thể." Phanh, một tiếng súng vang. Hắc bào ở ngực một đóa hoa máu toát ra. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Tần Minh Vì cái gì Tần Minh nhấp nhô nói Bởi vì Sớm liền muốn giết ngươi trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 476 kế hoạch thất bại hắc bào chết Áo bào xanh kinh ngạc đến ngây người Áo bào trắng bọn bốn người cũng đều xứng sờ Bọn họ hiện tại mới phát hiện Tần Minh là thật hồi giết người à, Đột nhiên bọn họ rất may mắn bọn họ sáng sớm thì đầu nhập vào Tần Minh Bằng không lời nói Làm không tốt cũng chính là cái này xuống chàng Tần Minh thu súng lại Nói các ngươi thật tốt Nghỉ ngơi đi sau đó Quay người rời đi Áo bào xanh nhìn xem mặt đất thi thể Cười lạnh một tiếng nói Quả nhiên chúng ta nhặt xác cho ngươi Tần Minh trở lại hầu phủ về sau Một đường lên một mực Đang nghĩ một việc Cũng là hắc bào nói Là sát môn môn chủ hai ngày này Muốn giết hắn Tần Minh đang nghĩ, là sát môn môn chủ giết thế nào hắn? Đánh lén án sát mặc kệ là cái gì? Tần Minh đều không thể không cẩn thận. Rốt cuộc đó là ngũ phẩm. Thậm chí có thể là lục phẩm tồn tại. Cho nên, một đường lên Tần Minh đều cầm lấy súng lục cẩn thận từng ly từng tí. Dù là sau khi trở về buổi tối ngủ Tần Minh cũng là súng lục sở trường phía trên, không dám khinh thường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng ngày thứ hai Tần Minh dựa theo thông lệ Thu thập xong Chuẩn bị đi vào chiều Đến triều đình về sau Tần Minh nhìn xem tả tướng Tả tướng cũng nhìn xem Tần Minh Sau đó lộ ra một cái cười lạnh Tần Minh biếu môi cười đại gia ngươi à Tả tướng nhất thời mặt đen khí không được Rất nhanh Hoàng đế đi ra Nói một hồi sau khi sự việc xảy ra Thì hỏi mọi người còn có hay không sự tình thượng tấu Lễ bộ nói một chút liên quan tới vài ngày sau năm mới muốn tổ chức yến hội chuẩn bị tình huống Binh bộ nói một chút liên quan tới năm mới đối các nơi chú quân tình huống Đợi mọi người đều nói xong Muốn tan chiều thời điểm Tả tướng bỗng nhiên mở miệng Bệ hạ Lão thần có người mới Muốn tiến cử cho bệ hạ Hoàng đế nghe xong đến hứng thú, nói: "Tả tướng muốn tiến cử nhân tài tốt, là dạng gì nhân tài a bẩm bệ hạ? Là một cái võ đạo cao thủ, có ngũ phẩm thực lực." Tả tướng nói ra. Lời này vừa nói ra, Triều đình chấn kinh. Ngũ phẩm võ giả, đó cũng không phải là thấy nhiều a. Trong triều đình một số tam phẩm võ giả đều là tướng quân cấp bậc Thì liền lúc trước chương nguyên xoáy Đều không có đến tứ phẩm. huống chi ngũ phẩm. Ngũ phẩm cao thủ không tệ không tệ chấm nhìn thấy gặp. Hoàng đế nói đến. tả tướng gật đầu. Ngay sau đó với bên ngoài hét lớn. Lưu thắng. Ít kiến không bao lâu. Một cách gần 40 tuổi. Một thân áo bào trắng trung niên nhân chậm rãi đi tới. Người này ngẩn đầu lớn ngực tốc độ vững vàng, xem xét chính là cao thủ. Chỉ thấy hắn đi đến đại điện phía trên. Không người nói. Thảo dân. Gặp qua hoàng đế bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế ngay sau đó quỳ xuống dập đầu. Hoàng đế mở miệng. Bình thân a Nghe nói. Ngươi có ngũ phẩm thực lực bẩm bệ hạ. Thảo dân bất tài. Ngũ phẩm hậu kỳ thực lực. Nguyện vì bệ hạ hiểu lực Trung niên nhân đứng lên nói ra Mà hắn thì là la sát môn môn chủ Hoàng đế gật gật đầu Tốt Thiên hạ nhân tài Đều nên vì triều đình hiểu lực Tạo phúc bách tính mới là Ngươi có phần này tâm Chấm lòng rất an ủi Đa tạ bệ hạ La sát môn chủ khom người Lúc này Tả tướng cho thuần thiên phủ soán nháy mắt Thuận thiên phủ doãn xứng sờ Ngay sau đó nói Lưu thắng đúng không ngươi nói ngươi có ngũ phẩm hậu kỳ thực lực Như thế nào chứng minh A môn chủ nói Bẩm đại nhân Có thể tìm một cách đồng dạng ngũ phẩm Cùng tài hạ tỉ thí một chút Ngũ phẩm chúng ta triều đình còn giống như không có chứ bất quá Có cái tứ phẩm Thuận thiên phủ doãn nói ra Mọi người nhất thời đều nhìn về tần minh Giờ phút này Tần Minh cũng chính nhìn lấy cái kia Lưu Thắng Hắn hiện tại trên cơ bản xác định Cái này Lưu Thắng Thì là la sát môn môn chủ Dù sao cũng là tả tướng mang đến Lại là ngũ phẩm cao thủ Nói hắn không là la sát môn môn chủ Tần Minh đều không tin Không bằng dạng này Lấy bàn tướng nhìn liền để tần tổng đốc cùng Lưu Thắng tỉ thí một chút Nếu như Lưu Thắng thắng Là đủ chứng minh lưu thắng Cũng là ngũ phẩm cao thủ Tả tướng nói ra Thuận thiên phủ doán gật đầu Ta cảm thấy có thể cũng không biết Tần tổng đốc có dám hay không cùng lưu thắng Tỉ thí một chút bình thường tới nói Bọn họ mưu kế đến nơi đây liền thành công Nhưng là Hết lần này tới lần khác Tần minh không theo thói quen ra bài Mở miệng nói Ta còn thực sự không dám Đều nói hắn là ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ Còn để cho ta cùng hắn tỉ thí Đây không phải tự tìm cách chết tả tướng Thuận Thiên Phủ Doãn Các ngươi đây là an cái gì tâm A Tần Minh cách này vừa nói Tả tướng cùng Thuận Thiên Phủ Duân cùng với môn chủ lưu thắng đều sưởng sốt Câu trả lời này Không phải bọn họ trong kế hoạch A Tần Minh ra ngoài ý định trả lời Để bọn hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao lên ngươi, ngươi không dám tả tướng nhìn lấy tần minh, tần minh gật đầu, đúng a, muốn không ngươi cùng hắn tỉ thí chuyện cười, bản tướng lại không biết võ công như thế nào cùng hắn so tần minh, ngươi là tứ phẩm cao thủ, ngươi thì cùng hắn so tài một chút, giúp bề hạ thăm dò một chút hắn thực lực a, tả tướng nói ra, tần minh vẫn lắc đầu, ngươi tìm người khác a, ta không chơi. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch. Khó trách tối hôm qua hắc bào nói bọn họ chủ hội giết Tần Minh. Tần Minh còn tốt đủ muốn làm sao giết hắn đây. Hiện tại động. Mượn tỉ thí tên tuổi giết hắn A. Đã nghĩ rõ ràng, ngô ngốc mới mắc lừa. Cho nên Tần Minh cũng là không đồng ý. Ngươi có thể sao thế tả tướng cùng môn chủ đều gấp. Tần Minh nếu như không ứng chiến. Làm sao bây giờ đã tần minh không nguyện ý tỉ thí? Thì không nên miễn cứng. Hoàng đế mở miệng. Cái này tả tướng mặt đều đen, rất rõ ràng, rõ ràng. Tỉ thí không thành, giết tần minh trên cơ bản không có khả năng. Trừ phi môn chủ não tử có hố, dám ở trong đại điện cứng ép đồng thủ. Như thế tới nói đại điện bị cấm vệ quân vây quanh, môn chủ muốn đi cũng khó. Nghĩ tới đây tả tướng mắt nhìn môn chủ đối hoàng đế nói cái kia bệ hạ lưu thắng người này. Nếu là nhân tài tự nhiên lưu lại vì triều đình hiệu lực. Hoàng đế nói đến. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tần Minh lại nói. Chờ một chút. Bệ hạ. Dùng người trước đó. Cần phải trước đem thân phận đối phương. Làm rõ ràng a nghe nói như thế. Tả tướng vội nói. Tần Minh. Ngươi có ý tứ gì ngươi nói là bản tướng người nội tình không sạch sẽ đúng à Tần Minh nói thẳng. Tà tướng, ngươi chiêu số này, nói thực ra, không được tốt lắm. Trong mắt của ta, trên cơ bản là tự chui đầu vào lưới. Ngươi tại nói cái gì hồ ngôn loạn ngữ tà tướng lạnh hừ một tiếng. Tần Minh cười cười, đối hình bộ thượng thư nói phiên phức hình bộ thượng thư trở về đem ngài gần nhất tra một số tư liệu lấy ra. Chúng ta hôm nay tại triều đình phía trên. Tiếp lấy tả tướng chuyện này. Đem gần nhất vấn đề. Giải quyết đi. Hình bộ thượng thư nhìn về phía hoàng đế nói. Bệ hạ. Thần đi một chút sẽ trở lại nói xong. Hắn quay người rời đi. tả tướng hoàng. Nhìn hầm hầm tần minh nói. Tần minh ngươi muốn làm cái gì tần minh không để ý tới hắn Đối hoàng đế nói Bệ hạ Ngài để cho ta ra sang hồ thiết lực cùng triều đình trọng thần cấu kết một chuyện Thần đã tra ra kết quả Hiện Cáo chi bệ hạ Hoàng đế một mặt nghiêm túc Giảng tần minh gật đầu Bẩm bệ hạ Sang hồ thiết lực la sát môn ầm núp đế đô Chợ giúp tả tướng làm việc Tả tướng cùng la sát môn cấu kết thông đồng, nhiều lần cùng thần đối đầu, muốn nhiễu loạn triều đình. Lúc này, tả tướng càng là công khai mang la sát môn môn chủ vào cung. Muốn tiến cử cho bệ hạ, còn muốn mượn tỷ thí chi ý, để la sát môn môn chủ giết ta. Mục đích không thuần, tâm có thể chu Nhìn bệ hạ minh dám trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 477 mưu hải tả tướng không nghĩ tới a Hôm nay vốn muốn mượn tiến cử cơ hội, để môn chủ cùng Tần Minh đánh một trận. Đến thời điểm có thể đem Tần Minh giết. Vốn là hết thảy đều chuẩn bị thỏa mãn, hẳn là dựa theo kế hoạch hành sự. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Minh vậy mà không theo thói quen ra bài, không nguyện ý cùng môn chủ tỉ thí. Không chỉ có như thế, hắn còn xem thấu âm mưu. Trực tiếp đem tả tướng cùng la sát môn cấu kết cho cầm tới trên mặt nổi tới. Thực tả tướng vẫn cảm thấy hắn cùng la sát môn ở giữa cấu kết. Vô cùng ầm nấp. Hắn vẫn cảm thấy. Không có người phát hiện mới đúng. Nói thực ra. Hoàng đế ngay từ đầu đều không nghĩ tới. Cũng chính là về sau Tần Minh nói cho hắn. Hắn mới tin tưởng Tần Minh. Đây hết thảy thực Tần Minh theo Chu Thị Lang Tiểu Thiếp bị giết. Liền đã đoán ra la sát môn cùng tả thừa tướng cấu kết Một thằng đến về sau Hắn chứng cứ càng ngày càng nhiều Trong bóng tối để ám võng ti cùng hình bộ điệu thấp điều tra Cũng tra ra rất nhiều chứng cứ Cho tới hôm nay tần minh trên tay chứng cứ đã nhiều vô cùng Từng cách lấy ra tả tướng đều chạy không thoát liên quan Vốn là tần minh còn chờ lấy tả tướng lúc nào làm sự tình lúc Tần minh lại chừng chỉ hắn Vạn vạn không nghĩ đến Hắn thế mà đem la sát môn môn chủ chỉnh đến hoàng cung trên đại điện Đây không phải tự chui đầu vào lưới Không phải cho tần minh cơ hội sao không nói hắn Chỉ cần tần minh chứng minh cái này lưu thắng thì là la sát môn môn chủ Tả tướng cũng là không cần nói cũng biết mang lên cấu kết sang hồ thiết lực la sát môn tội danh Nghĩ tới đây tần minh không nhịn được cười Mà tả tướng đều sắc mặt gọi là một cái khó coi a nặng đều nhanh chảy ra nước một bên môn chủ cũng là sắc mặt âm trầm nhìn lấy tần Minh hắn tâm lý đang nghĩ như là tình huống không ổn hắn xếp tần Minh mà chạy tỷ lệ là bao nhiêu bất quá đang nghĩ ngợi đây lại nghe tần Minh hét lớn một tiếng cấm về quân vây quanh hắn tần Minh thoải âm rơi xuống Đại điện chung quanh mấy trăm cấm vệ quân trong nháy mắt tiến đến Một cách đem đại đao cùng từng cách mũi tên Toàn bộ nhắm ngay la sát môn môn chủ Tả tướng thấy thế hét lớn Dừng tay Tần Minh Ngươi đến cùng muốn làm cái gì bản tướng bất quá là một cao thủ cho bệ hạ Ngươi lại không phải nói hắn là cái gì la sát môn môn chủ Bản tướng liền la sát môn đều chưa từng nghe nói người đây không phải chuyện phiếm sao tả tướng cái này một phe phái không ít quan văn ào ào gật đầu nghị luận Bọn họ chính là quan văn Vốn liền không khả năng đối giang hồ thế lực giải Như thế nào lại tiếp xúc cái gì la sát môn đâu không ít người cảm thấy Là tần minh quá khoa trương Tần minh Có phải hay không bản tướng cho bề hạ một cách so ngươi lời hại Ngươi sợ đoạt ngươi danh tiếng Cho nên mới như thế tả tướng nhìn thẳng Tần Minh. Tần Minh nghe vậy cười ha ha. Nói. Tả tướng A. Theo ngươi nói thế nào đều được. Tóm lại. Chứng cứ đến về sau. Ngươi thì ác khẩu không trả lời được. Tả tướng Hừ lạnh. Chứng cứ chứng cứ gì Tần Minh. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta muốn thêm tội danh. Ta nhìn ngươi cùng hình bộ thượng thư hợp mưu. Chuẩn bị giả tạo chứng cứ hãm hại bản quan A Hừ. Đều biết hình bộ thượng thư bởi vì hình bộ chu thị lang một chuyện. Cùng bản tướng những ngày này bất hòa. Ngươi cũng một mực châm đối nhi tử ta. Hai người các ngươi cùng một chỗ mưu hại bản tướng cũng không phải là không được. Nghe nói như thế. Thái sư bỗng nhiên ra khỏi hàng. Nhìn lấy tần minh nói. Lão phu cảm thấy tả tướng nói có lý. Tần minh. Ngươi vừa mới không dám cùng cái này lưu thắng kỷ thí. Cũng coi như Tài nghệ không bằng người không dám so Không mất mặt Có thể ngươi như là mưu hại hắn là cái gì la sát môn môn chủ Nói tả tướng cùng la sát môn cấu kết Vậy thì có chút là âm hiểm tiểu nhân hành động Rốt cuộc mọi người đều biết bể hạ để ngươi tra giang hồ thế lực cùng quan viên cấu kết sự tình Ngươi vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không phải là không được Lại nói Tả tướng nếu biết ngươi đang tra loại sự tình này, hắn sẽ còn đần độn làm chuyện này coi như làm. Hắn sẽ còn ngốc đến đem la sát môn môn chủ mang đến đại điện tiến cử cho về hạ không ít người ào ào gật đầu. Cảm thấy thái sư nói rất có đạo lý. Thậm chí đại lý từ khanh mở miệng nói. Ta cảm thấy thái sư nói có đạo lý. Tả tướng là đương triều tả thừa tướng. Hắn không có khả năng làm cùng giang hồ thế lực cấu kết sự tình. Càng sẽ không ngốc đến cấu kết giang hồ thế lực. Còn đem hắn mang đến đại điện phía trên. Đúng vậy a, Ta cũng cảm thấy thái sư cùng đại lý từ khanh nói đúng. Tần tổng đúc lần này. Tựa hồ là có chút nhằm vào ý tứ. Ta cũng không tin tả tướng hội cấu kết giang hồ thế lực. Vô nghĩa. Mọi người ào ào mở miệng. Không ít người đều không tin tần minh biểu thị chống đỡ tả tướng. Đối với cái này tần minh cũng không thèm để ý, thậm chí cảm thấy thật tốt cười. Những thứ này người bày tỏ lòng trung thành tả tướng không hổ là quyền thần kẻ ủng hộ thật đúng là không ít. Bất quá tần minh lại càng phát ra chờ mong đợi chút nữa đánh những thứ này người mặt lúc bọn họ sẽ như thế nào. Phía trên, hoàng đế cũng không mở miệng, liền mặt cho phía dưới mọi người nghị luận ẩm ý. Thẳng đến hình bộ thượng thư lần nữa lên điện lúc, mọi người lúc này mới im miệng, đều nhìn hình bộ thượng thư. bệ hạ. Đây là thần mấy ngày nay điều tra vài ngày trước đế đô mấy cái khách sạn gần 50 người bị độc chết một án tư liệu. Bao quát người chết tư liệu. Hình bộ thượng thư nói, để thái giám thượng trình hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận nhìn xem. Nhếu mày nói. Người chết thân phận tin tức. Là la sát môn thành viên không tệ. Bệ hạ. Vài ngày trước chết gần 50 người. Đi qua điều tra. Toàn bộ vì giang hồ thế lực la sát môn thành viên. Cụ thể tin tức đều viết rõ ràng. Hình bộ thượng thư nói ra. Tả tướng cười lạnh. Hình bộ thượng thư. Những người kia là không là la sát môn thành viên. Cùng bản tướng quan hệ thế nào tả tướng ngươi không nên gấp gáp trước tiên ta hỏi hỏi thuận thiên phủ doãn tần minh mở miệng ngay sau đó đi ra hai bước nhìn lấy thuận thiên phủ doãn nói cái này hơn 40 la sát môn người tiềm phục tại mấy cái khách sạn là bị ta án võng ti người giết nhưng ngươi thuận thiên phủ doãn vô cùng lo lắng dẫn người rất là kỳ lạ đến ta án võng ti muốn bắt ta án võng ti người là có ý gì thuận thiên phủ doãn sắc mặt trắng nhợt Nói, ta, ta chỉ là bình thường điều tra, ta không biết bọn họ là la sát môn người Tần Minh cười, không biết ngươi ngày đó tại ta ám võng ti cửa diệu võ dương oai muốn bắt ta ám vóng ti người lúc Thế nhưng là lời hại rất a Ngươi một cái thuần thiên phủ doãn Ngươi có cái kia lá gan đến ta ám vóng ti bắt người cho nên Ta kết luận, ngươi cùng la sát môn cũng có cấu kết Nếu như ngươi không phải cùng La Sát Môn có cấu kết, không là nghĩ đến cho La Sát Môn người báo thù, ngươi làm sao lại lại thế nào dám tới tìm ta phiền phức sau cùng mấy câu?" Tần Minh cơ hồ là giống to lên tiếng, dọa đến thuận thiên phủ doãn chân đều mềm. Một chút quỳ trên mặt đất, hoảng vội mở miệng nói: Bề hạ, cái này mặc kệ ta chuyện, ta không biết cái gì La Sát Môn a." Ta nếu như biết rõ chết là la sát môn người Cho ta lá gan ta cũng không dám đi điều tra Càng không dám đi thăm dò án võng ti người A bệ Hạ Tần Minh hét lớn Ngươi không dám ngươi không dám ngươi làm sao đi nhiều như vậy vụ án ngươi không để bụng Duy chỉ có chết mười mấy cái la sát môn người Ngươi thì tự thân xuất mã tìm tới ta ám võng ti ngươi còn nói ngươi cùng la sát môn không có cấu kết thành thật khai báo thuận thiên phủ doãn sắc mặt đều trắng. cuống quyết giải thích. Ta thật không biết à. Là tả tướng. Cùng ngày là tả tướng tìm ta. Để cho ta dẫn người đi bắt ám võng ti người điều tra. Tần Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng cười lấy nhìn về phía tả tướng nói. Ô nguyên lai là tả tướng a Đây cũng không phải là ta cố ý kéo ra tả tướng A. Đây là Thuận Thiên Phủ Doãn nói. Tả tướng. Ngày giải thích thế nào A trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 478 bức bách la sát môn chủ lúc trước để hình bộ thượng thư xác định chết đi những cái kia ám võng ti thành viên thân phận. Chính là vì hôm nay dùng. Hiện tại Thuận Thiên Phủ Doãn tại cuốn quyết bên trong cuối cùng đem chuyện này đầu mâu chỉ hướng tả tướng. Trong này điểm đáng ngờ thì đủ mọi người hoài nghi. Tả tướng sắc mặt tái nhợt. Nói. Tần Minh. Ngươi hầu ngôn loạn ngữ Tần Minh chừng mắt. Cái dược gì là thuận thiên phủ doãn nói là ngươi để hắn đến án võng ti bắt người. Cũng không phải là ta nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tả tướng xứng sờ. Nhất thời ác khẩu không trả lời được thuận thiên phủ doãn nuốt ngụm nước bọt ý thức được chính mình gặp rắc rối cúi đầu xuống không dám nói lời nào lúc này hoàng đế mở miệng thuận thiên phủ doãn ngươi nói là tả tướng cho ngươi đi án võng ti bắt những cái kia điều tra la sát môn thành viên người bẩm bệ hạ là là chuyện này chỉ bất quá thần thật không biết cái gì la sát môn thành viên thần coi là chỉ là phổ thông giết người án đây thuận thiên phủ doãn giải thích Hoàng đế cũng không có nắm lấy hắn xoắn xuýt, Mà chính là lại hỏi tả tướng. Tả tướng. Ngươi mỗi ngày giúp chấm xử lý triều chính. Làm sao lúc sảnh dối quan tâm những thứ này giết người án không phải là hình bộ cùng đại lý tự tham gia liền tốt. Thần. Thần nghe nói chuyện này cảm giác chết rất nhiều người cho nên mới. Tả tướng muốn giải thích. Tần Minh lại cười lạnh đánh gãy, coi như chuyện này rất lớn, cũng không nên thừa tướng ngài để ý tới đi. Tốt, ngài quản cũng coi như. Nhưng tại sao muốn để thuần thiên phủ doán bắt ta ám võng ti người chẳng lẽ nói ta ám võng ti người hội gây án vẫn là nói. Ngài cùng la sát môn cấu kết, ta giết la sát môn người. Ngài sử dụng quyền hạn, muốn thu thập ta tần Minh lời nói câu câu chu tấm. Chỉnh tả tướng ác khẩu không trả lời được Nghĩ tới nghĩ lui Vậy mà không có có có thể giải thích lời nói Tần Minh Những thứ này đều chỉ là ngươi hoài nghi Ngươi không có thực chất tính chứng cứ chứng minh ta cùng la sát môn có cấu kết Tả tướng nói ra Tần Minh cười cười Không nóng này Ta ám vóng ti chỗ đó còn nhốt ác bắt ba mươi mấy cái la sát môn người đâu Ta đã khiến người ta đi đem bọn hắn dẫn tới Đến thời điểm Nếu là bọn họ đều biết vị này lưu thắng tiên sinh Đồng thời nói hắn thì là la sát môn môn chủ lời nói Tả tướng ngài lại phải làm như thế nào tả tướng nói ngươi tùy tiện tìm một số người Đều có thể chỉ chứng không dùng miệng cứng rắn Chứng thực những thứ này la sát môn thành viên thân phần tư liệu Tự nhiên sẽ cho bể hạ xem qua Tần Minh cười nói. Tả tướng hừ một tiếng, không nói lời nào. Lưu thắng vì môn chủ này một mực rất bình tĩnh, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hoàng đế thì là nhiều hứng thú nhìn phía dưới một màn này. Hắn cũng rất tò mò. Tần Minh đến tổ cùng có thể hay không đem tả tướng cái quyền này thần phản ngã. Tần Minh trên thực tế càng thêm bình tĩnh. Hắn một mực tại trong lòng suy nghĩ. Đợi chút nữa nên như thế nào sử dụng hết thảy tư nguyên tận khả năng thu thập tả tướng Ở trong lòng qua nhiều lần tiếp xuống tới phân đoạn về sau tần minh lúc này mới nhẹ nhõm cười cười Tương đối mà nói Tả tướng cũng có chút đau đầu Hắn trước đó còn có thể nói tần minh vu cáo hắn Hiện tại thuận thiên phủ doán tuôn ra hắn Cái này để hắn có chút không biết làm sao Vừa mới còn có người giúp hắn nói chuyện đây Hiện tại triều thần nhóm đều trầm mặt. Rất rõ ràng. Mọi người cũng cũng không dám lại dễ dàng giúp tả tướng. Hoài nghi hắn đúng là cùng la sát môn cấu kết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh. Ám võng ti thành viên áp lấy ba mươi mấy cái thành viên đến đại điện bên ngoài. Hoàng đế nhìn xem đại điện bên ngoài những người kia. Mở miệng nói. Mang lên điện thoại âm rơi xuống. Ám võng ti ám vệ đem những này người giải vào trên đại điện Những thứ này người nhìn đến bọn họ môn chủ lúc đều xứng sờ một chút Tuy nhiên môn chủ ngày bình thường mang theo mặt nạ Nhưng là thấy qua hắn bộ mặt thật sự la sát môn thành viên Vẫn là không ít Môn chủ rất bình tĩnh Không buồn không vui đứng đấy Tư trạch đi đến ngự tiền thái giám lưu công công bên người Đem một cái sách giao cho hắn Lưu công công thượng trình hoàng đế Hoàng đế nhìn xem về sau Nói Phía trên này là những thứ này người tư liệu Rất đầy đủ Xác thực là la sát môn người Sau khi nói xong Hoàng đế vừa nhìn về phía những cái kia la sát môn người Mở miệng Các ngươi nhìn xem Vị này Có thể là các ngươi môn chủ nghe vậy Cách này ba mươi mấy người đều nhìn về lưu thắng Lưu Thắng sắc mặt như thường cười cười Bên trong một cách la sát môn thành viên lắc đầu Không biết đón lấy Người khác ào ào mở miệng nói không biết Lưu Thắng vẫn là một mặt bình tĩnh Tà tướng cười Đối Tần Minh nói Tần Minh Người bây giờ còn có cái gì nói bọn họ là la sát môn người Nhưng bọn hắn không biết Lưu Thắng Đủ để chứng minh Lưu Thắng không là la sát môn môn chủ Ngươi mưu hại bản tướng Phải bị tội gì không ít đại thần lần nữa nhị luận lên Đều là chỉ trích Tần Minh Tần Minh đã sớm ngờ tới những thành viên này chắc chắn sẽ không chỉ chứng bọn họ môn chủ Cho nên tự nhiên có kế sách ứng đối Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng nói Đầu tiên Những thứ này người là la sát môn thành viên tả tướng nói Thì tính sao bọn họ không biết cái này trong miệng ngươi môn chủ Tần Minh nói, nếu là ta sai, ta tất nhiên nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Nhưng là hiện tại, tả tướng ngài đã nói vị này không là la sát môn môn chủ. Hơn nữa còn là ngài cho bệ hạ cao thủ. Như vậy hiện tại, vì chứng minh hắn không là la sát môn môn chủ. Vì biểu thị hắn đối bệ hạ trung tâm. Làm chứng thực hắn thực lực cường đại. Vậy ta đề nghị, liền tử vị này lưu thắng tiên sinh. Đem cái này ba mươi mấy cách la sát môn người Cho sự quyết đi Lời này vừa nói ra Lưu thắng thân thể chấn động Nhất thời không bình tĩnh Để hắn đem thủ hạ mình giết hơn nữa Còn là ba mươi mấy cách như là hắn thật xếp Chẳng phải là lạnh những thứ này Người tâm cái kia đến thời điểm Bọn họ chỉ chứng chính mình là môn chủ Chẳng phải là cũng hết thế nhưng là Không giết lời nói Không phải cũng là chứng minh hắn có vấn đề thoáng cái Đem hắn bước đến một cách lưỡng nan cấp độ. Lưu Thắng nhìn xem tần minh trong mắt âm lãnh, không còn che giấu. Tần minh thì là cười cười. Lưu tiên sinh. Vì bệ hạ làm chút chuyện như thế. Không làm khó dễ. a Lưu Thắng hít thở sâu một hơi. Tự nhiên không làm khó dễ. Chỉ là tiểu nhân có chút không rõ ràng. Tại sao muốn giết la sát môn người đơn giản? Bởi vì la sát môn trên giang hồ. Cũng không phải là cái gì tốt thế lực Căn cứ triều đình nhiều năm điều tra Là sát môn trong âm thầm thường xuyên giết người Vì triều đình chỗ không cho Mặt khác Là sát môn còn nhập đế đô Ý đồ tiếp quan to huyền quý chi tiện Bố cuộc triều đình Này lòng lang giả thú Đảo trời không tha Tần Minh nhấp nhô nói đến Lưu Thắng im lặng Lý do đều cho như thế đầy đủ, hắn xếp hay không đều đến song đời. Lúc này, tả tướng mở miệng. Tần Minh, bản tướng vừa lưu thắng cho bệ hạ. Ngươi liền để hắn đối phó la sát môn người lại nói. Bản tướng người, thực lực còn dùng hoài nghi tả tướng. Ngươi ngay từ đầu để hắn cùng ta tỉ thí tỉ thí thời điểm. Cũng không phải nói như vậy tự mình đánh mình mặt. Chơi vui sao Tần Minh không kiên nhẫn nói đến. Nói xong cũng không cho tả tướng lại nói tiếp cơ hội. Nhìn chầm chằm Lưu Thắng nói. Ngươi như là không giết la sát môn người. Vậy ngươi. Thì là la sát môn môn chủ. Lưu Thắng huyền đầu hơi hơi một nắm. Nếu không phải chung quanh tất cả đều là cấm vệ quân cùng ám vệ. Hắn đã sớm bước ra một bước. Đánh giết Tần Minh. Trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 479 miệng thúi uy lực la sát môn môn chủ lưu thắng rất muốn hiện tại một bước sông ra giết tần minh. Nhưng là. Hắn không dám. Trung quanh cấm vệ quân quá nhiều. Không ít cung tiến còn đối với hắn. Hắn chỉ có thể tận lực để mọi người tin tưởng hắn không phải môn chủ. Thế mà. Thế nào mới có thể để cho mọi người cảm thấy hắn không phải môn chủ thật giết chính mình những thứ này thủ hạ làm sao ngũ phẩm cao thủ giết mười mấy cách không cách nào phản kích người. Rất khó khăn sao Tần Minh mở miệng nói đến. Dù sao cũng là hắn thủ hạ, hắn đem người ta giết không rất thích hợp. Nói chuyện là hình bộ thượng thư, hắn cùng Tần Minh đối mặt đều cười. Lưu thắng sắc mặt. Khó coi không được. Chỉ thấy hắn hít thở sâu một hơi. Nói, đã tần tổng đốc từng bước bước người Nhất định phải tiểu nhân ở phía trên tòa đại điện này giết người Cái kia tiểu nhân cũng chỉ có Từ chối thì bất kính nói Hắn từng bước một đi hướng cái kia ba mươi mấy cách la sát môn người Những thứ này người đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn lấy lưu thắng Bọn họ không tin tưởng bọn họ môn chủ Hội đối bọn hắn hạ sát thủ Sau đó Lưu thắng cũng không có xem bọn hắn từng bước một đến gần tay chậm rãi nâng lên. Hắn nhất cử nhất đồng đều bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thằng đến. Hắn một cái tay bỗng nhiên duỗi ra. Bóp ở một cách la sát môn thành viên trên cổ thời điểm. Cái kia thành viên đến miệng kinh hô, Đừng a môn chủ. Răng rắc. Chật khớp xương âm thanh vang lên tên kia la sát môn thành viên lời còn chưa nói hết thì nhắm mắt lại. Thanh này còn lại la sát môn thành viên giật mình. Đồng thời tần minh hét lớn. Còn nói ngươi không là la sát môn môn chủ vừa mới cái kia sắp chết thành viên gọi ngươi cái gì hắn là trước khi chết bởi vì ta giết hắn cho nên cố ý bôi nhỏ ta. Lưu thắng hét lớn. Tần minh cười lạnh. Tốt gượng ép lý do. Ta cảm thấy ta có thể hiểu thành bọn họ biết ngươi là môn chủ. Chỉ là không dám vạch trần thân phận của ngươi. Đáng tiếc. Ngươi muốn giết bọn hắn, bọn họ tại tử vong trước mặt, xe sợ cũng đã biết, phản bội ngươi. Thật giống như áo bào xanh bọn họ tần minh mấy chữ cuối cùng. Có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Phía trước mấy câu đã đem la sát môn Lưu Thắng đẩy đến một cách không cách nào giải thích vị trí bên trên. Một câu tiếp theo lời nói, vô ý nghĩa cho Lưu Thắng áp lực rất lớn. Mà lại, còn nhắc nhở Lưu Thắng. Dù là những thành viên này không thể nói rằng cái gì Nhưng Tần Minh trên tay còn có 5 cái đầu nhập vào hắn tần Minh tứ phẩm cao thủ Đến thời điểm 4 người này đi ra nhất chỉ chứng Còn không phải lành lạnh cho nên Hắn giận Trên mặt phấn nộ Đã không còn che giấu Đồng thời Là sát môn mọi người tâm cũng lạnh Bởi vì bọn hắn môn chủ vì không thừa nhận chính mình thân phận Mà muốn lựa chọn giết bọn hắn. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm. Tần Minh lại mở miệng. La sát môn các thành viên. Các ngươi nghe lấy. Nếu như các ngươi không chỉ chứng lưu thắng thì là la sát môn môn chủ. Sẽ chết. Nếu như các ngươi chỉ chứng hắn là các ngươi môn chủ. Các ngươi cũng sẽ bị triều đình giết chết. Hai bên đều là chết. Nhưng là. Trước khi chết các ngươi có nguyện ý hay không chỉ chứng hắn thì là la sát môn môn chủ đây chính là quá a đến chu tâm. Tần Minh cũng là sử dụng môn chủ giết thuộc hạ điểm này. Đánh tan những thành viên này hộ chủ tử tâm. Cảm thấy cho hắn bán mạng. Không đáng. Cho nên, hắn mới nói như vậy. Dù sao đều là chết. Nói chuyện. Luôn luôn muốn có thể tin một số a cho nên. Hiện tại bọn hắn trả lời. Mới là cực kỳ trọng yếu Tất cả mọi người nhìn chầm chầm la sát môn một đám thành viên Chỉ thấy những thứ này người đều dùng thất vọng ánh mắt nhìn lấy Lưu Thắng Ngay sau đó Vậy mà trăm miệng một lời mở miệng Hắn thì là la sát môn môn chủ lời vừa nói ra Đầy triều văn võ bách quan chấn kinh Đồng thời Vô số cung tiến Lần nữa nhắm ngay Lưu Thắng Lưu Thắng một mặt phấn nộ Hét lớn một tiếng. Các ngươi tự tìm cách chết thoải âm rơi xuống. Hắn thân thể liên tục chớp động. Không ngừng xuất thủ. Hoặc là ngón tay đánh chúng la sát môn thành viên cổ. Hoặc là một quyền đánh chúng bọn họ đầu. Hoặc là một chân trực tiếp đạp bay đối phương. Tóm lại một trận hét lớn về sau. La sát môn ba mươi mấy cái thành viên. Toàn bầu ngã trên mặt đất. Chết tần minh hít sâu một hơi nói. Ngũ phẩm cao thủ Cũng là hắn A ngư bức Hung áp lên thật xếp chính mình Người A lưu thắng âm trầm ánh mắt Nhìn về phía tần minh Nói Nhiều lần nghe nói ngươi tần minh có thể lời thiện đảo Đa mưu túc trí Hôm nay Thật sự là kiến thức đến Nhưng Người cách này liền có thể chứng minh Ta thì là la sát môn môn chủ Ta giết bọn họ người Bọn họ nghĩ ta chết oan uổng ta rất bình thường a tả tướng mở miệng không tệ chỉ dựa vào cách này còn vu hãm không hắn đương nhiên chưa đủ tần minh nói ra bất quá ngay sau đó cười một tiếng nhưng cũng đầy đủ tả tướng một mặt mộng bức cái gì đầy đủ không có đầy đủ ngươi tại nói cái gì tần minh biếu môi nói các ngươi cảm thấy ta chứng cứ còn chưa đủ nhưng ta muốn hỏi một chút Là sát môn Còn thừa lại cái gì không đợi mọi người minh bạc ý gì Tần Minh thì đối hoàng đế phong người Nói Bề hạ Thần nhiệm vụ Không sai biệt lắm cũng hoàn thành hơn phân nửa A ha ha ha Anh Không tệ Tần Minh A Chấm Một mực không nhìn lầm ngươi Lần này làm rất không tệ Hoàng đế cười Hắn hiểu được tần minh đây là muốn đem hắn vì hoàng đế này cũng kéo kéo vào. Bề hạ, ngày cùng tần minh nói cái gì đó nhiệm vụ gì tả tướng có loại dự cảm không tốt. Sau đó, hoàng đế mở miệng. Là như vậy, chấm mật thám trước đó vài ngày nói. Có sang hồ môn phái muốn cấu kết quần thần. Trong chiều bố cục thế lực, đến thỏa mãn những môn phái kia tư dục. Cho nên, chấm để tần minh nghiêm trị giang hồ môn phái, ngăn chặn loại sự kiện này. Đồng thời có cách la sát môn, đã nhập đế đô cùng quần thần cấu kết. Sau đó, chấm để tần minh đả kích la sát môn. Bây giờ nhìn đến, hiệu quả có chút không tệ. Chí ít, la sát môn nhập đế đô 100 thành viên. Đã một mẹ hốt gọn. Cho nên tần minh nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành. Hoàng đế nói đến đây, Tả tướng sắc mặt mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới, hoàng đế đã sớm biết, lại để Tần Minh điều tra. Mà Lưu Thắng sắc mặt càng là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới La Sát Môn sẽ như vậy thảm, lại là hoàng đế ý tứ. Nhất làm cho hắn tức giận. Sự tình Tần Minh cái này kẻ cầm đầu, còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Quan trọng Tần Minh còn mở miệng bổ sung, không ngừng đây La sát môn mấy cái lời hại tứ phẩm cao thủ chết một cái Còn lại toàn bộ đầu hàng Quy thuận ta Hơn nữa còn đều ngoan ngoãn, Cho nên hiện tại cách này la sát môn môn chủ a Thì hắn a một thân một mình Nói trở lại Cách này la sát môn môn chủ thật đúng là cách đổ bỏ đi Mặc dù là 5-6 phẩm cao thủ Thế nhưng là tại ta tần minh nhìn đến Không gì hơn cách này ta tần minh tùy tiện đều có thể chơi chết hắn nói tần minh đối chung quanh đại thần nói các ngươi nói có đúng hay không thì la sát môn môn chủ loại này con dệt cũng hắn a dám cùng ta tần minh đối đầu hiện tại tốt a thủ hạ chít hàng hàng không biết hắn làm cảm tưởng gì ngược lại ta muốn là hắn a ta khẳng định tìm một cách lỗ để chui vào Rốt cuộc quá mất mặt ha ha ha Tần Minh chương này miệng thúi vừa mở miệng, sự tình thì tuyệt không đơn giản. Giờ phút này, Lưu Thắng tức điên. Không giống nhau Tần Minh tiếp tục mở miệng. Lưu Thắng thì hét lớn một tiếng. Tần Minh, người tự tìm cách chết trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 480 cao thủ Lưu công công Tần Minh một phen chửi mắng la sát môn môn chủ lời nói. Tại mọi người nghe tới, nói còn có chút đạo lý thế nhưng là tại Lưu Thắng nghe tới vậy thì thật là để hắn nổi trận lôi đình a hắn đường đường la sát môn môn chủ trên giang hồ cũng là danh tiếng vang xa cái kia dám như thế nhục nhã hắn huống chi hắn là ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ ngũ phẩm hậu kỳ cũng ngũ phẩm hậu kỳ tôn nghiêm chỗ nào có thể chịu được tần minh dạng này nhục mà hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong bụng hỏa khí lăn lộn không chỗ phát tiết Sau đó Rốt cuộc nhìn không được đối với Tần Minh hét lớn một tiếng Tần Minh Ngươi tự tìm cái chết Tần Minh nhìn xem là sát môn môn chủ Nói Ta mắng là sát môn môn chủ cái kia cháu con rùa Ngươi gấp cái gì à Lưu Thắng đột nhiên nổi giận Không thể nghi ngờ trong nháy mắt thì bại lộ thân phận của hắn Giờ phút này Hắn cũng không muốn giấu giếm nữa Đối với Tần Minh cả giận nói Không sai. Ta thì là la sát môn môn chủ. Không thể không nói. ngươi cái khích tướng dùng rất tốt. Mà lại thành công kích thích ta phấn nộ. Tiếp đó. liền chuẩn bị đối mặt ta phấn nộ đi. Thoại âm rơi xuống. Lưu thắng thân thể ló lên đối với tần minh vọt tới. Tần minh biến sắc. Giờ khắc này lại cảm nhận được nhất trọng khí tức khủng bố. Để trong lòng hắn rung động. Đồng thời. Hắn thân thể lui nhanh, nhưng tốc độ vẫn là so la sát môn môn chủ chậm một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt. La sát môn môn chủ tay. Như cùng một cái móng vuốt đồng dạng. Liền trực tiếp đến tần minh trước mặt. Cốn huyết bên trong tần minh trên tay xuất hiện một cây súng lục, phanh một tiếng đối với la sát môn môn chủ đánh một thương. La sát môn môn chủ thân thể trên không trung cấp tốc lói lên. Vậy mà liền né tránh viên đạn. Mà lại thân thể còn vững vàng rơi trên mặt đất. Tần Minh giật mình. Nói. Ngoại tào, Tránh viên đạn đây là thực ngưu bức A. Tần Minh tự nhận mình có thể tránh mũi tên. Nhưng khoảng cách gần. Tuyệt đối còn tránh không khỏi viên đạn. Cách này là đủ chứng minh, ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ đáng sợ. Lưu thắng ổn định thân thể về sau. Trung quanh cấm vệ quân cùng ám về trong nháy mắt sông đi lên. Lưu thắng thân thể chớp động Trên cơ bản né tránh không ít cấm vệ quân cùng ám vệ Thân thể trực tiếp đối với tần minh vọt tới Gặp phải ngăn cản lấy Hắn đều thân thể như cùng một cách đạn pháo Lại trực tiếp đem những này người phá tan Tần minh muốn nhìn vị này la sát môn môn chủ lại đến trước mặt Súng lục lần nữa nhắm ngay Phanh phanh cũng là mấy phát La sát môn môn chủ vẫn là lấy thân pháp tránh né Lại còn là né tránh Tần Minh nuốt ngụm nước bọc Nghĩ thầm cái này mẹ nó chơi cái sắm a. Viên đạn đều né tránh được Mà lại khoảng cách gần như vậy Người chung quanh lại nhiều như vậy Lưu thắng trong đám người chớp động tốc độ lại nhanh như vậy Tần Minh chẳng đánh bên trong hắn Xác thực rất khó khăn Ngay tại Tần Minh trong chớp nhoáng này trong hoảng hốt Cái kia la sát môn môn chủ Lưu thắng Lại đến trước mặt hắn Lần này, tần minh cũng biết tránh không khỏi. Dứt khoát không né. Quyền đầu nắm chặt. Cùng lưu thắng đưa qua đến móng vuốt hung hăng đụng nhau. Quanh một tiếng. Một cỗ lực lượng dường như trong không khí nổ tung. Trong nháy mắt, tần minh thân thể liền không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời hắn tay phải cánh tay cũng là tê dại một hồi. Không có cách lưu thắng móng vuốt, lực đạo quá lớn ngay tại Tần Minh ngây người ở giữa, Lưu Thắng lần nữa xông đi lên. Hắn trên cơ bản không nhìn chung quanh ám về cùng tấm vệ quân đao kiếm. Bởi vì những thứ này đao kiếm công kích, cơ bản đuổi không kịp Lưu Thắng thân pháp, chỉ có dư trạch công kích Thoáng hữu dụng. Nhưng Lưu Thắng vẫn là tùy tiện né tránh. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, giết Tần Minh. Bị một cái ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ nhìn chằm chằm tần minh áp lực cũng rất lớn. Tuy nhiên thành công để la sát môn môn chủ bại lộ. Để tả tướng trên lưng cấu kết sang hồ thiết lực muốn hốn loạn triều đình tội danh. Nhưng là tần minh cũng đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Hắn nhìn lấy vọt tới la sát môn môn chủ. Chỉ có thể nhấn nhìn tay phải hịch liệt đau nhức. Nhấp chân cùng la sát môn môn chủ công tới móng vuốt lần nữa đụng nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này bay rớt ra ngoài, vẫn là Tần Minh. Đồng thời Tần Minh cũng giận. Hắn cắn răng cấp cốc từ dưới đất đứng lên tâm lý quyết tâm chuẩn bị lấy ra súng máy bắn phá. Nhưng chính là cái này thời điểm. Một mực bình tĩnh ngồi ở phía trên hoàng đế. bỗng nhiên mở miệng. Lưu công công một mực cúi đầu. Trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc lưu công công bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên theo phía trên cung điện nhảy xuống. Trong tay phất trần bị hắn vung lên. Cái kia từng cây tơ trắng dường như theo hắn huy động bộc phát ra to lớn lực đảo. Sau một khắc, thì đối với lưu thắng công kích đi qua. Lưu thắng đang muốn công kích về phía tần minh. Dường như trong nháy mắt cảm nhận được một cấu nguy hiểm. Hắn mãnh liệt xoay người. Móng vuốt cùng vung đến phất trần đánh nhau. Đùng một tiếng, lưu thắng kinh hô một tiếng thân thể vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chỉ là rơi xuống đất một khắc này, hắn dùng bàn tay khẽ trống, một cái xoay người đứng lên cùng lưu công công đối mặt. Tần Minh cũng kinh ngạc nhìn xem lưu công công. Hắn đã sớm suy đoán lưu công công cũng là cao thủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Lại có thể cứng rắn sang ngũ phẩm hậu kỳ cao thủ Lưu Thắng Trên thực tế Lưu Thắng càng khiếp sợ Hắn vẫn cảm thấy trong hoàng cung không có cao thủ Nhưng giờ khắc này Mới hiểu được ý nghĩ này lại buồn cười biết bao Hoàng đế ngồi tại sở quốc chủ nhân Bên cạnh hắn Làm sao có thể sẽ không có cao nhân một tên thái giám Có như thế vũ lực Để bổn tỏa chấn kinh a Lưu Thắng trong mắt hơi hiếp Nhấp nhô nói đến Lão ngô chỉ là biết chút công phu huyền cước Cùng đại danh đỉnh đỉnh la sát môn môn chủ so sánh Không đáng nói đến Lưu công công bình tĩnh nói đến Hừ, lão thái xám Để bổn tỏa kiến thức một chút ngươi thực lực Đến cùng như thế nào Lưu thắng thoại âm rơi xuống thân thể sưu Một chút sông ra trong nháy mắt Đến lưu công công trước mặt Hắn cái kia một cặp móng Đối với lưu công công mặt trộn tới Lưu công công chừng mắt. Thân thể hướng bên cạnh một bên. Đồng thời trên tay Phất Trần huy động. Trong không khí phát ra đùng một tiếng. Sau một khắc. Phất Trần cùng móng vuốt va nhau. To lớn lực đảo bạo phát. Lưu thắng mãnh liệt đất thu hồi móng vuốt. Xoay người thì muốn tiếp tục công kích. Nhưng giờ phút này. Phất Trần tơ trắng đối với hắn mặt ùn ùn kéo đến vọt tới. Hắn lấy tay ngăn cản. Nhưng vẫn là có rất nhiều phất trần hướng hắn quấn tới. Đồng thời trong nháy mắt. Đem cổ hắn kéo chặt lấy. Đồng thời lưu công công dùng lực kéo một phát. Lưu thắng bị trực tiếp kéo bay. Ngã trên mặt đất lúc. Bị lưu công công một chân sấm ở trên lưng. Phất trần kéo một phát. Chăm chú chụp lấy lưu công công bản án. Để hắn không thể động đậy. Một màn này để mọi người chấn kinh Mà càng khiến người ta chấn kinh sự tình, Lưu Thắng vậy mà mở miệng nói, sáu. Lục phẩm. Tần Minh chừng mắt. Kinh ngạc nhìn xem Lưu Công Công. Hắn không nghĩ tới. Lưu Công Công ngày bình thường không lộ ra ngoài. Lại là lục phẩm cao thủ. Cái này Lưu Thắng thật đúng là thất sách. Bề hạ, xử trí như thế nào Lưu Công Công nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế lạnh nhạt mở miệng. Phế võ công vào đại lao. Chiếu cáo thiên hạ. San đe đúng Lưu Công Công gật đầu, ngay sau đó lấy phất trần tay cầm. Bỗng nhiên một chút điểm tại Lưu Thắng sau xương sống lưng chỗ một vị trí nào đó. Lưu Thắng kêu thảm một tiếng, ngay sau đó vô lực ngất đi. Trên triều đình, mọi người thật lâu không nói tiếng nào, hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Tần Minh mới mở miệng. "Tả tướng, ngươi Còn có muốn nói sao trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 481 vạn ngã tả tướng la sát môn môn chủ lưu thắng bị ấm xuống đi. Tả tướng nghe đến tần minh lời nói. Cả người đều hoàng hốt một chút. La sát môn môn chủ thân phần bại lộ. Còn tại trên đại điện động thủ. Hắn cách này tả tướng. Triệt để thành cấu ghét sang hồ thế lực người. Cách này tuyệt đối dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể thoát khỏi. Tả tướng, ngươi, cho chấm giải thích một chút hoàng đế nhìn về phía tả tướng. Nhấp nhô nói đến, tả tướng nuốt ngụm nước bọt. Bề hạ, thần, không không biết hắn là la sát môn. Im ngay, loại này vô lực thuyết từ, Ngươi còn muốn lấy ra qua mặt chấm hoàng đế bỗng nhiên nổi giận. Tả tướng cùng chúng quan viên đều giật mình. Chỉ có tần minh đang cười trộm. Nghĩ thầm hoàng đế diễn ký thật tốt bởi vì hắn cùng hoàng đế đã sớm nói tả tướng sự tình hoàng đế cũng cùng hắn nói muốn đối phó tả tướng hiện tại thế mà còn giả vờ rất tức giận bộ dáng xác thực diễn ký không tệ nhưng là tả tướng không biết a hắn hiện tại tay có chút run rẩy quỳ trên mặt đất nói bệ hạ thần nhất thời hồ đồ nghe tin sảm ngôn Mời mẹ hạ trách phạt Biết trốn không thoát Dứt khoát trực tiếp nhận tội Giảng Này còn có thể van nài Hoàng đế niệm tình hắn công lao cùng bối cảnh dưới Nhiều ít vẫn là không thể quá phận Nhất thời hồ đồ hử, Chấm phía trước mới hạ mệnh lệnh Nghiêm tra quan viên cùng sang hồ thế lực cấu kết Không nghĩ tới ngươi thân là thừa tướng Vậy mà cứ làm như vậy Hơn nữa còn là cấu kết tội ác Tài trời tà phái la sát môn Ngươi đây là muốn cùng chấm đối đầu Đối phó với triều đình vẫn là nói Trong mắt ngươi căn bản không có chấm tả tướng vội vàng dập đầu Lão thần biết sai Nhưng tuyệt đối mạo phạm bệ hạ ý tứ Bây giờ Thần đã không có lời nào để nói Nhìn bệ hạ chỉ tội Hừ Thần là thừa tướng Không làm làm gương bấu Lại tự thân phạm pháp làm bất trung sự tình Làm hại triều đình Thực sự đáng giận. Hoàng đế hét lớn. Các đại thần tâm như hến. Một người cũng không dám mở miệng. Mọi người đều biết. Hoàng đế muốn xử phạt tả tướng. Tả tướng cũng không nói chuyện. Thì quỳ dập đầu. Chờ đợi hoàng đế xử phạt. Hắn hiện tại cái gì cũng không nói. Hắn biết. Làm tiếc vô dụng giải thích. Cũng là phí công. Bởi vì lần này. Là hoàng đế muốn đối phó hắn. Hoàng đế trầm mặt một chút, nói: Cách đi ngươi tả thừa tướng một chỉ, tịch thu toàn bộ gia sản, ráng thành thứ sinh, vĩnh viễn không bao giờ lại vì quan viên. Hoàng đế cuối cùng không có quá nhấn tâm, hắn cũng biết tả tướng các phương diện thế lực rất lớn, nếu như xử phạt quá nặng, khó tránh khỏi dẫn tới các phương không khó, thậm chí hoàng đế áp lực sẽ rất lớn. Riêng là tả tướng nhận lầm thái độ tốt như vậy, đây càng để hoàng đế, không cách nào nặng trừng phạt. Cho nên, hắn chỉ có thể dạng này xử phạt tả tướng. Tả tướng nghe đến xử phạt về sau, hít thở sâu một hơi. Dạng này xử phạt trung quy trung củ tựa hồ, chấm tròn không ra vấn đề. Nhưng hắn tâm lý thực là không cam tâm. Đệ nhất quyền thần, bỗng nhiên thành thứ sân. Hắn có thể cam tâm sao huống hồ. Hắn nhi tử, còn tại Tần Minh trên tay. Chuyện này, hắn thấy, vẫn chưa hết, chỉ là tại Hoàng đế trước mặt, hắn không thể tiếp tục đang dây dư. Đối phó với Hoàng đế xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Cho nên hắn không biết ngốc đến đối phó với Hoàng đế, nhưng hắn còn muốn cùng Tần Minh dây dư. Thần biết sai, thần lãnh phạt tả tướng lần nữa dập đầu. Đầy triều văn võ, không người nào dám vì tả tướng cầu tình Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng đế hiện tại biểu hiện quá phấn nộ. Cố này bắt người khí thí. Áp tại chỗ tất cả quần thần. Cũng không dám mở miệng. Đây chính là hoàng đế nguyện ý nhìn đến. Hắn không muốn có người có thể cho tà tướng cầu tình. Cho nên mới giả bộ như tức giận như thế. Sau khi nói xong. Hắn thậm chí không cho đại phía sau nhà lại cầu tình cơ hội. Liền vung tay áo. Bãi Triều nói xong, hắn liền đi. Triều thần nhóm lúc này mới hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Tả tướng. Tả tướng lạnh nhạt đứng dậy, quay đầu nhìn xem Tần Minh. Nhìn cái gì vậy Tần Minh bĩu môi, một bộ thiếu đánh bộ dáng. Tả tướng hít thở sâu một hơi, cố nén lửa giận nói: "Xem như ngươi lời hại coi như ta hung ác lời nói này, ngươi cấu kết sang hồ thế lực." Trách ta Tần Minh cười lạnh Tả tướng hừ một tiếng Nói Tần Minh Việc này không xong Là không xong a Ngươi cái kia nửa chết nửa sống nhi tử Còn tại ta ám võng ti đây Đáng tiếc ngươi bây giờ là thứ sân Chỉ sợ cứu không hắn Đến thời điểm hình bộ chu thị lang Muốn xử trí như thế nào Ngươi cái kia hốn chứng nhi tử Đều là hắn sự tình nhi rồi Nói là nói như vậy Thực Tần Minh Thật không có ý định buông tha tả tướng. Luận tự nhân an oán Tả tướng để la sát môn giết hắn. Mấy lần để tần minh rơi vào nguy cơ. Thù này. Tần minh thì sẽ không bỏ qua hắn. Mặt khác tần minh nhiệm vụ cũng là giết tả tướng còn chưa hoàn thành đây. Làm sao có thể tính toán. Tuy nhiên hoàng đế không có giết tả tướng. Nhưng tần minh không phải là không thể giết a tả tướng thì là hừ một tiếng. Quay người rời đi đại điện Hắn không có quan viên Không có quyền Nhưng là trong ngày thường bồi dưỡng thí Vẫn còn ở đó Hắn có thể sử dụng những thế lực này Tiếp tục cùng tần minh đấu Đây là tần minh muốn nhìn đến Rời đi triều đình về sau Tần minh vụng trộm đi thanh tâm điện Thanh tâm điện Hoàng đế chính uống trà đây Cách nào có trước đó nửa điểm phấn nộ bộ dáng Hắn gặp tần minh đến liền cười nói Thế nào chấm diễn như thế nào diệu a Chỉ là đáng tiếc. Không thể giết tả tướng. Chỉ sợ giữ lấy. Cũng là mầm tai vạ. Tần Minh ra vẻ đáng tiếc. Hoàng đế cười. Ngươi không dùng thăm dò chấm. Chấm biết ngươi ý nghĩ. Dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm liền là. Bề hả minh bạch tần Minh hỏi. Hoàng đế gật đầu. Người này. Xác thực không nên giữ lấy. Nhưng ngươi nhất định phải giết có lý do. Bằng không. Ngươi áp lực cũng sẽ rất lớn. Ta minh mạch. Như không phải là muốn lý do. Ta sớm liền có thể giết hắn. Chỉ bất quá kiên kỳ hắn mạng lưới quan hệ. Muốn giết hợp tình hợp lý. Giết khiến người ta tìm không ra lý nhi. Tần Minh nói ra. Hoàng đế hài lòng gật đầu. Không tệ. Ngươi cùng chấm muốn sống như đúc. Hoàng đế cùng tần minh đối mặt, hai cha con cười. Rời đi hoàng cung tần minh trở về ám võng ti về sau, thì tự mình dẫn người đem lý lạc mang đến hình bộ. Hình bộ thượng thư trong đại sảnh cười miệng không khép lại. Một bên cười còn vừa hướng phía dưới hình bộ Chu thị lang nói. Lão đệ A, cách này tần minh, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn thế mà đem tả tướng đều vặn ngã thật sự là hạ khi lòng người a phía dưới chu thị lang tặng hắn một cái hiển nhiên thân thể còn chưa tốt nhưng hắn rất kích động nói đúng vậy a chúng ta không có theo lầm người lần này thật sự là cảm ơn hắn đúng lý là cách này xéo đi vẫn là muốn xử trí chuyện này nhà ngươi nữ tha là khổ chủ chỉ Tần nàng cáo lý là kinh bạc nàng. Cái kia Lý Lạc cũng là tử tội a. Hình bộ thượng thư sau khi nói xong, nhìn về phía Hình bộ Chu thị lang. Chu thị lang trầm mặt một chút, nói, tự nhiên là muốn xét Lý Lạc, chỉ là Tả tướng tuy nhiên ngã xuống, nhưng hắn thế lớn, tỉ như trong cung thái phi, thái phi bị Tần Minh lần trước chỉ cách mũi mắng về sau, khí sinh bệnh một mực tại dưỡng bệnh đây, tạm thời không đáng để lo." Thượng thư nói ra. Chu thị Lang nói, "Còn có Đông Nam đại nho Tô lão tiên sinh, cùng với tả tướng một số môn sinh quan viên, cùng với hắn lão bằng hữu, có những người này ở đây, chúng ta xử tử lý lạc." Là... "Khó a." Nghe nói như thế, hình bộ thượng thư cũng nhíu mày. Đúng lúc này, Tần Minh đến Âm thanh vang lên Không cần lo lắng Chu Thị Lang, Cứ việc để con gái của ngươi cáo Lý lạc vụ án này các ngươi làm như thế nào đến thì làm sao tới Người khác Để ta chặn lại lấy Trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 482 Người nào đến bắt người nào giết tả tướng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành Về công về tư Hoặc là nói là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Tần Minh đều phải nghĩ biện pháp giết tả tướng. Nhưng. Không biết sao tả tướng thân thể làm một đời quyền thần. Dù là không phải thừa tướng. Thế lực. Vẫn như cũ không thể khinh thường. Riêng là. Gia hỏa này danh tiếng không nhỏ. Tần Minh muốn giết hắn. Cũng muốn giết danh chính ngôn thuận. Không thể lưu lại không tốt danh tiếng. Rốt cuộc. Về sau là muốn làm hoàng đế. Cho nên. Tần Minh đi vào hình bộ Nghe đến hình bộ thượng thư cùng Chu Thị Lang khó xử lời nói về sau Mới mở miệng nói ra lúc trước lời nói Cái này lý lạc Còn phải giết Không giết Làm sao bức gấp cha của hắn nhìn thấy Tần Minh đến Hình bộ thượng thư ánh mắt sáng lên Vội vàng đứng dậy tiến lên Đối Tần Minh nói Tần Tổng Đúc Chuyện này nếu là có ngươi tham dự Chúng ta cứ yên tâm. Tần Minh cười cười, ngồi xuống nói, vụ án này các ngươi hình bộ xem xét, tốt nhất là xem xét chết lý lạc. Trong thời gian này, khẳng định có người đến tìm phiền toái. Ta, thì lấy ám võng ti tổng đốc chức vụ. Tại hình bộ đại giữ cửa. Ai dám tới gần. Ta thì bắt người nào. Hình bộ thượng thư nói, thế nhưng là, ám võng ti cũng không vô duyên vô cớ bắt người a. Tần Minh khoát tay. Dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ, bất mãn các ngươi. Ta án võng ti nắm giữ Bách Quan hết thảy tin tức. Ba quát, một số không chuyện tốt. Lúc trước, nghiêm trọng người, ta đã bắt, bề hạ cũng xử phạt, nhưng có chút tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng nếu là lấy ra làm văn chương, vẫn là có thể. Hình bộ Chu thị Lang nói hầu xa chuyện này là thật tần minh gật đầu tự nhiên nếu không tin ta có thể nói ra một hay tỷ như hình bộ thượng thư ngươi một năm qua này thường xuyên đi túi hoa lâu tìm túi hoa lâu xinh đẹp nữ lão bản tiến hành xâm nhập giao lưu có chuyện này a hình bộ thượng thư mặt mo đỏ ửng xấu hổ tằng hắn một cách nói tiểu ham muốn nhỏ tiểu ham muốn nhỏ lại như thế Chu Thị Lang, ngươi mặc dù công chính liêm minh, nhưng cũng từng bởi vì làm tiểu thiếp để để phạm tội, vụng trộm tạo điều kiện dễ dàng lấy hình bộ huyền thí, đem sự tình ấm xuống đi. Có chuyện này Tần Minh cười lấy nhìn lấy Chu Thị Lang, Chu Thị Lang xấu hổ cúi đầu. Mọi nhà có bản phó niệm kinh a? đương nhiên, hai vị sự tình không lớn bằng không lời nói. Lúc trước thì xử phạt các ngươi Tần Minh nói ra Cứ việc Tần Minh nói như vậy Hai người vẫn là xấu hổ vô cùng Đồng thời Trong lòng cũng ý thức được Ám võng ti Không hổ là ám võng ti Những thứ này bí ẩm sự tình Tần Minh đều biết nhất thanh nhị sở Bởi như vậy Đầy triều văn võ Nhiều ít đều có chút tiểu tay cầm tại Tần Minh trên tay Tuy nhiên những thứ này tiểu tay cầm không ảnh hưởng toàn cục Nhưng Tần Minh không phải phải nghiêm túc. Đem ngươi đưa đến án võng ti hỏi một chút lời nói. Vẫn là không khó. Cho nên, hình bộ thượng thư cùng Chu Thị Lang cũng đều yên tâm. Dạng này. Ta hạ lệnh. Ngày mai tại hình bộ đại sảnh. Bản quan thân xem xét lý là cưỡng ép nhục nhã Chu Gia Chi nữ một án. Hình bộ thượng thư nói ra. Tần Minh nhích miệng cười một tiếng. Tốt. Người ta đã cho ngươi đưa tới. Ngày mai. Ta cam đoan không có bất kỳ cái gì một người có thể tiến hình bộ quấy rầy các ngươi. Hình bộ thượng thư cùng Chu Thị Lang đứng dậy. Đối với Tần Minh chắp tay một cái. Tần Minh cũng chắp tay. Ngay sau đó hất lên vạt áo. Tiêu sái quay người rời đi. Tần Minh không có hội án vóng ti. Mà chính là hồi Tần Phủ tần phủ càng ngày càng não nhiệt hạ nhân cùng nha hoàn thêm lên đều phải trăm người rốt cuộc tần minh là hầu gia cũng là thân phong phò mã hơn nữa còn là tổng đốc thân phận cao như vậy tự nhiên đãi ngộ cũng cao những thứ này hạ nhân có tôn nhân phủ đưa tới rốt cuộc tần minh là phò mã cũng hữu lễ bộ đưa tới rốt cuộc hắn là hầu gia đồng dạng còn có một ít là khác quan viên định mở hắn đưa tới. Bên trong có ít người trên thực tế là người khác tai mắt, nhưng Tần Minh không quan trọng. Hắn không sợ có người khác tai mắt nhìn mình chằm chằm. Nhìn chằm chằm đối với hắn cũng không có tổn thương gì, ngược lại còn nhiều chút hầu hạ người khác. Đi vào cửa lớn, Tần Minh nhìn lấy to như vậy hầu phủ trong sân những cái kia lui tới bận rộn bọn hạ nhân, Cùng với trung quanh các loại thiết kế tỉ mỉ bố trí hoa viên cảnh tượng chờ một chút. Tần Minh trên mặt tươi cười. Nhớ ngày đó, hắn xuyên qua tới lúc cái này hầu phủ là nhiều sao điều hiu, hạ nhân đều chỉ có không đến 10 cái. Cái kia thời điểm. Ăn là nước nấu lá sau. Uống là cháo hoa. Thậm chí vật này Tần Minh chết tại hậu viện. Đều thật lâu không có người phát hiện. Nghĩ tới đây Tần Minh không khỏi có chút thổn thức. Đã từng là chán nản hầu phủ, là trước hầu gia thanh vũ hầu, hầu hầu phủ. Lúc này là huy hoàng hầu phủ, là ta tiêu giao hầu tần minh hầu phủ. Tần minh nhẹ giọng nói ra trong lời nói có loại kia ngay từ đầu mê mang cùng đến bây giờ kiên định. Sau khi nói xong, hắn đi đến hầu phủ đại sảnh lập tức có hạ nhân dâng trà tới. Tần minh bưng chén trà uống một ngụm. Lúc này là tử y tới. Tần Minh ta nhận được tin tức Thánh Địa lại có một người trẻ tuổi đi ra. Lạc tử y nói ra. Tần Minh đặt chén trà xuống. Làm sao ta hoài nghi. Thánh Địa vô cùng có khả năng cũng biết ngươi cái này nắm giữ trong sự ngôn những vật kia người. Lạc tử y sắc mặt nghiêm túc. Tần Minh nghe vậy hít thở sâu một hơi. Nói. Trong thiên hạ. Đều là vương thổ. Ngươi Thánh Địa. Còn dám đối phó với triều đình thánh địa một mực tự xưng là là siêu Việt vương triều cùng giang hồ tồn tại. Làm sao có thể đem triều đình để vào mắt là tử y mở miệng. Tần Minh cười. Bọn họ sẽ đem triều đình để vào mắt. Đúng. Ngươi là muốn nói. Ngươi nói người trẻ tuổi kia. Có thể là tới tìm ta phiền phức. Đúng, cho nên, ngươi những ngày này, ngàn vạn không thể lấy lại sử dụng ngươi những cái kia thổ thương súng loại hình đồ vật. Lạc tử y nghiêm túc nói Tần Minh suy nghĩ một chút Ta biết Nhưng ta tuyệt đối sẽ không sợ thánh địa Nếu có một ngày Bọn họ thật muốn cùng ta là địch Ta liền nghĩ biện pháp Giúp đến tên lửa Đem thánh địa oanh Tên lửa tuy nhiên nghe không hiểu nhiều Nhưng lạc tử y biết Khẳng định không là đồ tốt Tần Minh cũng không có nhiều lời Chỉ là cười lạnh một tiếng Hai người trầm mặt thật lâu Đều không nói gì Thật lâu sau đó Tần Minh mới hỏi, nếu như tiểu tử này tìm tới ta muốn giết ta, ngươi là giúp hắn, vẫn là giúp ta lạc tử y sườn sốt. Nàng không có trả lời, đứng dậy, rời đi đại sảnh, trở lại nàng gian nhà. Tần Minh biếu môi cũng không nói gì, sắc trời cũng không còn sớm, vào lúc ban đêm Tần Minh tự mình xuống bếp cho mọi người làm không ít ăn ngon không. Mấy cái này nữ ăn một cái so một cái này, hơn nữa còn ăn thế nào cũng không mập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. chu Thị lang Nữ Nhi đến hình bộ cáo trạng Lý Lạc xâm phạm nàng một chuyện. Hình bộ thủ Lý. Hạ lệnh chưa hôm đó tại hình bộ đại sảnh thẩm phán Lý Lạc. Tin tức này chuyện đến về sau. Bách quan cũng không ngoài ý liệu. Rốt cuộc tả tướng đều ngã xuống xem xét hắn nhi tử quá bình thường cùng một thời gian bị rút lui tả tướng chức vì lý phủ bắt đầu khắp nơi dựa vào quan hệ chuẩn bị cứu nhi tử bên trong cùng hắn quan hệ không tệ thái bảo trước tiên dẫn người đến hình bộ ngoài cửa lớn thế nhưng là ngay tại muốn đi vào hình bộ cửa lớn thời điểm một đôi ám về lao ra ngăn cản bọn họ đón lấy tần minh thành thơi thành thơi đi tới thái bảo thấy thế nhíu mày Tần tổng đốc, ngươi có ý tứ gì dám ngăn trở bản quan người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám? Thái bảo như là dám lên trước một bước. Ta Tần Minh lập tức bắt người. Tần Minh rầm rĩ mở to miệng. Thái bảo nghe vậy không những không giận mà còn cười. Ha ha ha. <cười> ngươi bắt ta, ngươi có lý do gì bắt ta? Tần Minh cũng cười. Lý do ngươi muốn biết trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 17 chương 483 sợ triệt để Thái Bảo cười lạnh. Ngươi ngược lại là nói một cách lý do. Cho ta nghe nghe Tần Minh nói. Ngươi còn thật muốn nghe tốt. Vậy ta liền nói một chút. Để nhất. Ngươi thân là Thái Bảo, lại từng lấy thân phận chi tiện đến đỡ đệ đệ mình, đến một chỗ làm huyện lệnh. Nhưng có việc này hư Ta thân là thái bảo. Cử hiền làm quan. Có gì không thể thái bảo lạnh lùng nói đến. Cử hiền làm quan tần minh hừ một tiếng. Để để ngươi có gì tài năng. Dám để cho ngươi gọi hắn là hiền lại nói. Khoa cử chế độ đát ra. Ngươi còn một mình bảo vệ để để ngươi làm quan ngươi đây là không đem khoa cử. Để vào mắt thái bảo há hốc mồm. Tự nhiên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Liên quan tới hắn đã thông quan hệ cho đệ đệ của hắn làm quan viên loại sự tình này Mọi người mở một mắt Nhắm một mắt Cũng không có gì Nhưng là Tần Minh thân là ám phóng ty tổng đốc Có giám sát mách quan quyền lực Chuyện này Tần Minh lấy ra làm văn chương Cho hắn Thái Bảo đến chục mũ đeo lên Hoàn toàn không là chuyện gì Cho nên Thái Bảo vẫn thật là có chút sợ Hắn nhìn lấy Tần Minh. Một lúc lâu sau hừ một tiếng. Xem như ngươi lợi hại nói xong. liền xoay người. Rời đi. Tần Minh cười lạnh chút chuyện như thế thì sợ cắt Thái Bảo không gì hơn cái này. Vốn là Thái Bảo sợ. Nghe nói như thế. Khí bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Chỉ vào Tần Minh hét lớn. Hốn chứng. Ngươi mới nhị phẩm. Ta là nhất phẩm. Ngươi dám nói như vậy vốn thái bảo thế nào ta liền nói. Có gan ngươi tới. Ngươi nhìn ta có bắt hay không ngươi thì xong sự tỉnh. Tần Minh cần ăn đòn nói đến. Thái bảo khí nhiến sang ai, như là người khác, hắn sớm liền đi tới giáo huấn đối phương. Có thể là đối phương là tần Minh, hắn thật có chút không dám trêu chọc. Rốt cuộc, tả tướng đều ngã xuống. Hắn loại này chỉ có tư chức không có thực quyền tam tung Vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tần minh cho thỏa đáng. Rốt cuộc, đã từng một trong tam công thái phó, cũng là bị tần minh chỉnh ngã phía dưới. Cuối cùng thái bảo vẫn là nghiến răng nghiến lời quay người, rời đi. Sợ thì sợ a, dù là bị người chế xếu cũng so cùng tần minh cách tên điên này đối đầu tốt. Thái bảo rời đi về sau đô sát viện tả hữu đô ngự sử tới. Đô sát viện cùng hình bộ cùng với đại lý tự đặt song song vì tam ty là sở quốc tối cao ba cái hình sự tư pháp bộ môn. Nói cách khác, một số bản án hình bộ có thể thụ lý, đại lý tự có thể thụ lý, đô sát viện cũng có thể thụ lý. Cho nên đô sát viện muốn lấy quyền lực chi tiện đến nhung tay vụ án này, đến hình bộ ngoài cửa lớn, hai bên hai vị đô ngự sử đừng làm như không thấy được Tần Minh. Sau đó thì dạng này Nganh ngang chuẩn bị tiến hình bộ Tần Minh biếu môi Nhấp nhô nói Người nào tiến hình bộ Lão tử bắt người nào Tần Minh Ngươi nổi điên làm gì ta đô sát viện tiến hình bộ xử lý án kiện Ngươi còn không cho tả đô ngự xử hết lớn Tần Minh đối cách này đô ngự xử không có gì ấn tượng tốt Lúc trước xem xét hộ bộ thượng thư Con hàng này thì lấy việc công làm việc tư Về sau Tần Minh thiết lập ám võng ti. Đoạt đô sát viện nguyên bản việc. Mà lại quyền lực so đô sát viện còn muốn lớn. Cho nên. Đô sát viện đối Tần Minh đó cũng là một mực là cầu thị. Cho nên hiện tại song phương gặp mặt tự nhiên đều không có sắc mặt tốt. Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Hình bộ sự tỉnh. Ta ám võng ti có thể hiệp trợ điều tra. Hôm nay nói rõ ta tần minh không nghĩ các ngươi nhục tay hình bộ đối lý là thẩm phán. các ngươi như là không phục, cứ việt lên trước một bước thử nhìn một chút. ngươi đây là bá quyền ta đô sát viện có quyền hỏi đến lý lạc sự tình. hữu đô ngự sử giận dữ mắng mỏ. tần minh lười nhắc nói nhảm, trực tiếp làm nói. các ngươi là có quyền hỏi đến, nhưng là ta cũng có quyền bắt các ngươi. tả đô ngự sử. Một tháng trước Từng uy bức lời dù đại hộ nhân ra tiểu nữ nhi Cho mình làm thứ 13 cái tiểu thiếp Sở quốc có uy củ, Quan viên nạp thiếp không thể vượt qua 3 cái Người ngư bức a Chỉnh 13 cái Thì chuyện này Ta mấy ngươi đi án vóng ti uống trà Không có vấn đề a tả đô ngự sử sắc mặt trắng nhợt Cái gì cũng không nói lời nào Tự giác lui lại một bước chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rốt cuộc nam nhân mà. nhưng tần minh nếu như nhất định phải xoắn xuýt cho hắn chỉ cái tiểu tội, không khó. nhưng là hắn tội gì vì tiền nhiệm tả tướng mặt mũi để cho mình vác một cách nho nhỏ tội danh. hữu đô ngự sử thấy thế nhíu mày tần minh, ngươi đây là trắng trợn uy hiếp người khác sợ, ta không sợ ngươi. tần minh cười. hữu đô ngự sử, ngươi đừng vội. Nửa năm trước, tiền nhiệm hộ bộ thượng thư tham ngô nhận hối lộ một chuyện. Liên lụy rất rộng. Bên trong, đổi mấy đô sát viện. Sổ sách phía trên có 30 ngàn lượng bạc không khớp. hồ bộ sổ sách là hoa ít là ít tại ngươi đô sát viện sổ sách phía trên. 30 ngàn bạc nói nhiều nó không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Ngươi nói chuyện này điều tra ra được lời nói. Hữu đô ngữ sử không giống nhau tần minh nói xong. Lại đột nhiên quay người Vung tay lên Hồi đô sát viện tả hữu đô ngự sử là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi Đi gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng Tần Minh đều sưởng sốt Nghĩ thầm sợ như thế triệt để sao không để xuống hai câu hung áp lời nói sao như thế không cho mình mặt mũi sao tả hữu đô ngự sử đi Tần Minh dứt khoát chuyển cái dế Nghênh ngang ngồi tại hình bộ ngoài cửa lớn hai bên mười mấy cái ám về đứng đấy khí thế ép người thời gian không lâu nội các một vị họ trương tân nhiệm thủ phụ đại học sĩ tới nội các là trợ giúp hoàng đế xử lý triều chính thủ phụ là nội các đại học sĩ bên trong đệ nhất nhân cũng là thừa tướng phụ trợ trợ thủ cho nên nội các cùng thừa tướng một mực thân cận thủ phụ càng là cùng tả hữu thừa tướng quan hệ tốt cực kỳ Cách này nội các thủ phụ đại thần tân nhiệm trương thủ phụ tự nhiên sẽ trợ giúp tiền nhiệm tả tướng Lý Phủ. Trương thủ phụ đến hình bộ về sau. Nhìn xem thủ ở nơi đó tần minh. Lạnh thử một tiếng. Tiến lên nói. Tần Tổng Đúc. Tốt đại uy phong a Đây là muốn chặn lấy hình bộ. Không muốn để người ta biết hình bộ bên trong. Không muốn người biết sự tình tần minh ngồi trên giấy nhìn xem 50 tuổi khoảng chừng trương thủ phụ. Nói ra, lão già kia, lên một cách cùng ta nói như vậy thủ phụ, là bị ta tức chết, ngươi, trương thủ phụ nhớ mày. Ngay sau đó cười lạnh, mồm còn hôi sữa, bản phụ biết ngươi miệng lưới bén nhọn, cũng khinh thường cùng ngươi tranh cãi. Bản phụ thân là nội các thủ phụ, muốn tới hình bộ chờ phán xét, ngươi dám ngăn trở lão già nát rượu. Bản đốc hôm nay không cho ngươi tiến Ngươi dám xông vào hay sao tần minh tranh phong tương đối Trương thủ phụ trừng mắt Hốn chứng Ngươi đây là thái độ gì bản phủ chính là theo nhất phẩm quan viên Ngươi lại dám vô lễ như thế bớt nói nhảm Cách này hình bộ cửa lớn Tại án kiện thẩm tra xử lý hoàn tất trước đó Ngươi nói xé trời Cũng vào không được tần minh không kiên nhẫn nói đến Trương thủ phụ lạnh hừ một tiếng, nói bản phụ càng muốn tiến, ta không tin ngươi dám đối với ta như thế nào. Nói, trương thủ phụ bước lớn hướng về hình bộ cửa mà đi. Tần Minh biếu môi, dựa vào ghế, Nhấp nhô nói, trương thủ phụ, nhậm chức thủ phụ ngày đầu tiên. Thì thu mấy nơi chi phủ cùng bố chính sự đưa tới bạc. Cần phải có mấy vạn lượng bạc A chứng cứ bản đốc có. Muốn không đi án võng ti tâm sự trương thủ phụ bước chân chịu đựng. Đối tần Minh chắp tay. Tần Tổng Đúc. Cáo từ tần Minh chắp tay. Không tiến trọng sinh tiêu ra quân vương 17 chương 484 người muốn lão bà không muốn thủ phụ trở về. Cũng chính là lúc này. Hình bộ thị lang đi tới. Đối tần Minh nói. Đa tạ hầu ra. Bên trong đắc thủ lý hoàn tất. Tần Minh gật đầu cái gì xử lý ngày mai buổi trưa chém đầu gian chúng hình bộ thị lang nhấp nhô nói đến. Tần Minh xứng sờ. Còn thật cho các ngươi phán thành chém đầu không chỉ là hắn tai hỏa ta nữ nhi tội danh. Còn có cha ra hắn trước kia làm qua một số thương thiên hải lý sự tình, Đếm tội đồng thời phạt. Tần Minh gật đầu tốt ngày mai thì chém đầu lời nói muốn đến cái kia lý phủ cũng không cách nào làm cái gì. Nhưng hắn phấn nộ, nhất định sẽ dẫn chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Hình bộ thị lang vẫn còn có chút lo lắng, suốt cuộc lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tần Minh lại không để bụng nói, hắn càng phấn nộ càng tốt. Hai người tại nói chuyện khiếm thời điểm, một bên khác, hình bộ bên cạnh trong một ngõ hẻm. Tiện nhiệm tả tướng Lý Phủ đối một bên hữu thừa tướng nói chuyện này, thì xin nhờ. Hữu thừa tướng gật đầu yên tâm đi, chỉ là... Cái này tần minh như là nhất định phải ngăn đón Ta chỉ sợ cũng không có cách nào a Bất kể như thế nào mấy ngươi thử một chút a Ta chỉ như vậy một cách nhi tử Nếu có thể đem hắn bảo vệ Ta đã từng mạng lưới quan hệ Đều có thể cho ngươi Lý Phủ nói ra Hữu thừa tướng ánh mắt sáng lên Nói Vậy ta đi thử xem Nếu như tần minh không cho ta tiến Ta cũng là không có cách nào. Nói, hắn nhanh chân đi ra, ngay sau đó, dẫn người hướng về hình bộ cửa chính Tần Minh mà đi. Lúc này thời điểm, Tần Minh cùng hình bộ thị lang đang nói dứt lời. Hình bộ thị lang trở lại hình bộ. Tần Minh cũng chuẩn bị dẫn người rời đi. Hấu thừa tướng đi lên trước. Lạnh hử một tiếng nói. Tần Minh, ngươi chẳng lẽ liền bản tướng. Cũng dám ngăn đón tần minh xứng sờ, Quay đầu nhìn xem hữu thừa tướng. Ngay sau đó nói. Bệnh thần kinh a, Ta làm gì muốn cản ngươi nói. Hắn vung tay lên. Mang theo ám vệ nhóm. liền trực tiếp rời đi. Thậm chí đều không mang theo nhiều phản ứng một chút hữu thừa tướng. Hữu thừa tướng giờ phút này tâm lý rất phức tạp. Hắn đã cảm thấy có mặt mũi. Lại cảm thấy thật mất mặt. Có mặt mũi là bởi vì tần minh vậy mà không ngăn hắn. Thật mất mặt là bởi vì tần minh thế mà không ngăn hắn. Hơn nữa còn hờ hứng lạnh léo đi. Bất kể nói thế nào tần minh không ngăn hắn cũng để cho hắn có cơ hội tiến hình bộ. Sau đó, hắn nganh ngang, dường như tần minh không ngăn hắn rất uy như gió, thì hướng về hình bộ đi. Tiến hình bộ. Đi đến đại sảnh bên ngoài. Dương Dương đắc ý hữu thừa tướng đối với bên trong hình bộ thượng thư mở miệng. Người muốn xem xét lý lạc đã xem xét hết thượng thư nhấp nhô mở miệng. Hữu thừa tướng nhất thời ở lại, xem xét. Xem xét hết cái này hắn biết tần minh vì sao không ngăn hắn. Nhà đều thẩm tra xử lý xong. Hắn cũng là tiến đến. Còn có cái dám dùng. Hữu tướng cũng là vì lý lạc mà đến hình bộ thượng thư hỏi. hừ sáu bộ về bản tướng hoàn, bản tướng tới nhìn ngươi một chút hình bộ thẩm án, có gì không thể hữu thừa tướng nói, liền tiến lên mấy bước, vụ án này, bản tướng cảm thấy không ổn, phúc thẩm a, ta đến chủ thẩm hình bộ thượng thư cười, án này kết quả xử lý, đã viết thành tấu chương khiến người ta đưa cho bệ hạ, thỏa không ổn, bệ hạ tự có định đoạt, không nhọc thừa tướng quan tâm. Ngươi, hữu thừa tướng trừng mắt càng không có cách nào phản bác, chỉ có thể vung tay lên. Tốt, hiện tại, đều không đem bản tướng để vào mắt đó cũng không phải hình bộ thượng thư lắc đầu. Nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Tần Minh có câu nói, nói rất có đạo lý. Lời gì hữu tướng hỏi, hình bộ thượng thư nói. Hắn nói, hắn có thể phản ngã một cái thừa tướng liền có thể phản ngã hai cái thừa tướng hữu thừa tướng biến sắc. Thật lâu không nói, qua một hồi lâu, hắn mới hít thở sâu một hơi, ngay sau đó quay người, rời đi. Một bên khác, Tần Minh dẫn người hồi án võng ti, đi ngang qua một chỗ ngõ nhỏ lúc, bỗng nhiên một nói bóng người màu đỏ bỗng nhiên xông ra. Thân ảnh này tay cầm một cây dao găm, đối với Tần Minh thì đâm tới. Tần Minh bình tĩnh né tránh, ngay sau đó thân ảnh này ổn định thân thể, liền muốn lại đối Tần Minh vọt tới. Chỉ là sau một khắc, mấy cái đau thì đối với cổ nàng đẩy tới. Nhất thời, người áo đỏ này không thể động đẩy. Trên tay dao găm, cũng rơi trên mặt đất. Tần Minh lúc này mới nhìn kỹ, phát hiện người áo đỏ này là nữ tử. Đại khái hai ba mươi tuổi, rất có vận vị. Lớn lên đồng dạng, Ngươi vì sao án sát ta Tần Minh hỏi Cái kia nữ tử áo đỏ nhìn hầm hầm Tần Minh Bởi vì ngươi hại thảm ta ta Cái gì thời điểm hại ngươi nói chuyện Phải chịu trách nhiệm ta cho ngươi rằng Tần Minh không hiểu ra sao Cái kia nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng Ta là Tả tướng phủ Ngươi cứ nói đi Tần Minh trên dưới giò xét nữ tử này Nói Một thân áo đỏ Ngươi không phải là Lý Lạc Tỷ Tỷ A Hừ Ta là tả tướng dưỡng nữ Ngươi đoán đúng nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói đến Tần Minh biếu môi thì ngươi còn muốn xếp ta buồn cười Nữ tử áo đỏ khí sắc mặt khó coi nhưng lại không thể làm gì Đại nhân xử trí như thế nào nàng dư trạch hỏi Tần Minh suy nghĩ một chút mang về đi Sau đó liền đem vị này tả tướng dưỡng nữ cho áp tài án võng ti Vừa về tới ám võng ti Nữ tử áo đỏ bị dẫn đi nhốt lại Tần Minh hồi đến đại sảnh Lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút Đồng thời hắn đang nghĩ như thế nào mới có thể quang minh chính đại Giết Lý Phủ Hiện tại hắn nhi tử muốn xử tử Hắn dưỡng nữ cũng tại Tần Minh trên tay Tần Minh thì ngóng trông cái này Lý Phủ làm chút cái gì Không phải vậy còn thật không biết làm sao làm chết hắn Ngay tại hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm Áo bào xanh đến Nhìn thấy tần minh về sau Áo bào xanh nói Ta mấy cái kia hương để thương tổn đều tốt Tần tổng đúc Ngày cái gì cái gì để cho chúng ta làm quan tần minh nói Bốn người bọn họ Vừa tốt có thể làm hiện tại cách này bốn cái bộ môn người phụ trách à Đến mức người Tại mỗi cái bộ môn rút năm cái án về đi ra Thành lập ngươi dùng độc bộ môn liền tốt. Tốt đa tạ tần tổng đốc. <cười> Áo bào xanh cao hứng rất Rốt cuộc bọn họ trước kia là giang hồ nhân sĩ. Nơi nào nghĩ tới có một ngày vậy mà có thể làm quan a Hơn nữa. Còn là tại ngưu bức hống hống ám võng ti làm quan. Cách này truyền đi. Có nhiều mặt mũi càng nghĩ càng thấy đến kích động. Mà cũng chính là lúc này. Tần Minh bỗng nhiên mở miệng. Đúng, Lão Lục Ngươi muốn Lão bà không muốn Ngươi muốn là mở miệng muốn Lão bà Ta lập tức cho ngươi đưa tới Áo bào xanh sứng sờ Lão bà Tổng Đốc Ngày suốt ngày gọi ta Lão Lục Ta nào dám muốn Lão bà A Tần Minh suy nghĩ một chút Cũng là A Bất quá vẫn là nói Không nói đùa Thật có một nữ nhân giới thiệu cho ngươi Hôm nay muốn ám sát ta tới Bị ta bắt Ta nghĩ Đoán chừng ngươi có thể hàng phục nàng Án sát ngươi ai vậy áo bào xanh nghi hoặc, Tần Minh nói tả tướng dưỡng nữ Lớn lên đồng dạng Nhưng vóc dáng rất khá Áo bào xanh suy nghĩ một chút Nếu thật là như thế tới nói Ta muốn ngược lại là nghĩ muốn Đừng quên cho trên người nàng hạ độc Dạng này cũng không dám lộc ngươi Tần Minh hào ý nhắc nhở Áo bào xanh gật đầu đa tả đại nhân. Nhìn lấy áo bào xanh vui vẻ rời đi. Tần Minh cũng cười. Tả tướng A. Lần này ngươi thật sự là bồi phu nhân lại xếp binh trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 485 phóng hỏa tặc ngày thứ hai. Đầu phố Pháp trường hình bộ đao phủ sách đao tải trên đài. Lý lạc quỳ trên mặt đất run run dày dày. Phía trên. Hình bộ thượng thư tự mình dám chạm. Trung quanh, quan binh canh phòng nghiêm ngặt. Bên ngoài vô số người đang quan sát. Bên trong, bao quát tiền nhiệm tả tướng Lý Phủ. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn lấy trên đài nhi tử, hiện tại tâm lý tràn đầy hối hận cùng cầu hận. Hắn đã không thể làm cái gì, bởi vì thẩm phán kết quả, hoàng đế thông qua. Nhi tử, ngươi an tâm đi thôi. Ta hai ngày này, liền sẽ xếp tần minh cùng hình bộ thượng thư bọn họ. Để bọn hắn cho ngươi trôn cùng. Lý Phủ nhấp nhô mở miệng nói đến. Không bao lâu, hình bộ thượng thư hạ lệnh chém đầu. Đang sợ hãi cùng hối hận bên trong, Lý lạc chết. Lý Phủ nhìn lấy một màn này, bình tĩnh rời đi. Hắn hai ngày này đã có xếp tần minh bọn họ kế hoạch. Hiện tại hắn chỉ muốn liều chết đánh cược một lần. Mà lại... Không đến bất kỳ âm mưu vừa kế gì mà kể hết thầy hậu quả. Chỉ cần giết Tần Minh. Đương. Nhiên Tần Minh cũng mới đến Lý Phủ Hội Liều Lính muốn giết chết hắn. Cho nên Tần Minh cũng đang chờ hắn. Mà một ngày này. Cũng không có quá lâu. Ngay tại Lý là chết ngày thứ hai. Bạn đêm. Ám võng ti nha môn xảy ra cháy lớn. May ra. Những ngày này một mực là tuyết lớn. Mái hiên khắp nơi đều là thật say tuyết. Lửa này vừa bốc cháy. Nha thì Việt. Thanh này trong bóng tối lý phủ khí nhiến sang nghiến lợi A. Tại án phóng ti phóng hỏa không được, hắn lại chạy đến hầu phủ, muốn đem tần minh nhà cho thiêu. Tần minh nhà là nhà cũ. dễ cháy. Một mồi lửa. Cũng chỉ là đem thiên phòng thiêu một chút. Bởi vì tuyết lớn duyên cớ. Hỏa thế căn bản thiêu không đứng dậy. Mà lại phát hiện lửa cháy. Bọn hạ nhân rất nhanh liền dập lửa. Thì phóng hỏa chuyện này thân là đã từng tả tướng, lý phủ thật đúng là không quá chuyên nghiệp. Còn không bằng hắn dùng đầu óc dùng âm mưu vừa kế đây. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Bởi vì tại hầu phủ phóng hỏa, hắn bị hạ người phát hiện đồng thời bắt. Lúc đó quản gia đi thông báo Tần Minh. Nói bọn họ bắt một cái phóng hỏa tặc. Là tiện nhiệm tả tướng lúc Tần Minh đều kinh ngạc đến ngây người Hắn cũng không tin chuyện này Thẳng đến nhìn thấy bị trói vô lý phủ lúc Tần Minh mới một mặt chấn kinh nói Lão tử hai ngày này là nhìn tính phản tính Nghĩ đến ngươi hội dùng phương pháp gì tới đối phó lão tử Hắn a cũng là không nghĩ tới Ngươi thế mà tới nhà của ta phóng hỏa lý phủ hừ một tiếng Được làm vua thua làm sạch. Ta giết không ngươi. Không lời nào để nói. Tần Minh xoa xoa cái chán. Nói. Tốt xấu ngươi đã từng cũng là tả tướng. Cũng là đệ nhất quyền thần. Phóng hỏa loại sự tình này. Ngươi đều làm ra được Lý Phủ quay đầu ra. Không nói lời nào. Tần Minh cảm thấy ngoài ý liệu. Hắn còn tưởng rằng Lý Phủ hội phát động cái dạng gì kinh thiên đồng địa trả thù đây. Xem ra là suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng tốt, hiện tại xa hỏa này tự chui đầu vào lưới, bị Tần Minh bắt, cũng coi là tìm đường chết. Phải biết, phóng hỏa có thể là tử tội. Cái gọi là giết người phóng hỏa, cái này phóng hỏa, thế nhưng là cùng giết người đặt song song đại tội. Lý Phủ A. Cái này trách không được ta. Đến người A. Lấy phóng hỏa tội. Áp giải ám võng ti. Tùy ý thẩm phán. Tần Minh mở miệng. Vào lúc ban đêm tiền nhiệm tạ tướng Lý Phủ. Lấy cố ý phóng hỏa thiêu ám võng ti cùng hầu gia phủ. Bị tóm chặt ám võng ti. Ngày thứ hai tin tức chuyển đến toàn bộ đế đô vô số người chấn kinh. Muốn nhớ ngày đó. Đệ nhất quyền thần. Ai có thể nghĩ tới bây giờ vậy mà làm ra loại sự tình này triều đình. Bách quan cũng đều chấn kinh. Giờ phút này trên triều đình không ít quan văn đối với tần minh đem Lý Phủ bắt sự tình. Vẫn còn có chút bất mãn Rốt cuộc Lý Phủ từng là quan văn đứng đầu Mà lại tại quan văn bên trong Mạng lưới quan hệ rất sâu Dù là không phải thừa tướng Lý Phủ mạng lưới quan hệ vẫn còn ở đó Nguyên nhân rất đơn giản Lý Phủ bản thân liền là Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh Đệ Tử Cũng là Đông Nam Đại gia Tộc Người Thế lực khắp nơi Lý Phủ đều có quan hệ Cho nên Lý Phủ bị Tần Minh bắt mới sẽ khiến không ít người bất mãn Giờ phút này Hấu thừa tướng mở miệng Lý Phủ tuy không làm tả tướng Nhưng Vẫn là đức cao vọng trọng hiền năng Là thiên hạ vô số con đường làm quan bên trong người học tập điển hình Tần Minh ngươi như này hành vi Không sợ phạm nhiều người tức giận Tần Minh cười Đức cao vọng trọng hiền năng Chạy nhà ta phóng hỏa con đường làm quan bên trong người học tập điển hình. Chạy nhà ta phóng hỏa hữu thừa tướng há hốc mồm. a khẩu không trả lời được. Tần Minh Kinh thường cười lạnh. Một cái phóng hỏa tặng. Hữu thừa tướng muốn giúp hắn giải vây vẫn là nói hữu thừa tướng cảm thấy. Hắn lý phủ liền có thể phóng hỏa mà vô tội cách này đơn giản mấy câu. Đem không ít người miệng. Trực tiếp ngăn chặn. Qua một hồi. Thái sư mở miệng, không biết tần tổng đốc chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào theo lệ làm việc phóng hỏa tội luận tội đáng chém. Tần Minh nói ra, nghe vậy mọi người giật mình. Ngay sau đó thủ phụ đại học sĩ mở miệng, ngươi muốn giết tả tướng cái gì tả tướng hắn đã sớm chỉ là một cách bình dân. Các ngươi muốn vì một cách phạm pháp bình dân giải vây Tần Minh đối với thủ phụ đại học sĩ hét lớn. Thủ phụ đại học sĩ chỉ vào tần minh liền muốn phản bác. Lúc này hoàng đế sấn quát một tiếng. Đều im ngay. Việc này. Tần minh toàn quyền xử lý. Bất kỳ người nào. Không được vì cách này phạm tội bình dân nói chuyện. Bằng không. Cũng là bao che. Hoàng đế vừa mở miệng. Ai còn dám nói nhảm chuyện này. Hiển nhiên tại hoàng đế nơi này. Không có cách nào nói. Những đại thần này lại bất mãn Cũng không có khả năng nghĩ đến hoàng đế sẽ giúp Lý Phủ Chỉ bất quá Thái sư vẫn là mở miệng nói Bề hạ Cái này Lý Phủ tuy là phạm pháp Nhưng rốt cuộc đã từng thủ vô số người kính ngưỡng Bây giờ vào tù Thật là không ổn Thần lo lắng chỉ sợ đông nam đại nho bên kia không tiện bàn giao Không tiện bàn giao chấm quốc gia bên trong có người phạm pháp. Muốn theo lệ sử trí. Còn muốn cho người khác bàn giao hoàng đế nhíu mày nhìn lấy thái sư. Thái sư khom người. Chỉ là. Lý Phủ nói thế nào cũng là Đông Nam Đại Nho Tô Tiên Sinh đệ tử. Bây giờ. Lý Phủ nhà đã trầm luôn đến tận đây. Như là lại giết Lý Phủ. Vị này đức cao vọng trọng Tô Tiên Sinh. Chỉ sợ. Hắn nếu là có ý kiến, để hắn đến đế đô tìm chấm hoàng đế nói xong, vung tay áo quay người rời đi. Đầy triều văn võ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn họ tựa hồ không quá tin tưởng. Hoàng đế hôm nay vậy mà đối đông nam đại nho tô tiên sinh như thế không khách khí. Thật lâu, mọi người mới bãi triều, sau đó tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ trò chuyện vừa mới chuyện kia. Hình bộ thượng thư cùng Chu Thị lang cũng đều nhếu mày. Tần Minh thấy thế nhưng không được hỏi. Làm sao bệ hạ không phải liền là nói câu kia là cái gì Tô Tiên Sinh bất mãn tìm hắn lời nói sao. Làm sao mọi người sắc mặt đều khó coi hình bộ thượng thư nói. Tần Tổng Đúc. Cái này Đông Nam Đại Nho Tô Tiên Sinh. Là một vị 80 tuổi lão già. Hắn là Đông Nam nổi danh nhất Nho gia Đại Năng. Dưới tay môn vô số người. Chảy rộng thiên hạ. Tiên đế Cũng là hắn đệ tử. Tô tiên sinh vài thập niên trước lúc tuổi còn trẻ. Chính là thái tử thái phó. Về sau tiên đế kế vị. Tô tiên sinh cũng là thái phó. Thẳng đến tiên đế đi. chúng ta bệ hạ kế vị. Tô tiên sinh lại đến đỡ bệ hạ mấy năm. Cho bệ hạ bồi dưỡng tạ tướng Lý Phủ. Lúc này mới cáo lão về quê hội Đông Nam. Cho nên tô lão tiên sinh tại triều đình đó là tam triều nguyên lão, đức cao vọng trọng, không người dám không tôn kính Tại Đông Nam, hắn càng là văn người lãnh tổ tinh thần, lại nho gia tiên hiền Tần Minh nghe đến đó. Mi đầu cũng nhanh lại đến. Nói cách khác. Lý phủ lão sư. Cũng là vị này tô lão tiên sinh hình bộ thượng thư gật đầu. Nếu như chuyện này, tô lão tiên sinh nhất định phải tham gia. Thì phiền phức. Trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 486 Đông Nam Đại Nho đến Đông Nam Chi Địa. Nhiễm phong trong thành. Tô phủ một vị dâu tóc bạc trắng lão ông. Xem hết trong tay thừa tín. Tràn đầy nếp uốn trên mặt. Lộ ra oán giận chi sắc. Hốn chứng. Quả thực cũng là hốn chứng. Lý phủ là lão phu một tay bồi dưỡng lên học sinh. Cho tới nay đều là giúp đỡ hoàng thất. Thân là tả tướng, vì giang sơn xá cắt, nỗ lực không biết bao nhiêu. Bây giờ, liền bị một mồm còn hôi sữa mưu hại. Thân bại danh liệt không nói, còn chết nhi tử. Bây giờ, chính mình càng là nhập nhà ngục. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Nói ra kích động lúc, lão giả này mặt đều đỏ. Một bên, một cách hơn 50 tuổi nam nhân khom người, phủ thân, ngày không được kích động. Sao có thể không kích động Lý Phủ rơi kết quả như vậy? Thật sự là chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này hồ đồ a Lão giả khí vỗ bàn. Trung niên nhân vội vàng nói, Phủ thân, ngài đừng nóng giận chuyện này, ngài không cần quản. Mặc kệ bọn họ như thế đối đãi Lý Phủ. Đây không phải đánh Lão Phu mặt sao hừ. vu Lão Phu tới nói. Bọn họ như thế đối học trò ta. Một hơi này. Làm sao nuốt được lão già đứng dậy Nói Cầm giấy bút đến Lão phu muốn đích thân cho hoàng đế viết một phong thư phụ thân Không cần Nghe nói Hoàng đế bể hạ tại tảo chiều phía trên liền nói Lý phủ nhất định phải theo lệ sử trí Nếu như phụ thân ngày không phục Đều có thể đi đế đô tìm hắn Trung niên nhân nói ra Lão già tóc trắng nghe vậy thân thể chấn động cả giận nói, tốt, tốt, cũng là hắn phù hoàng, cũng là cái kia tiên đế, cũng không dám như thế đối đãi lão phu. hắn sở kinh thiên, đã không đem lão phu để vào mắt sao trầm mặt một hồi. hắn lại mở miệng, đã như vậy, lão phu thì đi một chuyến, xem hắn sở kinh thiên, bán hay không lão phu mặt mũi này. Phụ thân, ngài đây là tội gì cách này trời đông giá xét, lên đường đi đế đô, ngài không chịu đựng nổi. Lão giả khoát tay, không cần nhiều lời, mang lên tô thị học sinh theo ta cùng đi đế đô. Kết quả là, vị này đức cao vọng trọng, còn có chút tự cho là đúng đông nam đại nho tô tiên sinh. Liền mang theo chính mình để tử môn sinh, chuẩn bị đi đế đô, tìm hoàng đế nói cái thuyết pháp. Loại này đức cao vọng trọng đồng thời thân là đại nho người, một mực là thủ các phương kính nể. Cho dù là triều đình, nhiều khi cũng phải cho những thứ này người mặt tử. Cho nên, từ xưa đến nay, có đại nho để tử tại triều đình thủ cái gì không tốt đãi ngộ. Những đại nho này một tỏ thái độ. Hoàng đế cùng triều đình bận tâm ảnh hưởng. Đều sẽ thích hợp chịu thua. Nhưng là đó là trước kia. Bởi vì trước kia không có khoa cử, triều đình quan văn hệ thống liền phải dựa vào thế gia đại tộc cùng những thứ này đức cao vọng trọng đại nho. Cần thế gia đại tộc nhân tài làm quan trị quốc, cần văn nhân đại nho đệ tử, làm quan trị quốc. Cho nên, văn nhân đại nho đều là học trò khắp thiên hạ, thậm chí triều đình. Cũng là bởi vậy, một phương văn nhân đại nho, khắp nơi có thể so với một cái thế gia đại tộc. Có thể lúc này không giống ngày xưa, người trong thiên hạ người có thể đọc sách, đọc lấy sách. Thế ra đại tộc ưu thế cũng đều không? Thử hỏi. Văn nhân đại nho. trừ đức cao vọng trọng cái này hư vô mờ mịt xanh khí bên ngoài. Còn có cái gì cái này tô tiên sinh? Lại không biết mình đã không có đá từng. Lực lượng còn tưởng rằng chính mình là cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế, tần minh cũng chỉ là hơi có chút lo lắng. Rốt cuộc vô luận tại cái gì thời điểm dư luận luôn luôn rất đáng sợ. Vị này đức cao vọng trọng Đông Nam đại nho. Nếu thật muốn tới tình Tần Minh phiền phức, Tần Minh vẫn là có biện pháp giải quyết. Cho nên chuyện này, Tần Minh cũng không có quá để tâm. Sau khi trở về, thì đối lý phủ phóng hỏa hành hung hành động, làm ra phán xử, phán quyết lý phủ, tử tội. Tin tức này vừa truyền ra các phương lại bắt đầu oanh động. Có người cho rằng không phải như vậy, rốt cuộc người ta trước kia là thừa tướng tội không đáng chết. Cũng có người cho rằng, vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội. huống chi đã không phải là thừa tướng lý phủ. Tóm lại các phương thuyết pháp không nhất trí. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng tần minh quyết định. Hắn đã hạ lệnh sau 3 ngày chém đầu Lý Phủ Mà 3 ngày này Tần Minh biết khẳng định không phải dễ dàng như vậy vượt qua Đầu tiên Ngày đầu tiên Nghe nói bệnh nặng Thái Phi liền đi tìm Hoàng đế Muốn lấy chính mình Thái Phi thân phận Để Hoàng đế xá miễn Lý Phủ Thế mà đồng thời không có ít lời gì Hoàng đế đem chuyện này đẩy không còn một mảnh Nói hắn mặc kệ Toàn từ Tần Minh xử lý. Kết quả là Thái Phi khiến người ta đi Tần Minh trong nhà truyền Tần Minh vào cung gặp nàng. Tần Minh trực tiếp thì từ chối, không đi Thái Phi giận dữ, lại cũng không có cách nào a Ngày thứ hai, không ít quan văn tiến cung cầu tỉnh. Thế mà, vẫn là bị Hoàng đế đánh Thái cực. Cho toàn bộ đẩy đến Tần Minh trên thân. Sau đó, một số quan viên lại đi tìm Tần Minh. Hy vọng tần minh có thể thả lý phủ theo nhẹ xử lý. Tần minh toàn bộ qua loa một lần. Nói đùa. Để hắn thả lý phủ. Khả năng sao lý phủ. Lại nghĩ tới thả hắn tần minh sao có thể nói. Đều là lý phủ chính mình tìm đường chết. Trách không được tần minh. Cho nên cái này người tần minh phải giết. Chỉ là cái này ngày thứ ba đế đô thành đến một chiếc xe ngựa. Một trăm cái thư sinh áo xanh. Đồng thời, làm thiên hoàng cung thanh tâm điện, lão thái xám lưu công công bẩm báo, bệ hạ, đông nam đại nho, tô lão tiên sinh, mang theo môn sinh để tử hơn trăm người, nhập đế đô. Ô a cách này tô lão tiên sinh qua tuổi 80, còn như thế có thể dày vò hoàng đế nhấp nhô mở miệng, nhưng nhìn hắn hơi hơi cháo lên mi đầu, liền cũng biết. Nhiều ít vẫn là có chút lo lắng Bề hạ Việc này nên làm thế nào cho phải lưu công công nói Hoàng đế thở dài Đông Nam văn nhân lãnh tụ A Chỉ quốc chi sĩ Đều là văn nhân Cái này tô lão tiên sinh Cũng là tiên đế Cũng phải kính hắn ba phần Chấm Thật đúng là không muốn đối mặt hắn May ra tô lão tiên sinh Cũng không có trước tiên đến trong cung Lưu công công nói ra. Hoàng đế nghi hoặc. Ô không phải hướng về hoàng cung đến không phải. Đến một lần đế đô. Cũng không có chức tìm chỗ đặt chân. Thì. Tựa hộ là hướng về tần hầu ra trong phủ đi. Lưu công công nói. Hoàng đế xứng sờ. Ngay sau đó cười. Cũng tốt. Đi tìm tiểu tử kia phiền phức. So tìm chấm tốt một chút. Chấm. Không muốn đối mặt hắn. Đúng. Nếu như tô lão tiên sinh vào cung muốn gặp chấm. liền nói. Chấm thân thể không tốt. Tạm thời không thể gặp lão nhân ra ông ta. Nô tài hiểu rõ. Lưu tông tông cười một tiếng. Nghĩ thầm bệ hạ quá tinh. Một bên khác tần minh giờ phút này thật tại hầu phủ. Mắt thấy trời sắp tối. Đang chuẩn bị để hạ nhân đi làm cơm. Đúng lúc này quản gia vào nói công tử bên ngoài đến một chiếc xe ngựa cùng gần trăm thư sinh văn nhân Tần Minh lập tức liền nghĩ đến Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh Sau đó chừng to mắt nói chẳng lẽ là là Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh đến ai nha má ơi Vị này đây chính là Đức Cao Vọng Trọng Đại Nho A Thế nhưng là thiên hạ văn nhân nhìn lên tiên hiền mẫu mực A bực này nhân vật vậy mà đến ta tần minh trong phủ. Còn muốn gặp ta trời à. Đây thật là để cho ta tần phủ sông đến nhà tôm a. Quản gia. Người mau mau đi nói cho tô lão tiên sinh. liền nói. Lão tử không thấy trọng sinh tiêu ra quân vương 17 chương 487 một đám ngô ngốc nghe đến tần minh lời nói. Quản gia lúc đó đều mộng bức. Cách này chuyển hướng quá đột ngột. Quản gia có chút không có kịp phản ứng. Bất quá quản gia vẫn là đem tần minh lời nói mang tới cửa truyền cho ngoài cửa trong xe ngựa tô lão tiên sinh. Tô lão tiên sinh công tử nhà ta nói, ngài đại giá quang lâm để hầu phủ bồng tất sinh. Nhưng là, hắn không thấy ngài. Nghe đến phía trước một câu trong xe ngựa tô lão tiên sinh vẫn là rất đắc ý. Thế nhưng là nghe đến một câu cuối cùng, hắn giận đây thật là bất chợt tới cợt nhà kém chút lói hắn eo. bất quá, không đợi hắn mở miệng, một cái áo xanh học sinh trước giận đối lão hoàn gia nói: nhà ta lão sư hạng gì thân phận khác khu khu tần minh. vậy mà như thế lãnh đạm gia sư, thật sự là thật vô lễ. đúng đấy, nhà ta sư phụ thế nhưng là đông nam đại nho, tới gặp hắn tần minh. Đã là hắn tần minh tổ tiên tích đức Kẻ này lại còn dám không thấy Thật sự là cuồng vọng Như thế cuồng vọng người Thật cái kia nghiêm trị không tha Một bọn thư sinh áo xanh Ở chỗ này gọi là một cách đắc ý Dường như gánh vác nổi danh Không phải bọn họ lão sư Mà chính là bọn họ đồng dạng Hôm nay Cái này tần minh như là không ra Đó chính là sợ chúng ta lão sư uy phong Như là như vậy. Cái kia chúng ta. Cũng mới có thể lý giải. Không sai. Hắn không ra. Chỉ là bức bách tại gia sư uy nghiêm bá khí. Cho nên sợ. Ha ha ha. Không nghĩ đến. Cái này tần minh. Đúng là nhát gan như vậy người. Những thứ này người cũng không biết sách đều đọc đến nơi đâu. Ngược lại miệng pháo là một cái không thua một cái. Không có chút nào hàm dưỡng. Đương nhiên tần minh cũng không có gì hàm dưỡng. Hắn vốn là không muốn gặp tô lão tiên sinh. Nhưng là nghe phía bên ngoài tiếng mắng, nhất thời khó chịu. chửi nhau hắn tần minh sợ qua người nào nếu như muốn mắng cái kia hắn thật đúng là thì muốn đi ra kiến thức một chút. Cho nên ở bên ngoài la hét ẩm ý một mảnh thời điểm tần minh chậm rãi đi vào hầu phủ cửa chính. Một đến cửa lớn miệng. Trần Minh liền phát hiện bên ngoài giờ phút này không chỉ là Tô lão tiên sinh người, còn có rất nhiều đế đô bác tính, phần lớn đều là người đọc sách. Đại khái nhìn xem xung quanh đến có vài trăm người. Cái này cũng không khó lý giải. Rốt cuộc Tô lão tiên sinh là giới văn học đại nho, học trò khắp thiên hạ, danh tiếng vang xa. Đức cao vọng trọng, có nhiều người như vậy mộ danh mà đến cũng là bình thường. Làm hiện nay giới văn học ngôi sao sáng Có thủ tôn sùng đồng thời Có nhiều người như vậy như truy tinh bình thường đến ngưỡng mộ tô lão tiên sinh Rất hợp lý Mà giờ khắc này Tô lão tiên sinh các đệ tử Chính là một cái so một cái nói ghi động Mặc dù không có thu tục Nhưng hạ thấp tần minh phỉ bán tần minh vị đạo So mãng tần minh còn nặng Tần minh gặp tình hình này lạnh nhạt cười lạnh Lớn tiếng nói, ta nguyên lai tưởng rằng, Đông Nam Đại Nho Tô Lão tiên sinh, hẳn là đức cao vọng trọng, phẩm đức tài năng đều là có một không hai người. Đáng tiếc a gặp Tần Minh ra đến nói chuyện, một cách ba mươi tuổi thư sinh áo xanh cười lạnh, đáng tiếc hừ, chẳng lẽ nhà ta lão sư không được phẩm đức tài năng có một không hai người Tần Minh nhấp nhô nói. Không chỉ có không phải phẩm đức tài năng có một không hai người. Mà chính là vẫn là lưu manh đầu lính. Nghe nói như thế. Những cái kia môn sinh nhất thời giận Trung quanh không ít vây xem thư sinh văn nhân cũng đều dùng không tốt ánh mắt. Nhìn lấy tần minh. Xéo đi, ngươi vậy mà dùng lưu manh đầu lính hình dung nhà ta sư, ngươi. Ngươi cái kia bị trời đánh ngũ lôi. Trung niên nhân nổi giận. Trong xe ngựa tôn lão tiên sinh cũng là trên mặt vẻ giận dữ. Tần Minh cười ha ha. Nói. Chẳng lẽ không đúng sao thân là đại nho. Lại mang lên trăm đệ tử. Vây ta nhà. Đây không phải lưu manh hành động sao ta với tư cách chủ nhân. Không chào đón hắn. Hắn đệ tử lại như du côn lưu manh đồng dạng tại ta cửa hô to gọi nhỏ nhục nhã ta. Đây không phải lưu manh hành động như thế nói đến. Những thứ này hành động. Bọn ngươi đều làm Các ngươi không là lưu manh là cái gì các ngươi là lưu manh Vậy hắn dù cho tha cho các ngươi Hắn không là lưu manh đầu lính Là cái gì đông nam đại nho Ta nhổ vào lời này vừa nói ra Đông đảo tô lão tiên sinh để tử môn sinh đều khí hai mắt đỏ bừng Bọn họ một mực lấy thân là đông nam đại nho để tử mà làm vinh Cái gì thời điểm Có người dám nói bọn họ là lưu manh những thứ này người đều giận. Từng cái ào ào mở miệng. Các loại thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ. Đối với tần minh pháo oanh mà đến. Tần minh thấy thế im lặng. Nhiều người như vậy pháo oanh hắn. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà căn bản không có cách nào nhao nhau Hít thở sâu một hơi. Tần minh hồi trong cửa lớn. Lần nữa đi ra lúc. Trên tay sách một cái lớn âm hưởng. Trên tay cầm lấy mít xô phô Hét lớn. Các ngươi bọn này đại ngô ngốc to lớn thanh âm theo âm hưởng bên trong phát ra. Chấn động đến tại chỗ tất cả người đều xòa đến gấp bẩn biểu bịt lấy lỗ tai lui lại. Tần Minh đem âm hưởng để dưới đất. Đặt mông ngồi tại âm hưởng phía trên. Nói ra. Cãi nhau. Lão tử còn chưa sợ qua người nào. Còn có ai muốn nhau nhau to lớn thanh âm chuyển ra. Do đến mọi người lần nữa lui lại Nhao nhao hắn là ai a Dám nơi này trên trăm môn sinh Giọng nhi cũng không ngăn nổi cái này Lớn âm hưởng thả cái giám thanh âm a Nhất thời Những người kia đều sợ Vừa mới còn nghĩ đến người đông thế mạnh Kết quả hiện tại khí thế toàn không có Trong xe ngựa Tô lão tiên sinh cũng giật mình Sau khi tính hồn lại Hắn nhìn xem tần minh Nghĩ thầm Cái này đến cùng là cái gì thần kỳ đồ vật ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Tần Minh cầm lấy microphone, đem âm hưởng thanh âm điều lớn, nói tiếp: "Đông Nam Đại Nho Tô lão tiên sinh, mang môn nhân học sinh, tụ tập đám đông tại bên ngoài hầu phủ, dung túng đệ tử, nói lời ác độc, thực sự có hại đại nho hình tượng, có sai lầm đức hạnh." Âm hưởng thanh âm rất lớn chung quanh mấy con phố người đều nghe. Rõ ràng. Trong nháy mắt Đông Nam Đại Nho Tô Lão tiên sinh sắc mặt, liền trầm xuống. Tần Minh cách này cách làm. Không phải đánh hắn mặt sao vừa mới những lời kia để thế nhân nghe qua. Hắn Đông Nam Đại Nho. Về sau chẳng phải là khí tiết tuổi già khó giữ được chung quanh. Những cái kia môn nhân học sinh cũng đều gấp. Thế nhưng là bọn họ lại thế nào lôi kéo cuốn họng. Lại cũng không kịp âm hưởng nửa phần. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Tô lão tiên sinh chỉ có thể tự thân xuất mã xe. Đối tần minh hét lớn. Chớ có lại bẻ con sự thật tần minh để xuống mít phô phô Cười lạnh một tiếng nói. Bẻ con sự thật ta nói chẳng lẽ có sai tô lão tiên sinh nghẹn lời. Nửa ngày mới nói. Lão phu lần này đến. Một câu còn chưa từng nói. Ngươi cho Lão Phu đập nhiều như vậy chụp mú, Lão Phu nhận lấy thì ngại. Tần Minh hử một tiếng. đã như vậy. Liền mang theo ngươi những tên côn đồ này. Rời đi nhà ta cửa chính. Tự nhiên. Cũng sẽ không cần mang những cái kia chụp mú, Rời đi tự nhiên là sẽ rời đi. Chỉ là không vội. Lão Phu có mấy câu muốn cùng Tần Hầu ra ngươi nói chuyện. Tô Lão Tiên Sinh nói ra. Tần Minh ngồi tại âm hưởng đang nói có lời gì nói đi. Tần Hầu ra nghe nói ngươi bắt ta để tử Tô Lão Tiên Sinh nói ra. Tần Minh cười. Ngươi để tử như đều là mực này chắn tại cửa ra vào áp ngôn đối mặt chi đồ. Ta còn thực sự cái kia đều bắt, Không ít môn nhân khí muốn phản bác. Bị Tô Lão Tiên Sinh ngăn cản. Ngay sau đó Tô Lão Tiên Sinh nói. Ta để tử Lý Phủ là tả tướng bị ngươi hãm hại cấu kết sang hồ thế lực sau giết con lại lấy có lẽ có tội danh bắt hắn bây giờ lão phu cũng là muốn hỏi một chút ngươi đến tổn cùng vì sao muốn như thế hãm hại một cách vì nước kiệt tâm hết sức thừa tướng tần Minh tâm lý cười lạnh trên mặt không biểu lộ nói lão thất Phu Nói xong có thể đi thôi ta cửa nhà đợi chút nữa còn muốn bố thí khất cách đây. Đương nhiên nếu như các ngươi không có ăn cơm, chờ ở cửa, đợi chút nữa cùng nhau bố thí một số cho các ngươi. Trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 488 Hoàng đế cũng không thấy tần minh lời nói có thể nói vô cùng áp độc. Chỉnh tô lão tiên sinh sắc mặt đỏ bừng, còn vô lực phản bác. Tần minh mặc kệ sắc mặt hắn nhiều khó khăn nhìn trực tiếp đi trở về trong cửa lớn. Đối quản gia nói ra. "Quản gia, đem trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa cùng cháo hoa lấy ra, đợi chút nữa đám ăn mày cái kia đến xin cơm." "Đúng, nếu như Tô lão tiên sinh cùng hắn các đệ tử muốn ăn, cũng không muốn keo kiệt. Rốt cuộc người ta Tô lão tiên sinh thế nhưng là đại nho a." Đúng, công tử quản gia một bản nghiêm túc gật đầu. Tần Minh cười cười. Ngay sau đó đi trở về hầu phủ. Lưu lại tô lão tiên sinh cùng hắn các đệ tử. Sắc mặt âm trầm. Cái này tần Minh quả thật quá cuồng vọng. Lão sư nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn mới được a. Một cách hơn 20 tuổi thư sinh áo xanh đối tô lão tiên sinh nói ra. Tô lão tiên sinh hít thở sâu một hơi. Lão phu. Chưa bao giờ từng thấy vô lễ như thế người. Quả thực phủ thông du côn vô lại. Vậy lão sư chúng ta làm sao bây giờ một cách học sinh hỏi. Tô lão tiên sinh nhìn xem chung quanh vây xem mọi người. Bị một cách hậu sinh như thế đối đãi, Hắn tâm lý cảm thấy mình thật mất mặt. Sau đó mở miệng. Lão phu. Tiến cung diện thánh. Ở trước mặt hỏi một chút bề hạ. Lý phủ đến tột cùng chỗ nào có lỗi với hắn. Mặt khác hỏi một chút hắn. Giống như tần minh loại này du côn vô lại. Sao cũng có thể hưởng thụ cái kia trí cao vô thượng hầu tước phong hào nói xong. Tô lão tiên sinh vung tay áo. Trở về xe ngựa. Để tử dắt ngựa thay đổi phương hướng thì muốn ly khai. Đúng lúc này. Quản gia mang theo hạ nhân bưng không ít cơm đi ra. Gặp tô lão tiên sinh bọn họ muốn đi. Bận biểu vô. Tô lão tiên sinh. Ngày không lưu lại ăn cơm a làm sao tốt đói bụng liền đi đâu nghe nói như thế. Trong xe ngựa tô lão tiên sinh khí hung hăng ho khan. Mặt đều ho khan đỏ. Nghe đến trong xe ngựa tiếng ho khan. Lão hoàn gia cũng cười hắc hắc dưới. Lẩm bẩm. Khó trách công tử như thế ra thích đùa nhịp tiện. Nguyên lai còn thật thật thoải mái. Tô lão tiên sinh rời đi hầu phủ khí không được mang theo đại bộ đội. Hướng về Hoàng Cung đi. Đến phía ngoài Hoàng Cung. Để tử tiến lên cho thấy thân phận. Cửa thủ cung tướng lánh nghe xong là Tô Lão Tiên Sinh. Nhất thời tới. Đối với trong xe ngựa Tô Lão Tiên Sinh khom người. Nói. Gặp qua Tô Lão Tiên Sinh Lão Phu. Phải vào cung diện thánh Tô Lão Tiên Sinh ngưu bức hống hống nói đến. Nghe vậy cái kia tướng lánh nói. Tô Lão Tiên Sinh. Thật sự là không khéo. Bề hạ gần đây thân thể ôm bệnh. Sợ. Không thể gặp ngài cái gì thân thể ôm bệnh có thể nghiêm trọng hay không? Tô lão tiên sinh hỏi. Tướng lánh trở lại, không nghiêm trọng lắm, chỉ là không thể chịu gió, cho nên, không cách nào gặp mặt ngài. a như thế. Vậy lão phu thì ngày khác trở lại tô lão tiên sinh nói, để đệ tử quay đầu ngựa lại, rời đi. Trên đường. Một người đệ tử lại hỏi. Lão sư, chúng ta bây giờ, cái kia đi chỗ nào hoàng đế không gặp hắn, tự nhiên cũng không có an bài bọn họ điểm dừng chân. Cái này mọi người hơi có chút xấu hổ vậy mà không biết nên đi chỗ nào. Suy nghĩ một chút, đi học sinh lý phủ nhà thế nhưng là lý phủ đều không bắt. Nhà hắn đoán chừng loạn không được. Chính mình đi nhà hắn làm cái gì tô lão tiên sinh cuối cùng thở dài. Tìm khách sản đi kết quả là. Vị này đông nam đại nho Nổi tiếng thiên hạ giới văn học đại sư Đến đế độ Lại hai độ bị xin miễn tại ngoài cửa Rơi muốn chính mình tìm địa phương chỗ ở bước Nhưng cách này cũng càng làm cho tô lão tiên sinh khó chịu Hắn nhìn chúng cũng là danh tiếng Mây giờ mình bị tần minh đập Bị hoàng lý cử tuyệt gặp mặt Mặt mũi này chỗ nào không có trở ngại cho nên Hắn nhất định phải đem chàng tử tìm trở về. Sau đó, tìm tới khách sạn ở lại về sau. Tô lão tiên sinh liền bắt đầu nghĩ đến. Như thế nào có thể bức bách tần minh. Đồng thời, hướng hoàng đế tạo áp lực. Lần này, hắn đều chạy đến đế đô đến cho nên vô luận như thế nào cũng muốn cứu Lý Phủ. Bằng không hắn đông nam đại nho mặt mũi đặt ở nơi nào. Cùng hắn ngược lại sự tình. Tần Minh hôm nay gặp qua tô lão tiên sinh về sau. Liền không có đem lão nhân này để vào mắt. Nguyên bản hắn coi là những thứ này người bao nhiêu lợi hại. Thật sự là tài đức vẹn toàn đại nho văn nhân đây. Như thế tới nói. Tần Minh thật không tốt cho người ta sắc mặt. Rốt cuộc tránh thức tài đức vẹn toàn đại nho. Tần Minh vô luận như thế nào cũng là muốn tôn kính. Chỉ là. Gặp mới phát hiện. Cái này cách gọi là Đông Nam Đại Nho à. Cũng chỉ là cách không có giải thích tình huống chỉ bằng mượn chính mình phán đoán liền cho là mình là đối người bảo thủ thôi. Dường như cảm thấy mình là Đông Nam Đại Nho. Cho nên cho là mình đệ tử không có khả năng làm sai. Sai cũng là đúng. Đều muốn cho hắn mặt mũi. Có tội hay không hắn nói tính toán giống như. Thì loại này người. Lại thêm hắn dạy dỗ đến một đám cùng du côn lưu manh một dạng sẽ chỉ miệng pháo đệ tử. Làm cho Tần Minh để ở trong lòng sao hiển nhiên là không thể. Đối phó loại này người theo Tần Minh, muốn so đối phó chính nhân quân tử đơn giản nhiều. Ngày thứ hai, phía dưới tảo triều về sau Tần Minh trực tiếp hồi ám võng ti. Bởi vì hôm nay, hắn muốn xử vỡ lý phủ. Chỉ là, vừa về tới ám võng ti cửa. Liền gặp được ám võng ti cửa Vậy mà đứng đấy vài trăm người Cái này bên trong tới gần cửa Một trăm người đều là thư sinh áo xanh Trước mặt bọn họ Là một chiếc xe ngựa Bên trong cũng là tô lão tiên sinh Trung quanh còn có vài trăm người Là vây xem Trên cơ bản cũng đều là thư sinh Cũng chỉ có thư sinh văn nhân Mới có thể đối tô lão tiên sinh Những việc này Cảm thấy hứng thú đi Theo tới gần tần minh còn nghe được những cái kia thư sinh áo xanh có khẩu hiệu. Ám võng chi ti, không phân thị phi, vô cáo trung tướng, giam giữ trung lương. Đánh tới ám võng, đánh tới tần minh. Tần minh nhìn thấy một màn này. Cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm. Cái này hạ cấp thủ đoạn. Thật đúng là có chút ấu trí. Chẳng lẽ bọn họ cho là bọn họ ở chỗ này vô vô khẩu hiệu. Còn có thể liền để tần minh sợ ngược lại tần minh không sợ Không chỉ có không sợ Còn cảm thấy buồn cười Sau đó hắn bình tĩnh đi qua chen qua đám người nói Tất cả mọi người nhường một chút a Ta muốn đi vào sự quyết lý phủ Phiền phức nhường một chút Hắn cứ như vậy cố ý Nganh ngang đi đến ám vóng ti cửa nha môn Nơi này có 10 cái án về cầm lấy đao Ngăn cản những thứ này người xông vào án võng ti Tần Minh đến cửa lớn miệng Quay đầu nhìn xem trong xe ngựa Tô Lão Tiên Sinh Nói Tô Lão Tiên Sinh Ngày thật đúng là trọng cảm tình a Lớn tuổi như vậy Còn đến cho ngươi để tử tiến đưa Thật là khiến người ta cảm động Tô Lão Tiên Sinh theo trong xe ngựa đi ra Lạnh thử một tiếng nói Mồm còn hôi sữa Lão phu khinh thường cùng ngươi có miệng lưới chi tranh Hôm nay Có lão phu tại Ngươi mơ tưởng đối lý phủ hành hình Thôi đi Ngươi cho rằng ngươi là ai à, Đọc sách đọc ngốc muốn lên trời à, Tần Minh khinh Bỉ Ngay sau đó cũng không còn đả kích tô lão tiên sinh Quay người hướng về án võng ti mà đi Đồng thời mở miệng nói Ngươi tới áp giải lý phủ Đi đầu phố Pháp Trường, bản đốc tự mình dám chạm một cái thuộc hạ trở lại. Đốc chủ, vẫn chưa tới buổi trưa tần minh cười. Sớm chém đầu A, rốt cuộc tô lão tiên sinh lớn tuổi, không làm cho hắn đợi lâu. Bên ngoài, tô lão tiên sinh nghe vậy trừng mắt, khí lần nữa ho khan. Đồng thời chỉ vào tần minh bóng lưng giận dữ mắng mỏ. Ngươi đồ hỗn chứng này trọng sinh tiêu sa quân vương 17 chương 489 nói giết thì giết, không nhìn Tô lão tiên sinh dẫn người ở bên ngoài hô khẩu hiệu. Tần Minh khiến người ta mang theo Lý phủ trực tiếp đặt ở trong tù sa, áp phó pháp trường, vừa ra án võng ti. Tô lão tiên sinh chừng mắt, đối với trong tù sa Lý phủ nói, "Lý phủ, ngươi đừng sợ, lão phu sẽ cứu ngươi." Lý Phủ nhìn thấy tô lão tiên sinh đến Còn mang nhiều người như vậy Làm ra đến cái này đại trận thế Cũng là rất kích động Mở miệng nói Lão sư Học sinh sinh tử thì nhìn ngài Tô lão tiên sinh chăm chú nhìn lấy Lý Phủ Ngay sau đó nhìn về phía tần minh Nói Người hôm nay như là dám giết Lý Phủ Lão phu thì cùng Ngươi không chết không thôi tần minh những mày. Không để ý tô lão tiên sinh. Mang theo lý phủ. Hướng pháp trường mà đi. Tô lão tiên sinh thấy thế sắc mặt khó coi. Mang theo môn nhân học sinh vội vàng đuổi theo. Một đường lên. Những thứ này người đều vô hào khẩu hiểu Cái này to lớn trận thế đem không ít bách tính kinh động đều đi ra xem náo nhiệt. Một số người đọc sách nhìn thấy tô lão tiên sinh, vẫn là rất kích động. Nhưng là càng nhiều người bình thường lại cũng không nhận ra vị này đông nam đại nho. Ngược lại, đế đô bách tính càng nhiều đều là nhận biết Tần Minh. Tần Minh xúc gian trừ áp tạo phúc bách tính danh tiếng cũng không phải thổi ra. Lại nói, gian thần tả tướng cấu kết sang hồ thiết lực nhiễu loạn triều đình sự tình, dân chúng cũng đều nghe nói. Giờ phút này. Tần Minh dám chạm tả tướng. Đối không ít phổ thông người dân tới nói. Đến cũng là giết tham quan ô lại. Bọn họ rất chống đỡ. Kết quả là. Một đường lên. Không ít bách tính thì hô lên ám võng ti. Chỉ tham quan. Tần hầu ra. giết ô lại khẩu hiệu. Khẩu hiệu này cùng tô lão tiên sinh các học sinh khẩu hiệu hoàn toàn ngược lại. Mà lại. Bách tính thanh âm càng lớn. Trong lúc nhất thời, những thứ này tô lão tiên sinh để tử các học sinh. Thanh âm dần dần yếu đi xuống. Tần Minh hài lòng cười cười, tâm muốn những người dân này vẫn là minh bạch đúng sai. Rốt cuộc tần Minh thực tình cho bọn hắn làm không ít chuyện, vẫn là rất thù bách tính kính yêu. Tô lão tiên sinh trong xe ngựa, mày nhăn lại tới. Nhưng, mặc dù dân chúng như thế chống đỡ tần Minh, hắn vẫn cảm thấy tần Minh là sai. Không phải là sai, cũng đều sai, bởi vì hắn là Đông Nam Đại Nho, hắn mặt mũi, hắn thấy càng trọng yếu. Như vậy, một đường đến Pháp trường trung quanh chí ít có ngàn người vây xem. Trên cơ bản đều là bách tính, bọn họ chống đỡ Tần Minh, xếp tham quan ô lại. Tần Minh đi đến trên đài, ngồi tại giám trảm quan trên vế ngồi. Còn không đợi hắn nói cái gì. Phía dưới, Tô Lão Tiên Sinh đi lên. Mở miệng nói chư vị máy tính, các vị văn nhân nhã sĩ, lão phu đông nam nho sĩ tô cao văn tin tưởng tại chỗ không ít văn nhân nhã sĩ cũng đều nghe qua lão phu tên tuổi nhận được hậu ái văn nhân nhóm xưng lão phu vì đông nam đại nho. quỳ quỳ quỳ phía dưới người nào lão già người muốn trang bức phiền phức có thể hay không chuyển sang nơi khác a nơi này là giết người địa phương Không phải cho ngươi ở chỗ này tự giới thiệu trang bước địa phương Không giống nhau tô lão tiên sinh nói xong Tần Minh liền trực tiếp đánh gãy Đồng thời rất không khách khí trào phúng Tần Minh nói xong Phía dưới không ít người nhất thời cười ha ha Tô lão tiên sinh bỗng cảm giác thật mất mặt Ngay sau đó quay đầu nhìn lấy tần Minh hừ một tiếng Nói ra Lão Phu lần này đến Chỉ là muốn quang minh chính đại hỏi ngươi tần Minh một câu Tạ thừa tướng Lý Phủ. Thân là tệ tướng. Cứ gì muốn chặt đầu tần minh đứng dậy. Một bản nghiêm túc nhìn lấy tô lão tiên sinh nói. Ngươi muốn biết ai nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp vẫn là nói ngươi là hoàng đế một bên. Dư trạch mở miệng. Đại nhân. Ngày quên. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đông nam đại nho đây. Tần minh bừng tỉnh đại ngộ. Hát. Đông Nam Đại Nho A. Ta con mẹ nó cho là hắn là hoàng đế đây. Quản nhiều như vậy. Hắn có phải hay không cảm thấy. Lão tử án võng ti phá án còn muốn cho hắn báo cáo A Dư Trạch mở miệng. Đại nhân. Ngày khác chấp nhặt với hắn. Rút cuộc lão. Hồ đồ cũng bình thường. Tần Minh gật đầu. Cũng thế. Cái kia. Tô lão hồ đồ. Tranh thủ thời gian đi xuống đi. Như là còn dám nhiễu loạn pháp trường Bản đốc thì không khách khí Vài câu đối thoại Để tô lão tiên sinh tức giận Hét lớn Cũng là hoàng đế Cũng không thể đối lão phu vô lễ như thế Ngươi đổ hốn chứng này Ngươi Lại dám như thế tần minh im lặng Ngươi đến cùng muốn nói cái gì tô lão tiên sinh nói Hôm nay Lão phu là muốn vì lý phủ giải thích Trả lại hắn một cái tông đạo. Người tới. Thời gian đã đến. Hành hình tần minh cho tới bây giờ không theo thói quen ra bài. Hắn thật sâu lời rõ ràng nhiều tất bất hòa nói nhiều hỏng việc đạo lý. Riêng là làm vì một người hiện đại. Rất nhiều phim truyền hình nói cho tần minh một cách đạo lý. giết người nhất định muốn động tác nhanh. Không thể nói nhàm. Cho nên... Hắn không giống nhau tô lão tiên sinh nói xong Cũng không có ý định lại nghe phía sau hắn lời nói Liền trực tiếp hạ lệnh chém đầu Hắn cái này thoải âm rơi xuống trong tay một cái lệnh thiêm liền bị hắn vứt trên mặt đất Đao phủ thấy thế, dơ lên đại đao Quỳ trên mặt đất lý phủ sắc mặt đều trắng Hắn nguyên bản cảm thấy tô lão tiên sinh cho hắn tranh thủ một chút Ở chỗ này nói vài lời Khả năng vẫn thật là cứu hắn. Ai có thể nghĩ tới tần minh như thế không theo lẽ thường làm việc, vậy mà không chút nào vết mực liền muốn hành hình. Càng mộng bức là tô lão tiên sinh, hắn lời còn chưa nói hết đây bị tần minh cử động chỉnh một mặt mộng bức. Sau một khắc, đao phủ nâng đao, chỉ thấy đao quang ló lên, một cái đầu lăn lông lúc lăn trên mặt đất. Tô lão tiên sinh ngây người, hắn chỉ cảm thấy mình mặt bị đùng đánh một bàn tay. Giờ phút này, hắn thì ngơ ngắt nhìn lấy Lý Phủ thi thể nửa ngày, không có lấy lại tinh thần. Về phần hắn những đệ tử kia học sinh, đều từng cây dọa đến ngây người. Chưa từng gặp qua máu tanh như thế chàng diện ngược lại là những cái kia bách tính. Nhìn thấy tà tướng bị giết Từng cái vô cùng vui vẻ. giết Lý Phủ. Tần Minh trong đầu nhất thời đinh một tiếng. Tiếp lấy hệ thống mở miệng. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ Thu hoạch được một lần tùy cơ giúp thưởng cơ hội Tần Minh thở phào tâm lý nói ta muốn giúp thưởng Đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng thần bảo mảnh vô hạn kỳ dùng Tần Minh tại chỗ sườn sốt Ngay sau đó nói thầm một câu Thần bảo mảnh hệ thống ngươi có ý tứ gì hệ thống trả lời Sớm muộn cần dùng tới tần Minh mặt tối sầm Tin tưởng ta Ta không cần đến tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, thời gian dài như vậy mới hoàn thành. Nha, giúp chúng thần bảo mảnh. Cách này khiến tần minh tâm lý cái kia khó chịu a. Tuy nhiên cái đồ chơi này đối nam nhân mà nói rất trọng yếu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chính mình trước mắt thật không cần đến. Đồng thời, hắn đối hệ thống càng phát ra thất vọng, nói ra, vì cái gì như vậy khó nhiệm vụ? Mấy cái này phá khen thưởng không phải khen thưởng không tốt Là ngươi vận khí không tốt Mà lại hệ thống nhắc nhở qua ngươi Hiện tại bắt đầu Đều là nhiệm vụ chính tuyến Mỗi một cái nhiệm vụ Đều là giúp ngươi đi đến hoàng vị Hệ thống nói ra Tần minh biếu môi Bất quá suy nghĩ một chút sống tả tướng loại này quyền lợi đại nhân Tương lai tuyệt đối là ngăn cản tần minh ngồi lên đế vị chặn đường thạch. Sớm thanh lý. Đúng là chuyện tốt. Sau đó, hắn cũng thì không lại nói cái gì, mang theo thuộc hạ trực tiếp rời đi. Thật lâu. Tô lão tiên sinh mới hồi phục tinh thần lại. Tần minh trực tiếp giết lý phủ. Hắn thấy cũng là đánh hắn tô đại nho mặt. Này làm sao có thể chịu chỉ thấy hắn mãnh liệt quay đầu hét lớn. Tần minh. Lão Phu muốn vạch tội ngươi. Muốn ngươi. Người đâu một cách học sinh xấu hổ trả lời. Lão Sư. Tần Minh sớm đi trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 490 diệt trừ đối lập Lý Phủ cuối cùng vẫn bị Tần Minh giết. Tần Minh hoàn thành nhiệm vụ. Cũng hung hăng đánh Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh mặt. Tô Lão Tiên Sinh rất phấn nộ. Thế nhân đều biết hắn Tô Lão Tiên Sinh là vì Lý Phủ mệnh cố ý thật xa đến đế đâu. hiện tại tốt a mất mặt a tần minh làm lấy hắn mặt còn đem lý phủ giết. cách này khiến hắn đường đường đông nam đại nho tô lão tiên sinh mặt mũi. để vào đâu nghĩ tới đây. tô lão tiên sinh phẫn nộ rất. đối học sinh nói, đi quốc tử giám. đem quốc tử giám tế tiểu đại nhân xung quanh như thế tìm đến. là. một cái học sinh gật đầu rời đi. đồng thời. Tô lão tiên sinh trở lại khách sạn, viết xuống một tờ vạch tội tần minh bài văn, muốn cho hoàng đế. Quá đơn thuần, hắn còn cảm thấy hoàng đế hội bán hắn mặt mũi, hắn thậm chí cho là mình thật sanh vọng rất lớn. Thật tình không biết, cái kia một tờ bài văn đến hoàng đế trên tay, hoàng đế nhìn cũng chưa từng nhìn, thì ném. Thanh tâm điện, hoàng đế cười nói, cái này tần minh cuối cùng vẫn là giết lý phủ a Đúng vậy a tần tổng đốc bá lực Không có người thường có thể so sánh Một bên lưu công công nói ra Hoàng đế cười cười Nói Ngươi nói Cái này lý phủ vừa chết Bây giờ triều cục Ra sao hình thức chiều chính sự tình Nô tài không dám vọng nhị lưu công công lắc đầu Hoàng đế khoát tay Không ngại Chấm để ngươi nói Ngươi liền nói Ngươi không tại ở giữa Cái gọi là, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đi lưu công công phong người. Lão Nô sợ hãi, đã bể hạ kiên trì. Lão Nô thì thứ tội. Bây giờ theo Lão Nô chiều này cuộc càng ngày càng vững vàng. Ô nói một chút hoàng đế nhiều hứng thú. bề hạ bây giờ cái này sáu bộ trên cơ bản đều hiểu sự tình. Tam công bên trong thái phó cũng không tại. Nội các đã từng lão thủ phụ cũng bị tần minh tức chết, thuận thiên phủ xoán những thứ này quan viên đều bị đổi qua. Đương thời, những thứ này tân nhiệm quan nhi căn cơ bất ổn, đã không đáng để lo. Lại thêm khoa cử chế độ. Về sao không ít quan vị. Đều là mới có thể lấy ở đi. Lại giữa lẫn nhau không có quan hệ. Cái này bố cục. Diệu hoàng đế gật đầu. Nói hay lắm. Ngươi à. Nhìn cũng là rõ ràng. Từ khi chấm dùng tần minh, Lan Nhi huyền thí đổ. Sương Nhi binh huyện không có. Lúc này trên triều đình quyền lớn như tả tướng Lý Phủ, bây giờ bị tần minh giết, Tư lịch cao như Thái Phó, bị tần minh chỉnh cáo lão về quê trên đường bị giết. Thế lớn như Trương Nguyên soái cũng chết. Thậm chí nội các chức thủ phụ đều bị tần minh tức chết. Cái này sáu bộ bên trong sâu mọt trước hộ bộ các loài quan lại cũng tần minh thanh lý. Bây giờ sáu bộ thậm chí bách quan bị án võng ti nhìn trầm chằm không dám làm loạn. Nói đến đây, hoàng đế trầm mặt một chút, lại nói không tốt cuộc thế bị tần minh thanh trừ. Không tốt người cũng bị tần minh thanh trừ. Bây giờ triều đình giống như không có người nào có thể đối tần minh có uy hiếp. Nghe đến. Sau cùng lời này lưu công công đuổi vội cúi đầu trầm mặt không nói phía trước hắn còn dám cùng hoàng đế tâm sự cái này một câu cuối cùng ý vì sâu xa cái gì gọi là không có người nào có thể đối tần minh có uy hiếp cái này bề hạ chẳng lẽ cảm thấy là thời điểm cho tần minh trách nhiệm quả nhiên hoàng đế hít thở sâu một hơi còn nói chấm lão chấm cũng không thể tự mình giúp hắn quét dọn chứng ngại chấm Chỉ có thể cho hắn chế tạo những thứ này trướng ngại. Để hắn tự mình giải quyết. Lưu công công vẫn là không dám nói chuyện. Hoàng đế nói tiếp. Giải quyết triều đình quyền thế phân tranh. Hắn liền phải mặt đối với thiên hạ dư luận Lưu công công chừng mắt. Liền nghe Hoàng đế nói. Cái này tô lão tiên sinh. Liền sống với một cái to lớn dư luận áp lực. Như là Tần Minh có thể đem cái này Đông Nam Đại Nho giải quyết. Về sau, cái dạng gì dư luận, hắn còn sợ đập bất quá Lưu Công Công hỏi một chút tỉ mỉ vừa nghĩ. Trong lòng ngạc nhiên, hắn đã sớm biết Hoàng đế có lòng đem tương lai đế vị cho Tần Minh. Nhưng đến bây giờ, Lưu Công Công mới hiểu được một vấn đề. Nguyên lai, theo lúc trước ngay từ đầu, Hoàng đế để Tần Minh làm mỗi một việc, đều không phải là tại vì Hoàng đế làm việc. Hoặc là nói, hoàng đế để tần minh làm việc trên thực tế đều là để tần minh tải quét xọn tương lai mình chứng ngại. Một cái hoàng đế, nếu là muốn chính mình nhi tử ngồi phía trên, muốn làm, chỉ là giúp hắn quét dọn đối lập, bồi dưỡng chống đỡ nhi tử đại thần. Có thể sở hoàng không giống nhau, hắn nhi tử chết 2 năm, hắn chỉ có 3 cái nữ nhi. Hắn không cam tâm đem hoàng vị cho mấy cái kia giống như công tử bột đồng dạng cháu trai Hắn càng muốn đem hoàng vị cho mình thương yêu nhất nữ nhi phò mã Đương nhiên tần minh trong mắt hắn không chỉ là phò mã cũng giống như con ruột đồng dạng Nhưng người trong thiên hạ hướng bên trong người sẽ không như thế nghĩ Cho nên Muốn tần minh làm hoàng đế Khó Quần thần ngăn cản Hoàng thất tôn thân phản đối Người trong thiên hạ dư luận Đều là vấn đề Bây giờ hoàng đế để tần minh đem triều đình bách quan Trên cơ bản thu thập không sai biệt lắm Đến mức hoàng thất tôn thân Đến bây giờ cũng không có mấy cái giám đắc tội tần minh Hoàng đế cho rằng tần minh hiện tại còn muốn làm chuẩn bị Cũng là mặt đối với thiên hạ dư luận Chỉ cần lần này tần minh đem đông nam đại nho tô lão tiên sinh giải quyết Như vậy hoàng đế tin tưởng vững chắc về sau dư luận, tần minh có năng lực ứng đối, thanh tâm điện hoàng đế trầm tư thật lâu, lưu công tông nội tâm chấn động, mà một bên khác tần minh trở lại án võng ti về sau cả người tâm tình không tốt, rút cuộc làm lâu dài nhiệm vụ, thu hoạch được thần bảo mảnh, còn có hệ thống khinh bì ai có thể tâm tình tốt hết lần này tới lần khác? Đông Nam Đại Nho Tô Lão Tiên Sinh còn tại Tần Minh tâm tình không tốt thời điểm. Chạy tới tìm đường chết tới. liền nghe dư trạch đối Tần Minh nói. Không tốt. Tô Lão Tiên Sinh lại dẫn người chắn chúng ta cửa lớn. Lần này còn mang quốc tử giám mấy trăm học sinh. Nói là lấy nho sĩ chống cự ngài. Quốc tử giám cùng hắn quan hệ gì à Tần Minh nhíu mày. Dư trạch thẳng hắn một cái quốc tử giám tế tiểu đại nhân cũng là hắn học sinh. Tần Minh trợn mắt chừng một cái. Nói. Tính toán. Ta hôm nay triệt để đem cái này tô lão tiên sinh giải quyết a. Động động mồm mép sự tình mà thôi. Tần Minh nói liền trực tiếp đến án võng ti cửa chính. Nơi này. Bị tô lão tiên sinh mang theo một trăm cái học sinh chặn lấy. Trung quanh còn có mấy trăm mặt lấy quốc tử giám sinh viên phục sức người trẻ tuổi. Bọn họ đều là quốc tử giám học sinh. Là sở quốc tương lai giường cột. Người bình thường. Đối mặt quốc tử giám nhiều như vậy sinh viên. Thật đúng là đau đầu. Cho dù là hoàng đế. Chỉ sợ cũng không chỗ tốt phạt. Cho nên tô lão tiên sinh lần này rất đắc ý. Hắn đem quốc tử giám người đều kích động. Lần này hắn nhìn tần minh có thể làm sao? Nếu như tần minh không chịu thua không cầu xin Hắn liền mang theo những thứ này người tiếp tục gây sự Đến thời điểm Tổng sẽ kinh động hoàng đế Hoàng đế có thể xử trí nhiều như vậy Sinh viên cùng hắn đường đường Đông Nam Đại Nho sao khẳng định không được a Cho nên Tô Lão Tiên Sinh nhận định Tần minh chơi không lại hắn Tần minh sau khi ra ngoài Nhìn xem tô lão tiên sinh Nói Ta nói ngươi lão già này Làm sao như thế có thể tẩy già lên mặt đâu Chính mình không biết xấu hổ đi ra mù đắc chí coi như Còn đem nhiều như vậy sinh viên cũng mang đến cùng một chỗ hổ nháo Có ý tứ ngươi đây là dự định muốn đem chính mình một chút kia phá xanh tiếng Cho toàn bộ thua sạch a vẫn là nói Ngươi muốn bức lão tử móc súng trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 491 cùng phúng tô đại nho tần minh thoải âm rơi xuống. Không giống nhau tô lão nói chuyện. Một thanh âm thì vang lên. Im ngay tần minh, ngươi sao dám như thế đối tô lão nói như thế mở miệng là quốc tử dám một cách trợ giảng Tần minh liếc nhìn hắn một cái. Nói quốc tử dám cũng muốn trộn rộn tiến đến gặp tần minh ánh mắt tới. Cái kia quốc tử giám trợ giảng giật mình. Nhưng. Hắn vẫn là mở miệng. Quốc tử giám chính là sở quốc tối cao học phủ. Tô lão tiên sinh là giới văn học đại nho. Ta quốc tử giám kính trọng hắn. Hắn sự tình. Cũng là người đọc sách sự tình. Tần minh nhìn không được cười lạnh. Vậy ta hỏi ngươi các ngươi viện trưởng. Cũng chính là tế tiểu đại nhân. Làm sao không dám tự mình đến trợ giảng xứng sờ. Nghĩ đến hắn đến thời điểm tế tiểu đại nhân nói chuyện Sau đó mở miệng Lúc ta tới Tế tiểu đại nhân nói hắn hai ngày này vai đông lạnh phạm Đi đứng không tiện hành tẩu Tần Minh cười vai đông lạnh phạm Đi đứng không tiện ngươi cũng tin trở rằng một mặt xấu hổ Bỗng nhiên ý thức được Tế tiểu đại nhân hẳn là sợ tần Minh Cho nên chính mình không dám tới Cho nên, nhất thời, cái này trợ giảng lại ác khẩu không trả lời được. Đối mặt tần minh chào phúng. Một cái quốc tử giám sinh viên nói. Tế tử đại nhân không đến lại như thế nào chúng ta tới liền đầy đủ. Đúng đấy. Người đối với văn học đại nho tô lão bất kính. Ta quốc tử giám. Làm sao có thể bỏ qua một cái sinh viên lòng đầy căm phấn nói đến. Tô lão tiên sinh cùng hắn các đệ tử. Đều vô cùng kiêu ngạo nhấc ngẩng đầu Bọn họ đem những này quốc tử giám học sinh sử dụng lên Thật đúng là không dùng chính bọn hắn phí miệng lưới Rốt cuộc những thứ này quốc tử giám sinh viên giờ phút này tựa như phen Tô lão tiên sinh là bọn họ thần tượng Giúp thần tượng phun người Quá bình thường Tần Minh cười Nói Tốt Tốt Quốc tử giám ngưu bức A Bất quá các ngươi những thứ này sinh viên rất nhàn à, đều không dùng đi học cho giỏi chuẩn bị khoa cử đắt như vậy. ta tuyên bố ở chỗ này tụ tập đám đông nháo sự văn nhân nếu như lại không rời đi liền hủy bỏ hết thầy công danh vĩnh viễn không cho phép tham gia khoa cử. mặt khác ta cần ra thư quán sẽ không bán bọn họ một quyển sách. nghe xong lời này mấy trăm sinh viên sắc mặt đều hắc. Không có thể tham gia khoa cử. Không thể đi tần gia thư quán mua sách vậy hắn a không phải muốn mạng bọn họ về nhà còn không phải bị phủ mấu đánh chết phải biết. Bọn họ sở dĩ có thể tiến quốc tử giám. Đây chính là hoa không ít tâm tư. Cách này cũng một mực là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Bởi vì tiến quốc tử giám tham gia khoa cử thì có khả năng rất lớn xuất sĩ làm quan. Tần Minh nếu để cho bọn họ không có đọc sách, không có nghiên cứu khoa học cơ hội, vậy bọn hắn tiền đồ thì hủy. Sau đó, vừa mới còn ngưu bức hống hống sinh viên nhóm. Nghe Tần Minh lời nói sau. Từng cách không chút do dự dứt khoát quay người. Không nói hai lời. Quy quy cổ cổ. Nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Một màn này trực tiếp đem tô lão tiên sinh kinh ngạc đến ngây người. Mẹ! Thì đều như thế đi vung một phất ốm tay áo Không mang đi một áng mây Cùng chưa từng tới giống như hắn Làm sao biết Bây giờ sở quốc Khoa cử đối với những người đọc sách này Trọng yếu vực nào a? Gặp quốc tử dám người đều đi Cái kia trợ giảng cũng sám xịt đi ám võng ti ngoài cửa lớn trống trải rất nhiều Chỉ để lại tô lão tiên sinh Cùng hắn 100 người môn sinh Cùng với chung quanh một số xem Náo nhiệt bách tính Tô lão tiên sinh có chút đau đầu. Quốc tử dám nhiều như vậy sinh viên đều đi. Hắn thiếu trợ lực. Nhưng cũng không thể chịu thua. Sau đó. Hắn nhìn lấy Tần Minh nói. Sẽ chỉ dùng uy hiếp mà đối đãi ta người đọc sách sao ngươi cái này hạng giá áo túi cơm Tần Minh phản bác. Sẽ chỉ dùng miệng pháo đến lão từ trước cửa đánh rắm sao ngươi cái này lão không xấu hổ đồ vật. Ngươi. Ngươi có nhục nhái nhặn. Tô lão đại uống. Tần Minh nói. Ngươi tuổi đã cao. Loại người sắp chết. Còn đến bắt nạt hậu bối. Ở chỗ này không thèm nói đạo lý. Trước mặt mọi người cậy già lên mặt. Kéo xuống mặt mò lại kích động tuổi trẻ văn nhân. Kém chút hải bọn họ ném công xanh tiền đồ. Càng không nói ngươi không phân tốt xấu. Vì gian thần lý phủ giải vây. Chỉ biết bao che khuyết điểm. Không để ý quốc pháp. Như thế buồn nôn hành động Đúng là chẳng biết xấu hổ Có nhục văn nhân khí khái Tô lão tiên sinh tiến lên trước một bước Nhóc con, ngươi nói năng bậy bạ, lý phủ sự tình Tần Minh không đợi hắn mở miệng Lần nữa hét lớn Im ngay vọng ngươi họ tu còn tự xưng là Đông Nam Đại Nho Trong mắt của ta Ngươi quả thực hổ thẻm giới văn học tiên hiền như thế xưng hào Không ở nhà thật tốt xảy họp đệ tử, lại mang đệ tử như lưu manh đồng dạng cùng quan phủ đối đầu quả thực hốn chướng. Bản Tổng đốc hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi? Tô lão tiên sinh chỉ vào Tần Minh, liền muốn mở miệng. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Ta làm sao thì lý phủ sự kiện. Đế đô người. Cái nào không biết hắn đáng chết hắn lý phủ cấu kết sang hồ thế lực làm loạn triều đình. Bề hạ nhân từ giáng chức hắn cũng thứ sân đắt là khoan hồng độ lượng. Nhưng hắn không biết cảm ăn. Vẫn còn phóng hỏa hành hung. Như thế tội áp. Bản đốc hỏi ngươi hắn có nên hay không chết tại bực này hành vi phạm tội trước mặt. Ngươi năm lần bảy lượt nói hắn vô tội. Ngươi đông nam đại nho. Chẳng lẽ còn muốn đổi trắng thay đen tần minh. Ngươi nói hắn phóng hỏa hành hung. Nhưng có chứng. Cứ để lão phu tin phục tô lão tiên sinh nói ra. Tần Minh cười ha ha. Cái gì thời điểm. Ta ám võng ti quan phủ làm việc. Còn muốn cho ngươi lão già này tin phục húng hồ. Ngươi hỏi một chút chung quanh bách tính. Ta Tần Minh. Có thể từng sai giết một cách tham quan ô lại Tần Minh thoải âm rơi xuống. Trung quanh không ít bách tính ào ào mở miệng. Đúng đấy. Tần Đại Nhân từ khi làm quan. Không biết vì bách tính làm nhiều ít chuyện tốt. Cho tới bây giờ đều là không sợ cường quyền. Vì chúng ta bách tính sự công bằng. Một người trung miên hét lớn. Tiếp lấy một cách lão ông cũng mở miệng. Không sai. Tần Đại Nhân bao nhiêu lần rơi vào nguy cơ sinh tử. Cũng không hề từ bỏ vì bách tính chủ trì tông đạo. Yêu Nguyên nhớ đến. Khi đó Tần Đại Nhân chỉ là thất phẩm tuần thành quan. Lại giết quý phi cháu trai Vì đáng thương phụ nữ đòi công đạo Tóm lại Chúng ta tin tưởng tần đại nhân Cái kia tà tướng Lý Phủ Đáng chết cũng không biết Là ai đi đầu hô lên khẩu hiệu Tà tướng Lý Phủ Đáng chết tà tướng Lý Phủ Đáng chết Đông Nam Đại Nho Không thèm nói đạo lý Đông Nam Đại Nho Không thèm nói đạo lý Tần Minh cười Nhìn về phía sắc mặt đỏ lên tô lão tiên sinh Nói Lão già kia Ngươi còn có lời gì nói hướng ngươi tự xưng người đọc sách Tự xưng đại nho Tự cho là danh tiếng vang xa Có thể người trong thiên hạ này Chống đỡ là ta loại này vì bách tính làm việc người Mà không phải ngươi loại này bảo thủ bất nhân ngoan cố không thay đổi lão thất phu tô lão tiên sinh sắc mặt càng ngày càng đỏ khí ở ngực đều bị đè nén Nói ra Ngươi nói lão phu là lão thất phu tần minh cười Chẳng lẽ không đúng sao ngươi tự cho là chính mình lợi hại Thật sự là đại nho ai Nhưng ngươi đối với thiên hạ làm ra cái gì công tích Vì người đọc sách sáng tạo chỗ tốt gì ngươi đem văn hóa khuyết tán Có đem văn hóa phát ra có nghĩ qua Để người người đọc sách ngươi không có chứ Lão tử có Lão tử để người người có thể đọc sách Để người người đọc lấy sách. Để người người có văn hóa. Để có văn hóa người có cơ hội nhập sĩ làm quan. ngươi đây ngươi làm cái gì ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nói lão tử ngươi không phải lão thất phu vấn là cái gì ngươi. Tô lão tiên sinh che ngực, có chút đứng không vững. Tần Minh thấy thế lại nghĩ thầm. Còn kém chút hỏa hầu. Phải tiếp tục mắng trọng sinh tiêu giao quân vương 17 chương 492 phải tức chết hắn tần minh mấy câu nói. Bước tô lão tiên sinh mặt đỏ tới mang tay. Bước chân hơi hơi lui lại. Ở ngực chập trùng kịch liệt. Thân thể run không ngừng. Dường như bị to lớn đà kích. Tần minh gặp hỏa hầu còn chưa đủ. Hừ một tiếng. Nói tiếp. Ngươi cái gì tống hiến đều không có. Ngươi hắn à chỉ có một chương miệng thúi sẽ chỉ nói khoác chính mình tư danh. Ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi thậm chí không bằng lão thất phu, nhiều lắm là chỉ là một cái xác rưởi. Tô lão tiên sinh thân thể càng phát ra run rẩy kịch liệt, hắn hàm răng cắn chặt, nhìn chằm chằm Tần Minh, muốn nói chuyện lại cảm thấy ở ngực bị đè nén, một chữ cũng không nói ra. Xung quanh Tô đám đệ tử cũ tức thì bị Tần Minh cái này một chuỗi pháo ngữ liên tiếp đánh trở tay không kịp. Lúc này, tần minh còn không chịu bỏ qua. Tiếp tục nói, cách gọi là đại nho, nên có nho nói phong cách quý phái, không ngừng học vấn kinh người. Càng phải phẩm đức cao thượng, dạng này phần tử trí thức, được phản người ngưỡng mộ, mới xưng đại nho. Mà ngươi, ngươi cũng xứng gọi đại nho ngươi chỉ sợ liền cái kia xa xôi nông thôn tiên sinh dạy học cũng không bằng. Bởi vì tiên sinh dạy họ còn còn biết đen trắng thì phi Mà ngươi Ngươi cái gì không biết Tô lão tiên sinh bước chân nhìn không được lui lại hai bước che ngực Chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn Tần Minh dinh ngạc Ngày chó còn không giận choáng ngươi biết bể hạ Vì sao không thấy ngươi bởi vì hắn cũng biết ngươi không phân trắng đen Ngươi biết bách tính vì sao không giúp ngươi Bởi vì mọi người đều biết ngươi là dối trá người Cho nên Ngươi không xứng làm đại nho, Ngươi thậm chí không bằng ta. Tốt xấu ta còn dạy ra mấy cái khoa cử đi ra tiến sĩ. Mà ngươi sẽ chỉ dạy dỗ lý phủ như vậy hỗn loạn triều đình phóng hỏa hành hung bại loài phúc. Rốt cục hỏa hầu đến tô lão tiên sinh hoa nôn một ngụm máu tươi cả người thoáng cái chóng đổ đi qua. Bên cạnh mấy cái người đệ tử vội vàng viền hắn nhấp trở về xe ngựa. Tần Minh cười lạnh. Nghĩ thầm không theo ngươi đường đường chính chính mắng vài câu Ngươi là không biết tức chết người ba chữ này ý gì Tại hỗn loạn lung tung bên trong Tô đại nho các đệ tử Đem không biết sống hay chết tô lão tiên sinh cho mang tới xe ngựa Kéo đi trị liệu Tần Minh đứng tại án võng ti cửa chính Hít thở sâu một hơi nói Thoải mái đón lấy Hắn nhìn phía dưới bách tính Hét lớn Đa tạ mọi người kính yêu. Có ta tần minh tại một ngày. Ta thì không cho phép có tham quan ô lại. Thì không cho phép bất luận kẻ nào. Ước hiếp bách tính. Càng sẽ không cho phép giống như vừa mới loại kia đổi trắng thay đen người tồn tại. Được. Dân chúng ào ào vỗ tay bọn họ đối tần minh tín nhiệm vẫn còn rất cao. Tần minh cũng thật sâu minh bạch thu hoạch được bách tính kính yêu. Trọng yếu bực nào nếu như một cách đế vương. Có thể thu hoạch được toàn thiên hạ bách tính ủng hộ và kính yêu. Như vậy hắn thì nắm giữ lớn nhất quyền lực lớn. Lúc này tần minh, mặc dù còn không phải hoàng đế, nhưng cũng thiếu không đến thu nạp nhân tâm. Nhân tâm mới là trọng yếu nhất bằng không vừa mới loại tình huống đó, tần minh vẫn thật là không có cách nào. Cái này tô đại nho có thể thu nạp người đọc sách tâm, nhưng tần minh có thể lấy khoa cử cùng sách vở đối phó. Tần Minh thu nạp bách tính tâm, vậy coi như là khó giải. Nghĩ tới đây, Tần Minh cười lấy trở lại ám võng ti. Trong đại sảnh, Tần Minh đối Dư Trạch nói, Lý Phủ chết, Các Phương thái độ, ngươi chú ý quan sát. Thuộc Hạ Minh Bạch, Các Phương đã sớm phái ra người giám thị, nếu như người nào có gì động trước tiên báo cáo. Dư Trạch nói ra, Tốt, hy vọng có ít người, không biết sống như ngô ngốc. Tần Minh nói ra, đát hoàng đế muốn tần minh đem tả tướng thu thập. cái kia tả tướng chết. nếu có người đứng ra làm sự tình, vậy dĩ nhiên cũng là đáng chết. ngồi trên ghế, tần minh cùng sư trạch uống một hồi trà, thì gặp một cách ám võng thành viên vào nói: Động chủ, cái kia tô đại nho không có tức chết tần minh những mày. Sinh mệnh lực như thế ương ngạnh sao cái này đều không tức chết cái này vậy được a ta tần minh sao có thể khí không chết người không được. Nhất định phải tức chết hắn. Tần minh suy nghĩ một chút đối vị nào ám võng thành viên nói, ngươi đi chuẩn bị cho ta một cái cờ thưởng. Không bao lâu, dựa theo tần minh ý tứ, một cái cờ thưởng xuất hiện tại tần minh trên tay. Tần minh cười dưới, cầm lấy cờ thưởng, mang theo thuộc hạ. Vừa ra khỏi cửa, liền để người khua chiên gõ trống, hướng về Tô Đại Nho ở khách sạn đi. Một đường lên, khu chiên gõ trống thanh âm, hấp dẫn đến không ít bách tính. Mọi người xem xét cờ thưởng, lại xem xét Tần Minh. Nhất thời đều cùng theo một lúc, muốn tham gia náo nhiệt. Tần Minh một đường lên cười ha hà đến khách sạn lúc, liền bị Tô Đại Nho để tử ngăn đón, không cho vào. Tần Minh lúc đó thì giận. Cách này đế đô còn có hắn Tần Minh không thể đi địa phương sau đó hét lớn một tiếng. Đem những đệ tử kia dọa lùi. Không sai sau Tần Minh thì nganh ngang đi vào khách sạn. Tô Đại Nho. Tô Đại Nho đang ở đâu nghe nói ngươi bệnh. Ta đến thăm ngươi. Ngươi thế nào thân thể như thế không được chứ một đường kêu la. Tần Minh theo những đệ tử kia. Đi vào một gian rộng rãi trong phòng. Chỉ thấy tô đại nho chính nằm ở trên giường bên cạnh có một cái chén thuốc bên trong thuốc còn không có uống a đại nho ngươi thế nào thành sản này đến đại nho mau đưa chén này thuốc uống tần minh tranh thủ thời gian tiến lên Tô đại nho nhìn xem tần minh trừng mắt cả giận nói hắn cái này vô liêng sỉ Ngươi là đến muốn lão phu mệnh à tần minh cười hắc hắc Sao có thể a Ta là tới thăm hỏi ngài Không phải sao Cho ngài làm cái cờ thưởng đây Ngài nhìn xem nói Tần Minh đem cờ thưởng đối với Tô Đại Nho Tô Đại Nho xem xét Cờ thưởng phía trên viết bốn chữ lớn Giới văn học bài loại còn có mấy cái chữ nhỏ Tặng cho không biết xấu hổ Tô Đại Nho Tô Đại Nho ánh mắt Lão đỏ mặt lên Miệng một trống Một ngụm máu tươi hoa phun ra Chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm cờ thường Sau đó thân thể chậm rãi nằm xuống lão sư Lão sư Trong phòng tô đại nho các đệ tử ào ào hô to Tần Minh cũng theo hô to Tô đại nho ngươi thế nào không có sao chứ thế nào thì chết đâu ai nha ta giọt đại nho à Người thế nào nói đi là đi đây Tần Minh một mặt bi thương Giống như rất khó chịu giống như Chỉ bất quá giả vờ xoa lau nước mắt Thì cười hì hì rời đi khách sạn Hồi ám võng ti Cái này hắn tâm lý dễ chịu Cuối cùng là đem cái này miệng pháo tô đại nho cho tức chết Điều này cũng tại chính hắn tìm đường chết Cao tuổi rồi không dưỡng lão Ngàn rằm xa xôi chạy tới trang bức Cái này tốt a Trang bức không có trang thành Muốn giả trong quan tài Hoàng cung Thanh tâm điện Lưu công tông đối hoàng đế nói bệ hạ, lúc đó tô lão tiên sinh liền trực tiếp phun máu ba lần. một mệnh u hô, nghe nói tần minh thấy thế về sau, có thể đả thương tâm hoàng đế trợn mắt chừng một cái. hắn đau lòng cách cách búa. tiểu tử này, hiện tại không giết chết người không bỏ qua a, chỉ là chấm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn đem tô lão tiên sinh cho chơi chết. bệ hạ có lo lắng lưu tông tông hỏi. Tô lão tiên sinh dù sao cũng là đại nho. Bị tần minh tức chết. Mặc dù không có phát động pháp luật. Nhưng. Thiên hạ không ít giới văn học đại sư. Là tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoàng đế nói đến. Lưu công công gật đầu. Đúng vậy a, Những thứ này giới văn học người. Nhất là lẫn nhau bảo trì. Tô lão tiên sinh cái này vừa chết. Tần Minh xem như đắc tội không ít giới văn học đại sư. Hoàng đế cười. Có điều. Chấm cũng không quá lo lắng. Hắn Tần Minh. Có thể ứng phó trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 493 văn đàn hội đông nam đại. Nho tức chết tại đế đô. Đế đô bên trong một số văn nhân tiến đến treo đọc. Tin tức này rất nhanh truyền ra. Mọi người tuy nhiên đều biết là tần minh tức chết tô lão tiên sinh. Nhưng. Xác thực cũng không có nói tức chết người cũng phạm pháp a Cho nên. Chuyện này tuy nhiên không ít văn nhân khó chịu. Nhưng muốn lấy pháp luật chế tài tần minh. Nhưng cũng là không thể nào. Kết quả là. Như hoàng đế suy đoán như vậy. Các nơi không ít nho ra đại sư huyên nghe đến tần minh lấy ngôn ngữ châm chọc tô đại nho. Đồng thời tức chết Tô Đại Nho sự tình về sau Tất cả mọi người giận Không chỉ là bởi vì Tô Đại Nho tải nho ra địa vị Càng nhiều Là mọi người cảm thấy tần minh giảng này người trân chọc Tô Đại Nho Cũng là không tôn trọng bọn họ những thứ này nho ra đại sư Sau đó không ít nho ra chúng đại sư thì lẫn nhau gửi thư bắt đầu kế hoạch chuẩn bị tìm lại mặt mũi Kế hoạch tốt về sau, mọi người cảm thấy tìm tần minh phiền phức đến sư suốt có tên. Sau đó, mọi người lấy tần minh không kính trọng tô đại nho làm lý do. Nói tần minh miệt thị nho ra đại năng. Cho nên, thiên hạ nho sĩ làm hợp nhau tấn công. Để tần minh mở mang kiến thức một chút nho ra văn hóa lợi hại. Mấy ngày sau đó, ngay tại năm mới hai ngày trước, tần minh thu đến một phong thư khiêu chiến khiêu chiến này sách dĩ nhiên không phải muốn tần minh đi đánh nhau mà lại mời tần minh cùng thiên hạ tứ đại nho sĩ đến một cuộc tỷ thí đại khái ý tứ cũng là ngươi tần minh không phải cuồng sao không phải nói đường đường tô đại nho không xứng làm đại nho nói hắn không bằng ngươi tần minh nói hắn là giới văn học bại loại sao tốt vậy chúng ta nho sĩ thì đến xem ngài tần minh có bao nhiêu văn hóa Chuyện này, bị thư sinh văn nhân nhóm ở các nơi tạo thế. Rất nhanh, người trong thiên hạ đều biết có một ít các nơi nổi danh nho sĩ. Muốn khiêu chiến tần minh, cho tô lão tiên sinh xứng danh, cho nho sĩ vãn hồi mặt mũi. Tần minh thu đến thư khiêu chiến thời điểm quả thực cười lật, liều văn hóa cùng một cái thế kỷ 21 người xuyên Việt. Liều văn hóa xác định không phải não tử có bao tần minh cảm thấy đây là hắn đi vào cái này thế giới về sau. Gặp phải có ý tứ nhất sự tình. Đương nhiên, hắn không hề nghĩ ngợi, liền đem khiêu chiến này đón lấy. Sau đó, tại tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, đế đô dân chúng có dưa ăn. Tứ đại nho sĩ khiêu chiến tần minh, tần minh còn nên cái này dưa đầy đủ ăn. Tần minh không chỉ có tiếp nhận khiêu chiến. Hơn nữa còn tuyên bố tại chu tước đường phố bày xuống văn đàn hội công khai tiếp nhận khiêu chiến phổ biến mời thiên hạ văn nhân nhã sĩ đến đây quan sát vốn là những nho sĩ kia liền đem thế tạo rất lớn tần minh làm thành như vậy chuyện này lớn hơn đây là những nho sĩ kia không nghĩ tới bất quá bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy dạng này tràng cảnh hoàng cung thanh tâm điện hoàng đế gọi tới tần minh về sau nghiêm túc nói tần minh a, chấm vốn cho rằng thiên hạ nho sĩ tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể ứng phó. thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà đáp ứng cùng bọn hắn tỉ thí, còn làm cái văn đàn hội. ngươi đây là dự định. thật cùng những thứ này người so liều một phen học thức tần minh một bản nghiêm túc gật đầu. đúng vậy a, bề hạ chẳng lẽ cảm thấy ta rất không có văn hóa sao hoàng đế lắc đầu. Tài văn chương ngươi là có. Chỉ là cùng những thứ này nổi tiếng nho sĩ so lời nói. Ngươi sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi A. Bề hả không cần phải lo lắng. Luận văn hóa. Ta tiếp thủ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Đọc thuộc lòng đường thi 300 bài. ngữ văn số học hóa học vật lý. Tuyệt đối không so với bọn hắn kém. Tần Minh tự tin nói đến. Hoàng đế xứng sờ dưới. Nói số học chấm biết cũng là thuật số a cái kia ngữ văn là cái gì hóa học vật lý lại là cái gì tần minh mở miệng giải thích đây đều là học thức a nói thí dụ như cái này thiêu đốt than cũng là than hạt tròn cùng dương khí phát sinh thả nóng phát sáng phản ứng hóa học lại tỉ như thạch tín tại rút ra quá trình bên trong thạch tín bên trong đều kèm thêm chút ít lưu huỳnh cùng lưu huỳnh hóa vật bao gồm lưu huỳnh cùng bạc tiếp xúc liền có thể lên phản ứng hóa học Làm ngân châm mặt ngoài sinh ra một tầng màu đen lưu hóa bạc Đây chính là vì cái gì than đá có thể thiêu đốt Vì cái gì ngân châm có thể kiểm tra xong thạch tín loại này độc nguyên lý Cũng chính là hóa học cùng vật lý Hóa học cùng vật lý chính là chúng ta cái này thế giới hết thảy Tần Minh nhìn về phía hoàng đế Nói Bệ hạ Ta giải thích như vậy đầy đủ đơn giản à. Ngài nghe hiểu sao hoàng đế há hốc mồm. Một mặt mồm bức bộ dáng Nhưng vẫn là mở miệng. Hiểu. Chấm nghe hiểu được. Loại kiến thức này chấm rất rõ ràng. Phát sáng phát nhiệt biến thành màu đen nha. Hiểu tần minh ra mặt run run. Cũng không tiện vạch trần. liền nói. Tóm lại. Ta hiểu chi thức. Tuyệt đối không phải cái này thế giới người có thể tưởng tượng. Đến thời điểm. Ta cùng bọn hắn tỉ thí. Bọn họ sẽ chỉ thua cái mông nước tiểu chảy. Hoàng đế nghe tần minh vừa mới nói về sau. Thì tâm lý nắm chắc. Hắn đều mộng bức. Những nho sĩ kia có thể tốt hơn chỗ nào đối với tần minh. Những thứ này nghe rất ngưu bức. Lại nghe không hiểu nhiều lời nói. Người không nhận thua có thể sao thế tốt. Chấm tin tưởng. Bọn họ nhất định sẽ thua rất thảm. Hậu thiên cũng là năm mới. Ngươi có thể được cầm cách điểm tốt lắm. Hoàng đế vỗ vỗ tần minh bả vai. Tần minh cười nói yên tâm đi bệ hạ, ta sẽ để bọn hắn cười lấy đến, khóc lấy đi. Hoàng đế gật gật đầu, nói trở về chuẩn bị đi tần minh ăn một tiếng, ngay sau đó quay người rời đi. Gặp tần minh rời đi. Hoàng đế nhìn xem lưu công công. Nói. Liên quan tới Tần Minh vừa mới nói hóa học những kiến thức này điểm. Người nghe hiểu sao Lưu Công Công lắc đầu. bệ hả. Ta cũng không biết Tần Hầu Gia nói là cái gì. Hoàng đế uống một ngụm trà, nghĩ thầm chấm cũng không biết, nhưng là nghe rất lời hại bộ ráng. Rất nhanh chu tước đường phố tới gần Hoàng cung rồng rãi nhất một nơi, dựng một cái đài. Phía trên có ba chữ to. Văn đàn hội ngày thứ hai các nơi chạy tới một số giới văn học đại sư, ao ao đến bên trong lợi hại nhất bốn vị cũng chính là lần này khiêu chiến tần minh bốn vị, phân biệt là tây nam lưu tiên sinh, tây bắc chu tiên sinh, cùng phía đông triệu tiên sinh, cùng với phía bắc lý tiên sinh, bọn họ đến về sau liền bình tĩnh tài xế triều cùng tần minh tỷ thí, tần minh không ý kiến sau đó xế chiều hôm đó tại văn đàn hội tề tụ bên trái tần minh một người ngồi trên ghế bên phải bốn vị đại sư ngồi trên ghế phía dưới hàng thứ nhất vị trí là lễ bộ thượng thư cùng quốc tử giám tế tiểu cùng với đế đô một số văn người đại biểu lại đằng sau cũng là các nơi đến xem náo nhiệt văn nhân cùng với đế đô văn nhân bên ngoài cũng là chút xem náo nhiệt bách tính Tần Minh nhìn xem đối diện bốn cái đại sư đều là hơn 50 tuổi bộ dáng. Những đại sư này cũng tất cả xem một chút Tần Minh từng cách một mặt khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Minh còn trẻ như vậy. Có thể có cái gì văn hóa tri thức Tần Minh đồng dạng xem thường bốn người này. Bởi vì bốn người này cách gọi là học thức. Đối Tần Minh tới nói, còn thật là trò trẻ con. Song Phương chuẩn bị sẵn sàng. Lễ bộ thượng thư lên sân khấu Nói Nay Tứ đại nho sĩ Đối tần hầu ra Triển khai giới văn học tỷ thí Song phương mỗi người ra đề mục Đối phương không cách nào trả lời người Đối phương vì thua tỷ thí trong lúc đó Mời song phương lễ phép hỏi đáp Vừa nói xong tần minh thì mở miệng đối diện bốn cách đại ngô ngốc Ngạch không có ý tứ ta mắng chửi người Kia cái gì Ra để mục đi lễ bộ thượng thư Một mặt bất đắc dĩ Nghĩ thầm chàng diện này chỉ sợ Không dễ khống chế à Trọng sinh tiêu ra quân vương 17 chương 494 ngựa trắng Cũng là ngựa tỷ thí bắt đầu Đối diện Có chút phấn nổ Tây Bắc nổi tiếng Nho sĩ Chu Tiên Sinh liền trực tiếp mở miệng tỷ thí trước đó Ta muốn hỏi Tần Tiên Sinh Thời cổ muốn rõ ràng Đức khắp thiên hạ người Trước trí quốc Tả tướng vì nước chỉ quốc, ngươi cứ gì nói hắn cấu kết sang hồ thế lực sao không nói hắn là lôi kéo muốn cảm hóa. Tần Minh hừ một tiếng ngắt lời nói, muốn chỉ quốc người trước tề ra. Muốn tề ra người trước tu thân. Muốn tu thân người trước chính tâm. Tả tướng tề ra vô năng, khiến nhi tử làm bẩn nhà lành thiếu nữ. tự thân vô đức, cho nên phóng hỏa hành hung. Cách này bọn người nói gì chỉ quốc mà giống như ngươi cách này bọn người há mồm liền ra làm sao nói chính tâm tây bắc chu tiên sinh thân thể sau dựa vào nuốt ngụm nước bọt tần minh cười lạnh một tiếng thản nhiên tự nhiên còn không có tránh thức bắt đầu tỉ thí liền đem chu tiên sinh lời nói cho chắn trở về để hắn á khẩu không trả lời được hiển nhiên tần minh hơn một chút phía bắc lý tiên sinh hít hít mắt. Đứng dậy nói Tần tiên sinh quả nhiên xảo ngôn có thể phân biệt liền tử ta Ra một đề Mời tiên sinh đáp lại Tần minh nói Ra đi ta ra thơ vừa lên câu Mời tiên sinh đem phía dưới câu tinh tế làm ra Lý tiên sinh nói xong Nhắm mắt suy nghĩ một chút Nói kẻ lãng tử ra nơi xa cô ảnh thân thể bàng hoàng Tần minh suy nghĩ một chút Ngẩn đầu nhìn trăng sáng Cuối đầu nhớ cố hương Lý Tiên Sinh một mặt kinh ngạc cách này. Nhanh như vậy. Còn như thế kinh tế. Tần Minh cười cười. Nghĩ thầm còn tốt lão tử phản ứng nhanh. Cảm thấy thuận miệng liền đem Lý Bạch Lão Đại Thơ mượn dùng một chút. Lý Tiên Sinh cẩn thận nếm một chút Tần Minh nửa câu sau có thể so sánh hắn nửa câu đầu tốt quá nhiều. Sau đó. Sắc mặt khó coi thở dài. Nói. Ta phục. Mời tần tiên sinh ra để mục đi phía dưới. Các loại tiếng hoan hô vang lên. Dân chúng đều cảm thấy tần minh quá lợi hại. Không ít văn nhân cũng đều gật đầu cảm thấy tần minh câu này rất tốt. Tần minh nghĩ thầm. Chính mình ra phía trên một câu thơ lời nói. Lâm thời muốn quá phiền phức. Mà lại chưa chắc là thơ hay. Sau đó. Tần minh mượn dùng lý bạch một cách khác bài thơ. Mở miệng nói. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi. Phù diêu trực thượng cửa vạn Lý. Lý tiên sinh, mời tiếp câu kế Lý tiên sinh biến sắc trực tiếp bị tần minh câu thơ này chấn kinh. Câu thơ này khí thế rất mạnh tựa như đem tần minh tự thân, liền xem như cái kia đại bằng theo gió mà lên thẳng đến tối cao chỗ. Lý tiên sinh suy nghĩ một chút. vực này khí thế rồi rào câu thơ. Muốn để hắn hiện tại thì làm ra câu tiếp theo. Nói thực ra, hắn thật đúng là không có cái kia mức độ. Bất quá cho hắn thời gian cũng không phải là không thể làm ra so sánh phía trên câu phía dưới câu đi ra. Nhưng, so sánh Tần Minh vừa vặn ra khỏi miệng đối thơ, hắn đã thua. Sau đó, Lý Tiên Sinh thở dài, ta không bằng Tần Tiên Sinh cam bái hạ phong. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Phương bắt Lý Tiên Sinh. Không gì hơn cái này lý tiên sinh xấu hổ quay đầu sang chỗ khác Cảm thấy rất mất mặt Phía dưới tiếng hoan hô càng sâu Không ít văn nhân tỉ mỉ phẩm tần minh thơ cảm thấy rất ngưu bức Giờ phút này Đến vây xem đã có gần vạn người Mọi người mùa đông tới gần năm mới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Đều đến tham gia náo nhiệt Người đấy đô trên cơ bản đều là tần minh kẻ ủng hộ Giờ phút này tần minh thắng một vòng Mọi người tự nhiên là vô cùng vui vẻ Nhìn thấy tần minh danh tiếng chính thỉnh Bốn cái nho sĩ sắc mặt nhìn không tốt Sau đó phía đông nho sĩ triệu tiên sinh đứng dậy Thi lễ Nói Tại hạ Cùng tần tiên sinh Đến một trận biện luận như thế nào Biện luận cách đồ chơi này cao cấp Nhưng nói trắng ra Cũng là xem ai nói có đạo lý Xem ai có thể kéo Nói một cách khác cùng giang tinh giống như Xem ai tranh cãi ngưu bức Tần Minh tự nhận chính mình tranh cãi Cùng nói mò vậy cũng là đại sư cấp bậc Cho nên hắn mở miệng Đến A Chỉnh A Ai sợ ai triệu tiên sinh tặng hắn một cái Nói Đã như vậy Ta thì ra một đề Ngựa trắng không phải ngựa Tần Minh cười một tiếng Vậy ta cãi lại Ngựa trắng là ngựa triệu tiên sinh cũng cười. Hắn an hiểu nhất cái chày cái cối. Sau đó nói. Ngựa trắng sao có thể là ngựa đâu ngựa trắng đặc thù là màu trắng. Mà ngựa còn có màu xám. Có màu nâu. Có màu đen. Nếu như ngựa trắng là ngựa cái kia ngựa trắng chẳng khác nào ngựa. Con ngựa kia cũng có ngựa xám. Cũng có hắc mã cho nên ngựa tương đương ngựa sám tương đương hắc mã chẳng phải là liền nói ngựa trắng cũng là hắc mã cách này nói không thông a cho nên ngựa trắng không phải ngựa tần minh mở miệng ngựa trắng là ngựa nhưng ngựa trắng không phải là tất cả ngựa mà ngựa bao quát ngựa trắng trắng là tất cả ngựa bên trong ngựa trắng đặc tính không thể bởi vì một cách đặc tính phủ định một cách chủng loại cũng tỉ như cha ngươi là người nhưng không phải tất cả mọi người là cha ngươi Cha ngươi cái thân phận này là hắn đặc tính, hắn chủng loại vẫn là người. Cho nên ngươi không thể phủ nhận cha ngươi là người đồng giảng, ngươi không thể nói ngựa trắng không phải ngựa. Trừ phi cha ngươi không phải người tần minh nói thản nhiên cười một tiếng. Triệu tiên sinh sau khi nghe xong cả người đều mộng. Đưa ra so sánh cãi lại. Hắn không phải chưa từng gặp qua. Bình thường gặp được. Hắn cũng có thể cãi chầy cãi tối một phen. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến tần minh cầm hắn cha cùng ngựa trắng cái này biện để nói nhập làm một. Cái này khiến hắn tiếp xuống tới làm sao cãi lại nếu như nói tiếp ngựa trắng không phải ngựa. Cái kia không phải là thừa nhận. Cha hắn không phải người cái này có thể để triệu tiên sinh mặt mo đều nín đỏ. Cẩn thận nghĩ rất lâu. Hắn đều không đi ra tần minh lô giới bên trong. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Tần Minh vừa mới mấy câu nói Làm sao cảm giác tựa như là đang mắng người A mắng hắn triệu tiên sinh cha Sau đó hắn mở miệng đối lễ bộ thượng thư nói Ta kháng nghị, Hắn mắng chửi người Cái gì gọi là tỷ như cha ta là người Cha ta vốn chính là người Tần Minh đứng dậy nói Đã ngươi cha là người Cái kia ngựa trắng cũng là ngựa Không có tật xấu triệu tiên sinh biến sắc Bỗng nhiên ý thức được tự mình nói sai Lễ bộ thượng thư nhìn xem tần minh Nghĩ thầm cách này tần minh miệng a Quá ngưu bức Tiếp lấy lễ bộ thượng thư mở miệng Một vòng này cãi lại Tần hầu ra thắng Ngựa trắng là ngựa triệu tiên sinh thân thể chấn động Đặt mông ngồi trên ghế Cả người thoáng cách đều đổi phế Tần minh thì là cười lạnh một tiếng Cãi lại cao thủ triệu tiên sinh Không gì hơn cách này. Nhớ kỹ. Ngựa trắng là ngựa. Cha ngươi là người. Đừng quên ha ha ha ha. Phía dưới tất cả mọi người cười tần minh lời này quả thực đem triệu tiên sinh nói xấu hổ khó làm. Giờ phút này. Tây Nam lưu tiên sinh hít thở sâu một hơi. Nói. Tần tiên sinh quả nhiên lời hại. Bây giờ. Tại hạ ra một đề. Vì số học đề. Ngươi có dám đáp nói lời này thời điểm Lưu tiên sinh rất đắc ý Hắn vô cùng an hiểu đề toán Đối với một khối vô cùng có nghiên cứu Cho nên một mực lấy số học mọi người tự xưng Cho nên Hắn tự tin Tần Minh tại tài văn chương phương diện lợi hại hơn nữa Tại số học phương diện Tuyệt đối không phải hắn đối thủ Chỉ bất quá Tần Minh lại không nghĩ như vậy Hắn nghe xong số học Thì cười Nói Tốt Số học ta ra thích Nhân chia cộng trừ Ngươi tùy tiện đến A Lưu tiên sinh xứng sờ Ngay sau đó tự tin ra đề mục Nay Có gà thỏ cùng lồng Bên trên có 35 đầu Dưới có 94 đủ Hỏi gà thỏ cắt bao nhiêu tần minh nghe xong ánh mắt nhất thời chừng một cái Nghĩ thầm cái này đề Tốt quen tai à. Lại là tiểu học 5 lớp 6 đề toán quá lợi hại trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 495 tần minh mới là đại nho a lưu tiên sinh nói ra đề bài về sau. Thì dương dương đắc ý nhìn lấy tần minh. Riêng là nhìn thấy tần minh trở mắt hốt mồm bộ dáng lưu tiên sinh càng thêm đắc ý. Tần minh xác thực rất kinh ngạc. Chỉ bất quá. Hắn kinh ngạc là cái này thế giới số học. Thế mà còn dừng lại tại gà thỏ cùng lồng cách này số học phía trên. Bất quá suy nghĩ một chút. Nhìn chung lịch sử. Tại hoa hạ cổ đại. Loại này số học. Cũng xác thực thật khó khăn. Đều là chút số học mọi người mới có thể. Mà lại phép tính rất phức tạp. Cho nên tần minh cái này vẻ mặt này theo mọi người tưởng rằng hắn hù đến. Mà phía dưới, mọi người nghe xong là số học đề, sắc mặt đều biến. Số học đề đồng dạng văn nhân cũng sẽ không trên cơ bản có thể học chữ, thì rất lợi hại. Đến mức số học cầm đều là chân chính có tài học người nghiên cứu đồ vật A. Ra số học đề cũng coi như. Hơn nữa còn là loại này mấy cái chân mấy cách đầu phức tạp số học. Mọi người nghe xong đều cảm thấy đau đầu. Lưu tiên sinh cười cười. tần tiên sinh. Cũng biết, gà có mấy cái, thỏ, có mấy cái ai như là không biết, cũng không ngại, nhận thua cũng chính là, tần minh cười phía dưới, ta như là hội đầu lưu tiên sinh tâm lý cười lạnh, nghĩ thầm ngươi làm sao có thể xét loại này số học đề, nhất định phải các loại tính toán, bằng không người nào có thể biết đáp án mà tính toán, tại chỗ có mấy người biết tính toán thực sự cổ đại, Không có chữ số ảo dập. Số học xác thực phiền phức. Cái này cũng là mọi người học tập số học rất khó được xuyên cớ. Nhưng tần minh hội A, sau đó, nâng bút bắt đầu tính toán. Có 35 đầu, dưới có 94 chân. Dùng nhấp chân pháp, gà nhấp một chân, thỏ nhấp hai cái chân. Cũng là 94 chia cho 2, tương đương 47. 47 cái chân giảm đi 35 đầu tương đương 12. 35 giảm đi 12 tương đương 23. Tốt Tần Minh đem bút bút để xuống, nói gà 23 thỏ 12 con. Lưu tiên sinh còn chờ lấy Tần Minh xấu mặt đây. Giờ phút này, không ra 10 cách hô hấp. Tần Minh vậy mà liền đem đáp án nói ra. Cách này trực tiếp để Lưu tiên sinh ngây người. Ngươi, ngươi đã vậy còn quá nhanh biết đáp án Lưu tiên sinh chấn kinh nói đến. Rất khó sao cái này để phép tính mấy cái, vận dụng trung học tri thức, dùng giả thiết pháp đến tính thoải mái hơn." Tần Minh nói ra. Lưu Tiên Sinh kịp liệt hô hút mấy cái khí, nói: "Ngươi tính thế nào ra muốn học a quỷ xuống bái sư ta dạy cho ngươi?" Tần Minh nói ra. Lưu Tiên Sinh nhướng mày. "Ngươi không có khả năng tính ra đến, tuyệt đối không có khả năng." Ngươi định lúc trước thì ở nơi nào nghe qua giảng này để Tần Minh biếu môi, nói theo ngươi nói thế nào, ngược lại ta thắng. Cái gì ngươi thắng, ngươi còn không có ra đề mục, ta còn chưa làm để Lưu tiên sinh cả giận nói. Tần Minh cười dưới, nói tốt a vậy liền. Xin nghe đệ. Ngươi 6 tuổi lúc. Phu nhân ngươi số tuổi là ngươi một nửa. Xin hỏi ngươi 50 tuổi lúc người lão bà mấy tuổi lưu tiên sinh cười ha ha, nói, loại này đơn giản để, ngươi đến khó ta ta 6 tuổi lúc, phu nhân ta số tuổi là ngươi một nửa, ta hiện tại 50, nàng tự nhiên mới 25. Sau khi nói xong, hắn dương dương đắc ý nhìn lấy tần minh cảm thấy mình thắng, tuy nhiên lại gặp tần minh một mặt chấn kinh nói. Cái gì ngươi lão bà mới 25 lão ngưu ăn trắng nón a ngươi lại nói Ngươi lão bà hiện tại mới 25 lời nói Ngươi 6 tuổi lúc Nàng không cần phải còn không có xuất sinh sao lưu tiên sinh nhất thời mộng Xoa xoa cái chán Nghĩ thầm tựa như là a Có thể là vấn đề ra chỗ nào mọi người dưới đài cũng đều mộng bức Bọn họ cũng không có kịp phản ứng vấn đề Chỉ có tần minh cười ha ha Nói Ngươi liền ngươi lão bà đến cùng mấy tuổi ngươi đều tính toán không rõ ràng Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là số học mọi người ngươi đến đi ngươi Không gì hơn cái này thôi Lưu tiên sinh mặt đỏ tới mang tay nói cái kia Cái kia phu nhân ta đến cùng cái kia mấy tuổi tần minh lắc đầu Nói Ngươi 6 tuổi lúc Phu nhân ngươi là ngươi một nửa Cái kia thời điểm phu nhân ngươi 3 tuổi Cũng chính là ngươi so với nàng lớn hơn 3 tuổi Hiện tại ngươi 50 Giảm đi 3 tuổi Phu nhân ngươi tự nhiên 47 à, Ngốc A trở về thật tốt học tập đi thôi Lưu tiên sinh nhất thời trợn mắt hốc mồm đồng thời cũng là bừng tỉnh đại ngộ Tiếp lấy hắn hung hăng vỗ một cách đầu Nghiến sang nghiến lời nói Ai nha ta Ta tại sao ngô xuẩn như vậy a Tần Minh đứng dậy nói Thế nào hiện tại, các ngươi có thể phục lưu tiên sinh cuối đầu xuống, nói, ta thua đến tận đây. Tứ đại nho sĩ, toàn bộ thua với tần minh. Bất luận là ngay từ đầu chu tiên sinh dùng cẩu ngữ chất vấn tần minh, vẫn là về sau lý tiên sinh cùng tần minh đấu thơ. Cũng hoặc là triệu tiên sinh biện luận, lại có lưu tiên sinh số học, đều là bại đè xuống bôi địa. Bốn người đều thùa dũ bộ dáng hiển nhiên tần minh lấy một địch bốn để bọn hắn bị đả kích đồng thời cũng đem bọn hắn ngạo khí cho đả kích thất linh bát lạc đến tận đây bốn người hoàn toàn phục thua đối tần minh học thức cũng không dám nữa tin ngược lại đều nghi vấn từ bản thân học thức bọn họ trong lòng không khỏi tự hỏi chính mình Thật xứng đáng nho sĩ cái danh sưng này lễ bộ thượng thư nhìn xem quốc tử giám tế tửu. Lại nhìn xem không ít đế đô giới văn học lão đại. Mọi người đều thán phục gật gật đầu. Ngay sau đó, lễ bộ thượng thư mở miệng. Hôm nay, tần minh, một người đấu bốn nho, toàn thắng nhất thời. Tiếng hoan hô lập tức vang lên. Dưới đài tất cả bách tính đều đang hoan hô. Thanh thế to lớn. Bên trong không ít người đọc sách cũng đều sôi trào Bọn họ hướng tới tri thức Giờ phút này tần minh chỗ biểu diễn ra tài năng Tuyệt đối không thuộc về bất kỳ bên nào đại nho Cho nên hắn chịu đến người đọc sách truy phủng cũng không kỳ quái Tần minh lại chỉ là chậm rãi đứng dậy Nhìn xem đối diện bốn người Lại nhìn nhìn mọi người dưới đài Nhấp nhô nói một câu Nhóm ba người Tất có ta sư chỗ nào làm người nghiên cứu học vấn Đều không thể bành chứng tự đại Bởi vì nắm giữ lại cao hơn học vấn Cũng còn có thể theo người bên cạnh trên thân hoặc được đồ vật Sau khi nói xong tần minh vung tay áo Nganh ngang rời đi Mọi người thấy tần minh bóng lưng thật lâu trầm mặt tại tần minh sau cùng một câu nói bên trong Thật lâu Mới có học thức uyên bác lão già cảm thán Tần hầu ra tuổi còn trẻ Nhưng văn học phía trên trình độ cùng đối tri thức cùng với làm người hiến giải đã đến một cách không thể tưởng tượng cấp độ hắn mới thật sự là đối đại nho A nói hắn cung cung kính kính đối với đã đi xa tần Minh bóng lưng thật sâu thi lễ biểu thị kính trọng Đúng vậy A Tần hầu ra tuổi tác như vậy nhưng tài học kinh người nhân phẩm đoan chính Đức Hạnh gồm nhiều mặt Trọng yếu nhất còn vì bách tính làm việc. Thật sự là khiến người ta không thể không bội phục. Lại có người phong người đối tần minh hành lễ. Nhóm ba người tất có ta sư. Tần hầu Gia Đại Tài A. Lễ Bộ Thượng Thư cũng là cung chính đối tần minh bóng lưng hành lễ. Đón lấy. Không ít văn nhân ảo ảo lấy lớn nhất chính ý đối tần minh phong người. Sau đó không ít bách tính. Cũng sống như vậy hành lễ. Để bày tỏ đối tần minh tôn chính. Thế mà. Bọn họ cũng không biết. Bọn họ giờ phút này nội tâm không gì sánh được tôn chính tần minh. Trên thực tế chính đang cảm thán tự nói. Hắt hắt hắt. Vừa mới cái này bức. Trang thật thâm trầm a Thật đắc nhiên a Trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 496 năm mới tần minh lấy một đối bốn. Tại tài học phía trên đánh bại tứ đại nho sĩ về sau. Hắn danh tiếng lần nữa đại khô Lại nguyên bản các loại danh khí dưới Hắn lại thêm một cái tên tuổi Cái kia chính là đại nho Hắn văn học tạo nghệ Đã để văn nhân sợ hãi thán phục Mà tin tức này Truyền đến hoàng cung phía sau Hoàng đế đều chấn kinh Hắn không nghĩ tới trận này Văn đàn hội tần minh vậy Mà nghiền ép giống như thắng Đây quả thực vượt quá hắn dự liệu Bề hạ Lão ngô nhìn Cái này tần hầu ra. Thật sự là thiên cổ nhân tài a Văn võ song toàn. Văn trị võ công. Mưu lược vô song. Tài học kinh người. Đây thật là sở quốc chi phúc. Lưu công công cảm thán. Hoàng đế khẽ gật đầu. Đúng vậy a Nguyên bản chấm chỉ cảm thấy hắn có chút tài năng và kiến thức. Ai ngờ. Lại nghiền ép tứ đại nho sĩ. Thật sự là đáng sợ. Ta sở quốc có dạng này một vị toàn năng chi tài, lo gì sở địa không thể lưu công công nói ra. Hoàng đế cười cười đồng thời kịch liệt phô khan. Bề hạ, ngài thế nào muốn hay không gọi thái y lưu công công vội vàng hỏi. Hoàng đế khoát khoát tay, vô dụng, gọi tới làm gì tật xấu này chỉ không hết, chỉ sợ chấm thời gian, không nhiều. Bề hạ hồng phúc tề thiên. Hoàng đế đánh gãy lưu công công lời nói. Nói, ngươi nói thái tử sự tình Lão ngô không dám vọng nhị Lưu công công phong người Chấm chỉ nói là nói, ngươi nghe lấy liền tốt Hoàng đế thở dài, còn nói Lan nhi mưu lược có một chút Nhưng thủ đoạn ấu chỉ, không có tác dụng lớn xương nhi có tướng tài chi năng Lại không chỉ quốc chi mưu Nhiên nhi hồn nhiên ngây thơ, tự không cân nhắc Theo lý thuyết, cái này hoàng vị Nên cho chấm cháu trai Có thể mấy cái này cháu trai cũng là cả đám đều không có tác dụng lớn. Đỉnh lấy công tử bột xanh hào. Theo không quan tâm quốc gia đại sự. Càng nghĩ thì tần minh phù hợp làm đế vương lại. Lại cùng chấm không có liên hệ máu mủ. Chấm cũng rất xoán suyết. Mặc dù chấm xem hắn vì nhi tử. Có thể người trong thiên hạ cuối cùng cho rằng chấm cùng hắn không có liên hệ máu mù. Nói đến đây. Hoàng đế thở dài. Bây giờ cách này thiên hạ cuộc thế. Các nước đều xem sở quốc là đại địch. Như không có một cách nào nhân vật lợi hại làm hoàng đế chấn nhiếp bọn họ. Sợ. Sở. sở quốc nguy rồi. Cho nên cách này hoàng vị cho ai đều không được còn phải chỉ có thể cho tần minh. Cử động lần này chỉ vì bảo vệ cách này vạn lý giang sơn. Chỉ vì sở quốc thiên cổ trường tồn a. Thế nhưng là bệ hạ cái này khiến tần minh làm thái tử, sợ. Người trong thiên hạ không phục. Lưu công công lo lắng nói đến. Hoàng đế cười cười chấm cũng lo lắng, nhưng đi qua lần này sự tình chấm tin tưởng hắn có thể ứng phó. Cái kia bệ hạ chuyện gì sắc phong lưu công công vẫn là không nhìn được hiếu kỳ. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nhìn về phương Tây. Nói ra. Hắn công thành ngày. Chính là nhập chủ đông cung thời điểm lưu công công bỗng nhiên quỳ xuống. Sở quốc bản đồ. Tất mới tăng một phối bao la đại địa hoàng đế cười cười nói. Năm sau. Thì nhìn tần minh. Hoàng đế nơi này nói. Dĩ nhiên chính là tần minh chinh chiến lễ quốc sự tình. Một bên khác tần minh hồi hầu phủ. Tiểu công chúa thì không kịp chờ đợi tới hỏi tần minh thế nào thắng không có. Tần minh cười thần bí Nói. Ta còn có thể không thắng nói đùa cái gì từ nay về sau. Giới văn học bên trong người. Ai dám không phục ta đúng thế. Ta tần minh ca ca thiên hạ vô địch. Tiểu công chúa kiêu ngạo nói đến. Tần minh cười dưới. Sau đó xoa xoa tiểu công chúa cái chán. Nói. Ngày mai thì sang năm. chúng ta đi đi dạo phố. Độn độn đổ tiết đi. A muốn đổn đồ đổ Tết sao trước kia sang năm ta đều không dùng a tiểu công chúa nói ra. Tần Minh nói, đó là ngươi trước kia sang năm đều trong cung, năm nay đây không phải tại nhà ta a. Thế nhưng là, hậu Thiên không phải muốn trong hoàng cung thiết yến đón năm mới tiểu công chúa lại hỏi. Tần Minh nói, thế nhưng là chúng ta ngày mai giao thừa ăn được uống được a, còn muốn đem trong hầu phủ răng đèn kết hoa, làm vui mừng một số Tiểu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, thật không hổ là công chúa trước kia những thứ này đều chưa có tiếp xúc qua. Sau đó, tần minh mang theo tiểu công chúa cùng hoa tiểu diệp còn có lạc tử y. Thuận tiện còn gọi phía trên Lam Nhược Tâm. Cùng đi dạo phố. Trong khoảng thời gian này, Lam Nhược Tâm tại tần minh trong nhà. Ăn được uống được. Không so nàng tại lệ quốc làm trưởng công chúa đãi ngộ kém. Cho nên, nàng dần dần đều quên chính mình là tù nhân, giờ phút này còn rất vui vẻ cùng đi ra đồn đồ Tết. tại trên đường cái, bốn nữ tử hung hăng mua mua mua. May ra tần minh là gia đại nghiệp đại, bằng không biến thành người khác. Chỗ nào chịu đựng các nàng như thế tạo, dọc theo con đường này. Còn chuyên môn mang cái xe ngựa, trở về thời điểm, trọn vẹn hơn 100 năm hàng. Ngựa đều mệt mỏi nằm sấp Sau đó, ngay tài xế chiều hôm đó Trong phủ hạ nhân bắt đầu bận rộn các loại bố trí hầu phủ Ngày thứ hai Tần Minh tự mình xuống bếp Cho mấy nữ sinh làm mỹ thực Giữa trưa thời điểm Chỉnh một chút một bàn lớn đủ loại mỹ thực Nhìn mấy nữ sinh hoa mắt Sau buổi cơm trưa Rất nhanh lại bắt đầu bận rộn cơm tất niên Buổi tối mọi người ăn không sai biệt lắm thời điểm. Hoàng đế cùng hoàng hậu vậy mà trộm mò tới. Còn mang theo đại công chúa cùng nhị công chúa. Tần Minh Chính dùng bữa đây. Gặp hoàng đế đến. Vội vàng đứng dậy mở miệng nói. Bề hạ. Hoàng hậu nương nương. Các ngươi làm sao tới hừ. Tiểu tử ngươi tốt ý tứ nói cái này cuối năm. Chấm nữ nhi theo ngươi đoàn năm. Đem nàng phụ hoàng mấu hậu cho quên. Ngươi nói chấm làm sao bây giờ vì đoàn năm. Đành phải tới. Hoàng đế tức giận nói ra đồng thời liếc mắt tiểu công chúa. Tiểu công chúa không tim không phổi le lưới cái gì cũng không nói. Hoàng đế bất đắc dĩ. Ngay sau đó nhìn lấy tần minh nói. Không có ý định để chấm ngồi xuống ăn chút gì há. Cái kia. bệ hạ hoàng hậu. Các ngươi ngồi xuống đi. Khách khí cái gì đâu tần minh nói ra Hoàng đế cùng thái hậu im lặng Lời nói này giống như trách bọn họ quá khách khí giống như Sau khi ngồi xuống Hoàng đế nhìn xem đầy bàn đồ ăn Chập chập miệng nói Cái này so chấm tối nay đồ ăn còn phong phú à Tới đi hoàng hậu Mau ăn đi Kết quả là Hoàng đế cùng hoàng hậu cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn Hai người ăn như gió cuốn Cùng nói rất lâu giống như Tần Minh nhìn thấy cảnh tượng này nhìn không được nói Bệ hạ Ngày cách này chỗ nào là đến đoàn 5A Ngày là đến ăn trực A Trong cung đồ vật theo ngươi làm không cách nào so sánh được Cuối năm Ai không muốn ăn xong hoàng đế lẽ thẳng khí hùng nói Tần Minh biếu môi Sau đó để tất cả mọi người ngồi xuống tiếp tục ăn lên Vừa ăn cơm mọi người còn một bên nói chuyện phiếm Ngược lại là có mấy phần, hòa thuận vui vẻ ý tứ. Cơm nước no nệ. Hoàng đế sờ sờ tròn trịa cái bụng. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý vô khẩu khí. Tiếp lấy hắn mở miệng đối tần minh nói. Buổi tối ngày mai. Hoàng cung họp thường niên. Không chỉ có vương công quý tộc cùng các đại thần. Còn có các quốc gia đến chúc tết xứ giả Mỗi năm các quốc gia xứ giả đều sẽ đưa tới các loại lễ vật đến chúc mừng. Cũng sẽ có sứ giả cố ý làm khó dễ để cho chúng ta khó coi. Cho nên, ngày mai ngươi có thể phải chú ý. Không thể để cho ta sợ quốc mất mặt. Tần Minh gật đầu yên tâm đi, bất kể hắn là cái gì làm khó dễ, có ta ở đây cũng không sợ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Luận Võ cái gì khẳng định thiếu không cách này không quan tâm. Thì sợ bọn họ lại hiến cống một số hung mãnh vì chân dị thú. Như là thuần phục không thì mất mặt Hoàng đế nói đến Tần Minh biếu môi thuần phục không thì một thương đánh chết chứ sao Trọng sinh tiêu gia quân vương 17 chương 497 Tần Minh xuất thủ vào lúc ban đêm Mọi người chơi rất muộn Ngày thứ hai toàn bộ đế đô đều bị năm mới vui mừng vây quanh Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ Sau buổi cơm trưa Tần Minh mang theo tiểu công chúa cùng một chỗ tiến hoàng cung Hoàng cung bố trí so tần minh hầu phủ tốt nhiều. Trong cung rất nhiều người đều đang bận rộn. Trước đại điện mới. Như vậy đại quảng trường phía trên dựng rất nhiều cái bàn. Là mọi người buổi tối ngồi chỗ nào. Vị trí trung tâm càng có một cái rất lớn cái bàn. Đây là đến thời điểm biểu diễn ca múa. Giờ phút này trên đại điện. Hoàng vị ngồi ở phía trên Thái Hậu cùng Hoàng hậu ngồi tại hai bên. Phía dưới. Hoàng thân quốc thích. Văn võ bá quan. Xếp hàng đứng vững. Ào ào được ba quỷ chín lại đại lễ. Cho Thái hậu Hoàng đế Hoàng hậu chúc Tết. Tiếp lấy là các quốc gia sứ xả tiến đến chúc Tết. Các loại lễ tiết hoàn tất về sau. Trời cũng nhanh hắc. Sau đó Hoàng đế mang mọi người ra đại điện đi ra bên ngoài. Ào ào leo lên cách bàn. Mỗi người vào chỗ. Hoàng vị tại trên cùng vị trí. Hai bên vẫn là Thái hậu cùng Hoàng hậu. Lại bên trái cũng là ba cái công chúa cùng Tần Minh Sau đó là hắn hoàng thân quốc thích cùng với các quốc gia sứ giả còn có đám văn võ đại thần Toàn bộ hiện trường gần bốn năm trăm người vào chỗ Mỗi người trước mặt đều chuẩn bị phong phú thực vật trung gian trên bàn ca múa thanh bình Khiến người ta cảnh đẹp ý vui Tần Minh sau tiểu công chúa ngồi cùng một chỗ Hai người trò chuyện ăn hoa quả Phía dưới có sứ giả không có hảo ý nhìn xem tần minh lộ ra nhấp nhô sát ý từ khi tần minh tại duyệt binh thời điểm triển lộ ra bom cái này uy lực cử lớn đồ vật về sau các nước đều tránh thức ý thức được tần minh đáng sợ bọn họ tin tưởng vững chắc không thể để tần minh cái này người đáng sợ tồn tại bằng không các quốc gia xuống tràng vô cùng có khả năng cùng bây giờ lệ quốc một dạng loạn trong sạch ngoài cho nên Bọn họ đều xem Tần Minh là cách đinh trong mắt Ngày bình thường các quốc gia thì thường xuyên phái cao thủ án sát Tần Minh Lúc trước Tần Minh thì đối hoàng đế đậu đen sao muốn án sát hắn quá nhiều người cũng không biết hướng chỗ nào trôn Bởi vậy Loại này họp thường niên cơ hội Các quốc gia trước kia đều sẽ làm khó sở quốc Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua giết Tần Minh cơ hội Ca múa sau đó Hoàng thân quốc thích bắt đầu ảo ảo chúc mừng năm mới Đơn giản là cái gì sở quốc thiên thu vạn đại Quốc dân quốc thái dân an loại hình Hoàng thân quốc thích sau đó cũng là bách quan Bách quan sau đó các quốc gia xứ xã bắt đầu ảo ảo dân tặng lễ vật Đầu tiên là Kim quốc Kim quốc cùng Tần Minh vốn là có thủ Tuy nhiên Kim quốc công chúa Diệp Tiểu Vũ tại Tần Minh nơi này ngốc hơn nửa năm Nhưng kim quốc quốc quân đối tần minh. Cũng không có ấn tượng tốt. Kim quốc xứ xả là một cái kim quốc võ tướng. Rất trẻ trung. Cũng là hai ba mươi bộ dáng Hắn ra khỏi hàng về sau. Đối hoàng đế sau khi hành lễ. Mở miệng nói. Sở hoàng bệ hạ. Ta kim quốc quốc quân để cho ta cho bệ hạ đưa tới thượng đằng đỏ san hô. Mời bệ hạ vui vẻ nhận. Ở sở hoàng bệ hạ mới nhanh an khang. Hoàng đế gật đầu vung tay lên thái giám đi người tuổi trẻ kia trên tay tiếp nhận đỏ san hô. Tiếp lấy người trẻ tuổi còn nói. Ngoại thần chính là kim quốc tướng quân. Nghe đồn sở quốc thế hệ trẻ tuổi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cho nên. Thỉnh cầu bệ hạ phái ra một người trẻ tuổi cùng ngoại thần luận bàn. Cũng coi là vì tối nay năm mới trở hứng. Nhìn bệ hạ ăn chuẩn. Hoàng đế sớm có đoán trước. Loại này lấy trợ hứng làm lý do khiêu chiến sở quốc cao thủ sự tình. Mỗi năm đều có. Đã sớm thói quen. Mà lại hắn lại không thể nói cái gì. Sau đó gật đầu. Tốt. Không biết. Ta sở quốc cái nào vì trẻ tuổi. Nguyện ý đáp ứng lời mời cùng Kim Quốc Sứ giả luận bàn bệ hạ. Theo ngoại thần. Chỉ có quý quốc tần hầu. Có thể cùng ngoại thần nhất chiến Kim Quốc Sứ giả nói ra. Lời này rất càn rỡ Ý tứ là ra tần minh Hắn xem thường sở quốc hắn tuổi trẻ người Cho nên người nước sở nghe nói như thế Đều không quá cao hứng Bên trong ba quát nhị công chúa sở xương Nàng khó chịu nguyên nhân là Dựa vào cái gì nói sở quốc Thì tần minh lợi hại nàng không phục Chỉ thấy nàng đứng dậy Đối kim quốc sứ giả nói Kim quốc triệu tướng quân bản công chúa có nghe thấy Nghe nói là tam phẩm cao thủ bản công chúa Rất muốn mở mang kiến thức một chút Là thật hay không Kim quốc xứ xả những mày Nhị công chúa điện hạ ngài là công chúa cao quý Tha thứ ngoại thần Không dám đắc tội Nhị công chúa không có quản hay không Trực tiếp đi đến trên đài Cầm một thanh trường kiếm nói Bớt nói nhàm Ra chiêu đi thoại âm rơi xuống Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng huy động. Một cái kiếm hoa múa ra. Đối với kim quốc sứ giả công kích đi qua. Kim quốc sứ giả nhớng mày thân thể lui lại trốn tránh. Có thể nhị công chúa cuối cùng vẫn là có chút bản sự. Nàng bản thân liền là nhị phẩm thực lực. Trong khoảng thời gian này ném binh quyền về sau. Nàng càng là liều mạng luyện tung Hiện tại vũ lực ép thẳng tới tam phẩm. Cho nên, tam phẩm thực lực kim quốc xứ xả muốn một mực tránh né mà không công dích lời nói, vẫn còn có chút khó. Cho nên, tránh né vài cây sau đó, kim quốc xứ xả thì không thể không rút ra đại đao, ngăn cản công tới trường kiếm. Đại đao cùng trường kiếm sao hít cùng một chỗ. Đinh đương thanh âm thanh thúy êm tay. Nhưng, đồng thời cũng chấn động đến nhị công chúa cánh tay tê xài một hồi. Nàng không cam tâm. Nắm chặt trường kiếm tiếp tục công kích, Đại đao trường kiếm công kích cùng một chỗ tốc độ càng lúc càng nhanh Hai người trên đài thân thể bóng chớp đồng cũng càng lúc càng nhanh Rất nhanh Cũng có thể thấy được Kim quốc xứ xả công thủ thuận buồm xuôi gió Xem xét lại nhị công chúa Đã có chút cố hết sức Kim quốc xứ xả tuy nhiên miệng phía trên khó mà nói đắc tội nhị công chúa Nhưng nếu là đánh bại sở quốc nhị công chúa Vậy hắn cũng vẫn cảm thấy rất có mặt mũi. Cho nên tiếp xuống tới hắn thế công càng phát ra sắc bén. Mỗi một lần công dích đều bước nhị công chúa không ngừng lùi lại. Cuối cùng. Hắn một cái đại đao hung hăng đánh xuống. Chấn nhị công chúa lùi lại mấy bước. Thân thể mất thăng bằng trực tiếp ngã trên đài. Đến tận đây thắng bại liền đã rất rõ ràng. Mà nhìn thấy một màn này. Sở quốc một cái tuổi trẻ tướng quân nhấn không. Thân thể lói lên hướng lên đài cao. Hét lớn một tiếng. Dám đối với ta sở quốc công chúa hạ nặng tay như thế. Thật sự là đáng giận. Tại hạ sở quốc võ tướng Chu Càn. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi thoải âm rơi xuống. Chu Càn bước ra một bước. Điện thoại đại đao đối với kim quốc sứ giả vỗ tới. Hai người cấp tốc đánh nhau. Chỉ bất quá. Tuần này làm tới gần tam phẩm thực lực. Cuối cùng không phải tam phẩm. Cho nên cũng không phải kim quốc sứ giả đối thủ. Mấy hiệp về sau. Chu Càn đã hung hiểm vạn phần. Không bao lâu. Theo kim quốc sứ giả một hệ liệt công kích mãnh liệt. Chu Càn trực tiếp bay rước ra ngoài. Té xuống đài đi. Mà trên mặt đất nhị công chúa nỗ lực đứng lên. Nắm trong tay lấy trường kiếm. Nhìn về phía kim quốc sứ giả. Trên mặt đều là không cam tâm dưới đài tiểu công chúa nắm chặt nắm tay nhỏ đối tần minh nói tần minh ca ca ngươi ra tay đi không phải vậy nhìn nhị tỷ bộ dạng này nàng còn đến tiếp tục công kích vậy liền để nàng bị đánh thôi ai bảo nàng như vậy yêu mến đi đắc ý tần minh xem kịch vui giống như nói ra tiểu công chúa miệng nhô lên có thể nàng trung quy là tỷ ta a tần minh mềm lòng tốt a tốt a mà lúc này nị công chúa quả nhiên không chịu thua đều nâng kiếm lại sông đi lên Kim quốc xứ xà cười lạnh Sở quốc không có có cao thủ trẻ tuổi sao để một cái công chúa Liều mạng như vậy thoải âm rơi xuống Hắn bỗng nhiên thân thể vọt lên đến Chuẩn bị lấy nghiền ếp tư thái Đem nhị công chúa một chân đạp xuống đi Nhưng mà đúng vào lúc này Bỗng nhiên tần minh thân thể lói lên xuất hiện tại trên đài Đồng thời một thanh ngăn lại muốn sông lên đi nhị công chúa. Người lui ra đi con hàng này, giao cho ta đến.